Sư phụ, xin lỗi người Vương Sùng thình lình tựu xuất hiện một câu nói như vậy, hắn rôi ống tay háo phất một cái, đem nước mắt toàn bộ quét không, chỉ là cái kia một cỗ thực mãnh liệt tâm tình, cũng rốt cuộc khó tiêu giải. Diễn Thiên Châu, ngươi làm cái gì? Vương Sùng giận dữ mà quát. Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấm mát ta nếu có thể đối với ngươi làm mấy thứ gì đó, đã sớm đã làm a Vương Sùng nho nhỏ suy nghĩ, rồi lại phát hiện mình nhập lại không dị dạng, cũng chỉ có thể nếu không nói thoại. Lương xấu ngọc cười hì hì đấy, tựa hồ cũng bất dị vương sùng khắc thưởng là quái gì, nàng đấy lòng nghĩ cái gì, nhưng là ai cũng không biết. Vương sùng thật lâu mới đáp, ta tiểu giúp người giúp một tay. Hai người lúc này đây, đột quan ngược lại mà không có liền tại một chỗ, hai người cũng không hồi chạy đông đại lục, mà là thẳng đến ma thiên lục châu. Ma thực tông tại đông đại lục, thái thượng ma tông tại hư vực sâu lục châu, thiên ma tông, bộ thiên phái, cản khôn đạo, hôn thiên ma đạo môn tư tông, đều là tại ma thiên lục châu. Vương Sùng quán có chút cười đùa tí tưởng, nhưng lúc này lại lại cũng không có nói câu nào, trên đường đi đều là trầm mặc. Lương Sấu Ngọc ngược lại cười tủng tìm đấy, chỉ là ngẫu nhiên kêu hai câu sư phụ. Diễn Thiên Châu cũng một đường trầm mặc, chỉ có đã đến Ma Thiên Lục Châu, mới đưa xuất một đạo cảm giác mát, cẩn thận một chút. Vương Sùng đáp một câu, biết rõ. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, ta là nói, ngươi cẩn thận một chút bảo hộ Lương Sấu Ngọc. Vương Sùng tức giận phất một cái ống tay áo. Hắn thỉnh lình thì có một loại cảm giác Một bước phóng ra, thiên địa nguyên khí thỉnh lình giống như sóng chiều. Lại một bước phóng ra, ngoài thân sinh ra lôi đỉnh, vô số quang mang chói mắt. Bước thứ ba phóng ra, hư không chấn động. Vương Sùng nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, nguyên lai dương chân là cái dạng này. Lương xấu Ngọc kinh sợ, một đôi đôi mắt đẹp đảo qua, đã thấy Vương Sùng trên thân khí tức thình lình uyên thâm, thẳm sâu không lường được. Vương Sùng trên mặt giếng nước yên tĩnh, ngoài thân đã có tiên thiên ngũ khí, hóa thành màu sắc rực rỡ quang hồng, nhẹ nhàng run lên. Dị sắc lưu truyền. Vương Sùng vì đúc thành Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan, thu nạp ngũ hành linh vật, cho nên sớm đã có được tiên khí thần quang một loại pháp thuật, tu thành Tiên Thiên Ngũ Khí. Nhưng cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức triệt để luyện hóa, luyện nhập Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan ngũ hành linh vật, làm cho Tiên Thiên Ngũ Khí triệt để lột xác. Vương Sùng trong cơ thể Tiên Thiên Ngũ Khí Kim Đan đã biến mất không thấy gì nữa, Kim Đan chỉ là một hạt giống, lúc này chứng nhận tiểu Dương Chân, mầm ống tiểu này mầm đã trở thành đại thụ che trời. Tự nhiên mầm ngống cũng đã không thấy tăng hơi. Cũng là giờ này khắc này, Vương Sùng biết do Sơn Hải Kinh chân chính bá đạo chỗ, trong cơ thể hắn sở hữu không thuộc về ngũ hành pháp lực đều bị Tiên Thiên Ngũ Khí hóa đi, không còn sót lại chút gì. Thậm chí cốt nục huyết mạch các loại cũng đều bởi vì bước vào Dương Chân, chiết để luộc xác, nguyên lai hồng hóa chi thuật, ngũ hành thần biến chỉ là sơ bộ, nhưng chứng nhận tiểu Dương Chân lại làm cho Vương Sùng thân thể có thể cầm cố khí thế chuyển hóa. Chỉ cần Vương Sùng nguyện ý Lục thể của hắn có thể toàn bộ chuyển thành tiên thiên ngũ khí, cũng ngoại trừ tiên thiên ngũ khí bên ngoài, không tiếp tục nửa phần tạp chất. Cũng chỉ có tu luyện tới một bước này, mới có thể càng tiến một bước, cùng tiên thiên ngũ khí bên trong do hư trở lại thực, luyện ra cùng bản thân tính mạng giao tu, cùng một nhịp thở thái cổ ngũ hành, khí thế binh. Tiên thiên ngũ khí tại vương sùng ngoài thân, vừa phát lại thù, vô số thiên địa nguyên khí quần quận mà đến, dương chân cảnh mới thành lập, vương sùng, cái nuốt hút, liền đem trong vòng trăm dặm thiên địa nguyên khí, đều nuốt hút khô sạch. Nếu là có người muốn mượn dùng thiên địa nguyên khí thi triển pháp thuật, tất nhiên cũng đã không thể, bởi vì vương sùng có thể tại bên người, kéo lên một cái thiên địa nguyên khí cấm tiệt khu vực. Dương chân chính là một chút huyền dương chứng nhận huyết thật. Vương sùng hư hư nhất nhất, ngoài thân tiểu có một cái cổ sơ vòng tròn luận quần bay ra, đây là hán luyện tiểu thái cổ ngũ hành khí Thế binh, ngũ khí thiên cầu quyển. Tiên thiên ngũ khí tại nơi này cổ sơ vòng tròn luận quần thượng du đi, sinh ra một cái nuốt toàn bộ thiên địa nguyên khí diễn biến quá sức tinh thuần tiên thiên ngũ hành biên giới tại trong vòng trăm dặm hết thể bất lợi với Vương sùng thiên địa nguyên khí đã biến mất không thấy gì nữa chỉ có đều vì hắn không chế quá sức tinh thuần tiên thiên khí ngũ hành bên này là ngũ tinh thiên cầu quyển đệ nhất mở hờ ư vậy Diệu dụng bảo vật này mới thành lập có chút diệợu dụng chính là Vương sùng mình cũng không có tìm hiểu hắn cũng không vội mà tìm hiểu bảo vật này ngũ khí thiên cầu quyển sinh ra Vương sùng tiện tay thu vào thản nhiên nói cũng còn nhiều hơn thua lâu ng Nếu không ta còn không cách nào đột phá dương chân. Lương xấu ngọc nhịn không được nổi giận, teo lên, ngươi làm sao lại tự mình một người đột phá dương chân rồi hả? Vương sùng mỉm cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ còn muốn dẫn lấy ngươi hay sao? Lương xấu ngọc teo lên, ngươi là sư phụ ta, như thế nào không tốt mang theo ta? Lương xấu ngọc thở phì phì đấy, khó được vương sùng lại cũng không phản bác, mà là một cười nói, cũng được. Sư phụ tiểu dẫn ngươi đi đột phá cái cảnh giới. Lương xấu ngọc thò tay một chảo, lên Thiên Ma Tông cũng có chút nhân vật lợi hại. Chúng ta chớ có như vậy lô mãng, huống chi bổ thiên phái, Càn Khôn đạo, Hỗn Thiên đạo đều tại Ma Thiên Lục Châu. Chúng ta không ngại giả mạo cái Ma Thực Tông người đi đoạt Thiên Ma thất huyễn." Vương Sùng cười nói, "Chúng ta giả mạo ai?" Lương Sấu Ngọc nhìn nhìn hắn một hồi lâu, mới đột nhiên hỏi, quý thổ nãi, ngươi như thế nào thình lình liền lấy lên cái giá lai? Này đem mình làm sư phụ ta rồi hả?" Quý thổ Lãi ba chữ kia, làm cho Vương Sùng thình lình tiểu toàn thân quả quyết. Vốn giữa hai người, hơi có chút ngăn cách và xa lạ tiểu thỉnh lình cũng không trông thấy rồi. Tiểu tắc ma cười nói, lương bắt phụ. Sư phụ chính ngươi bài đấy, chớ có hôn lại. Lương xấu ngọc thở phì phì kêu lên, ta khá tốt sổ sách. Đây là ta sư phụ cửu huyên nói, nếu là ta đều muốn tấn thành dương chân, muốn gặp được một cái người hữu duyên, để cho ta đi bái cái kết duyên sư phụ. Vương Sùng cười nhẹ một tiếng, đắc, kiểu huyên cũng là hoàn toàn chính xác không hổ là cái này giới xưa nhất người. Bái ta làm thầy Ngươi một đời một thế đã hưởng thụ vô tận, tuyệt đối không lỗ. Lương xấu ngọc nhẹ nhàng nhăn lại cái mũi, thứ hai tiếng, cũng giống như khinh thường, nhưng hai người chút bất chi bất giác, quan hệ tiểu không hiểu thân cận rất nhiều. Lương xấu ngọc khoát tay chặn lại, nói ra, chớ có nói nhiều như vậy nói nhảm, ta muốn giả mạo ma thực ngũ tử độc tâm tiên tử hoàng xanh, ngươi cũng chọn một thân phận đi. Vương xùng cười nhẹ một tiếng, nói ra, ta tiểu giả mạo thánh tâm tử văn thắng đồ a tốt xấu bọn hắn cũng là sư huynh muội đi cùng một chỗ không làm cho người ta hoài nghi. Lương Sấu Ngọc thân thể nhoáng một cái, trên không trung dạo qua một vòng, tiêu biến hóa thành độc tâm tiên tử hoàn xanh, nhất cử nhất động, giống như lúc. Vương sùng rồi lại chưa thấy qua Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ, buồn rầu nói, ta nhưng là chưa thấy qua, vị này ma thực ngũ tử, người giúp ta vẽ ảnh truyền hình một cái. Lương Sấu Ngọc thò tay vẽ một cái, liệu có một cái hư ảnh đi ra hư không, chính là Thánh Tâm Tử Văn Thắng Đồ, nhưng mà nàng rồi lại tức giận kêu lên, ngươi có bản lĩnh biến hóa sao? Coi như là có thể biến thành cái này bộ dáng, nhưng mà đạo Pháp cũng tu là ma môn. Vương Sùng cười nói, thả chờ ta thử xem. Vương Sùng nguyên thần thứ hai, bị thánh thủ thư sinh linh không thiên vực đồ chân ác, hán tại kim đan cảnh thời điểm, không cách nào phá vỡ vị này thái ớt cảnh đại thánh chân ác, thu không trở lại nguyên thần thứ hai. Nhưng lúc này tiểu tặc ma tấn thành dương chân, đã có tâm thử một lần, thánh thủ thư sinh đạo Pháp. Vương Sùng thôi vận huyền công, xa xa cảm ứng, nguyên thần thứ hai bị phong tỏa hư không, như cũ xuất không được Không khỏi rất là mềm hoài, nhưng tại đây ý niệm trong đầu câu thông trong tích tác, thiên ma yêu thân rồi lại cảm ứng được. Thình linh tiểu nết miệng cười cười, một cố đồng dạng là thái ớt cảnh pháp lực thúc dục đồng nhiên tiểu vượt qua hư không, đã đến vương sùng thức Hải Đâu ngự đạo nhân thình linh đã cảm thấy, pháp lực mình tự phát vận chuyển, thoáng tập trung tư tưởng suy nghĩ, rồi lại không có phát hiện cái gì, lại không biết đã đi rồi một đám ma thước Vương sùng xa xa cảm ứng, biết mình nguyên thần thứ hai và thiên ma yêu thân. Cũng còn bị nhốt tại thánh thủ thư sinh linh không thiên vực bên trong, nhưng thiên ma yêu thân rồi lại mượn nhờ đâu ngự đạo nhân pháp lực, phân hóa xuất hơi có chút ma thức. Ngay sau đó, vương sùng tiểu lại phục đã mất đi đối với nguyên thần thứ hai cảm ứng. Thánh thủ thư sinh tựa hồ hơi có phát giác, chặt đứt linh không thiên vực đổ trong ngoài, coi như là vương sùng trong ngoài hợp lực, cũng không cách nào câu thông. Vương sùng lắp đầu, cười nói, có lẽ có thể. Chỉ là thiên ma yêu thân một chút phân hóa ma thức, thiên ma hóa thân vô cùng Thiên ma yêu thân chỉ là cảnh giới Kim Đan, đương nhiên sức không hơn phân hóa vô cùng, tối đa cũng tiểu phân hóa đi ra 7, 8 điểm ma thức. Nhưng điểm này ma thức cũng đã đầy đủ. Vương Sùng kiềm chế pháp lực, một chút ma thức đương nhiên bành trướng, tuy rằng điểm này ma thức bản thân cũng không pháp lực, nhưng lập tức có thể câu thông cự trọng thiên ngoại vực, lập tức có hơn 10 đầu thiên ma nhanh nhẹn hạ giới. Lương xấu Ngọc trận mắt há hốc mồm, nhìn Vương Sùng pháp lực vừa thu lại, cũng không biết một thân dương chân cảnh pháp lực tiểu đi nơi nào, biến thành không hề pháp lực người. Ngay sau đó, tiểu tặc này ma tiểu nhất nghiệm thành ma, sau đó từng nhìn thiên ma nhanh nhẹn hạ giới, bị hắn từng cái chém giết, pháp lực giống như hỏa tiện giống như, chốc lát đã đột phá chí kim đang cảnh. Vương Sùng Phiêu nhiên quay người, thiên ma yêu thân biến hóa cùng thánh tâm tử văn thắng đồ độc nhất vô nhị. Thánh tâm tử văn thắng đồ và độc tâm tiên tử hoàng xanh đều là thái hoàng công môn hạ, tinh tu thái hoàng kinh, hoàng xanh là kiềm tu thiên ma huyền thân và thái hoàng kinh, văn thắng đồ được xưng ma thực tông đệ nhất hung nhân, nhưng là kiềm tu bảy đại ma môn bí thuật. 73 cuốn huyền huyền thiên sách, cho hắn tu thành 7 cuốn, thật sự ma môn vô cùng lợi hại một cái tàn nhẫn nhân vật. Tuy rằng tên không nổi danh, kỳ thật cũng có tư cách cùng hạ tình, lương xấu ngọc tranh giành nhất thời ngắn giải. Chỉ là văn thắng đồ cho tới bây giờ cảm thấy hư danh vô dụng, nhất định phải tu trí thái ớt cảnh trở lên, mới bằng lòng xuất thế. Vương sùng biến hóa văn thắng đồ, như huyên bác bậc túc nhỏ hơi có ngắn dâu, rồi lại càng thêm vài phần phong độ của người trí thức, cử chỉ phong thái nhẹ nhàng. Càng thắng được chân chính văn thắng đổ mấy phần. Lương xấu ngọc nhìn đến trận mắt há hốc mồm hỏi, ngươi là nơi nào học ma môn bí pháp? Vương xùng cười nói, ngươi cũng đoán một cái. Lương xấu ngọc cả giận nói, ta ở đâu đoán được? Được rồi, người nào quản ngươi ở đâu học ma môn bí thuật, ngươi đã có thể hóa thân văn thắng đổ, xử mấy môn ma thực tông bí pháp đến cho ta nhìn Vương sùng thiên ma yêu thần, tu thành thiên ma chân thân luận ma môn tu vi, chỉ sợ vẫn còn văn thắng đổ phía trên. Hắn tự nhiên không sợ thi triển ma môn bí pháp, chỉ là khẽ động niệm, thì có hoàng tuyến ma khí đầy trời, quắc, của ta thái hoàng kinh tu vi như thế nào. Lương xấu ngọc hai tay nhắc kích, kêu lên, chắc không được kiểu huyền láo sư, nói hàm hàm hồ hồ, che che lấp lấp. Ta còn tưởng rằng bản thân muốn bái cái chính đạo sư phụ, nguyên lai ngươi cũng là ta người trong ma môn. Vương xùng cả giận nói, chớ có nói lung tung, ta chính là nghiêm chỉ người. Lương xấu ngọc cười hì hì kêu lên, cũng được, cũng được tự làm cho hai người chúng ta người đừng đắn đi chọn lấy thiên ma thập tam yêu. Thiên ma tông hiện tại cũng không có người nào mới, nhất là trí huyền ma quân vì đột phá cảnh giới, phát hung ác tâm, đem hầu như sở hữu đồng môn đã luyện, hiện tại một cái ma môn đại thánh đều không có, chỉ có thiên ma thập tam yêu giữ nhà, thích hợp nhất chúng ta đi sông cửa phá trợ. Vương Sùng Hoàn thật không biết, thiên ma tông cuối cùng như thế nào, dù sao chính đạo ma môn, lẫn nhau lúc giữa khẳng định phải rất nhiều dấu dếm, bằng không thì cũng sợ đối phương lai đánh. Hắn gọi nói, trí huyền rõ ràng đem thiên ma tông tất cả đồng môn đã luyện hóa sao. Lương xấu ngọc cười hì hì nói, cũng không có thể nói sở hữu. Sư phụ ta nói, thiên ma tông ngược lại là đảo tẩu một cái thiên ma đại mẫu, một cái chí cơ đại thánh. Bất quá bọn hắn tuyệt sẽ không xuất hiện ở hiện cái này giới, nghe nói bỏ chạy riêng ma thiên. Vương xùng nghe được, chỉ cảm thấy trong lòng hơi động một chút, tựa hồ có cái gì cảm ứng, nhưng lặng lẽ suy tính một phen, rồi lại cái gì cũng coi không ra, cũng chỉ có thể thôi. Thiên ma thập tam yêu có 6 vị dương chân, 7 vị kim đan, vốn lấy vương sùng hôm nay của ngạo, hắn thật đúng là không đem cái gì dương chân kim đan thế hệ, để vào mắt, với hắn mà nói, dương chân đã bảo bảo, kim đan cũng đều là bảo bảo. Hắn tuy rằng không có cách nào khác sử dụng bản thân, dương chân cảnh tu vi, vậy do luyện tiểu thiên ma chân thân, vạn ma quy pháp thiên ma yêu thân, vương sùng cũng không sợ bất luận cái gì kim đan cảnh và dương chân cảnh người trong ma môn. Hai người thoáng thương nghị rồi nên như thế nào xâm nhập Thiên Ma tông, tiểu thu liễm khí diễm, lặng lẽ tiến nhập Ma Thiên Lục Châu. Vương Sùng có lòng lại lấy Thiên Ma bí pháp, hóa xuất một cái Thiên Ma Diệt Tiên kiếm, nhưng lương xấu ngọc rồi lại dặn dò hắn nói, văn thắng đồ thói quen yêu học đòi văn vẻ, đối địch cho tới bây giờ đều là lấy Thiên Ma huyên thuật, huyền thuật, huyện hóa ra kim hoa đối địch, ngươi làm cho một cây kiếm tiểu lộ ra mã giáp. Vương Sùng không biết làm sao, chỉ có thể cũng lấy Thiên Ma huyền thuật, nhẹ nhàng bóp một cái, hắn nhưng là thật không hiểu. Văn thắng đổ sở trường về thiên ma huyến thuật, dù sao hắn cũng không phải là tất cả thiên ma bí pháp đã thông hiểu. Nhưng lấy thiên tả kim liên biến hóa một đóa kim hoa đi ra. Này đóa kim hoa, quang rực rỡ rạng rỡ, so với văn thắng đổ lấy hảo thuật biến hóa kim hoa, rất tốt sáng trói chiếu sáng. Lương xấu ngọc không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, kêu lên, có thể bồi dưỡng được, ngươi bực này ma môn tiểu tạc người, tất nhiên là ma môn ma quân. Ngươi khẳng định không phải sư phụ ta đồ đệ, Huyền lại thêm được rồi Hàn vô cấu cùng con đường của ngươi mấy hoàn toàn bất đồng, nàng cũng sẽ không thu nam đồ đệ. Về phần hôn thiên đạo đại hôn ma quân, lương xấu ngọc nhìn vương sung một lát, lắc đầu, nói ra, cũng không muốn. Ngươi cũng sẽ không hồn thiên ma dám Ngoại trừ này vài thứ, cũng tiểu chỉ có một khả năng, đó chính là chúng ta thái thượng ma tông thiên hận ma quân. Lao sư ta nói, thiên hận ma quân ma đạo kiêm tu, tính tình cổ quái, cũng chỉ có hắn mới có thể nuôi dưỡng được, loại người như ngươi có thể lẫn vào thôn hải huyền tông tiểu quái vật Lương Sấu Ngọc vượt đoán, càng là không hợp thói thường, cũng vượt tiếp cận lúc trước Chu Hồng Tụ suy đoán. Vương Sùng ung dung cười cười, cũng không giải thích, hắn đương nhiên không thể nào là thiên hận ma quân dương gia đồ đệ. Vương Sùng nếu đã lệ như vậy ngăn cản sư phụ, ở đâu còn có thể hối hạ ngược xuôi, bốn phía hạ đường, lúc này đã sớm là ma môn nhất thời tồn tại, phong quang vô số rồi. Mặc dù hắn hiện tại, vẫn là thật là hủy phong. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, chớ có đoán. Lương xấu ngọc thình lình tiểu hàm răng ngỡ, lại sinh ra lai muốn cắn tiểu tặc ma một cái ý niệm trong đầu. Thiên ma tông năm xưa bất lợi, vốn đang có trí huyền, chấp trưởng đại tự tại thiên ma phiên tòa chấn. Chỉ bằng chí huyền thái ớt cảnh tu vi đỉnh cao, thiên ma trí bảo đại tự tại thiên ma phiên, cũng chân không người dám tại treo trọc. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, trí huyền đều muốn thành tiểu ma quân vị trí, rõ ràng đi tiếp thiên quan, kết quả lại bị mấy phương hướng đội ngũ tính toán, cuối cùng bị cửu huyền ma quân và Hàn vô cấu liên thủ cho xanh xanh tu bổ thiên. Đại tự tại thiên ma phiên cũng theo đó mất tích, thiên ma tông vốn là tàn lụi, liền thoáng cái tiêu hạ thấp. Hôm nay chỉ được thiên ma thập tam yêu tận lực trèo trống, cho dù mấy vị này cũng đều không thiếu nhân vật lợi hại, nhưng ma thiên lục Châu chính là tứ đại ma tông tụ thở, cho nên tranh đấu rất nhiều. Thiên ma thập tam yêu hầu như lúc nào cũng đều muốn xuất mã, đi theo mặt khác ba đại ma tông tranh đấu, thiên ma tông bên trong tiểu hỗn loạn không chịu nổi. Ngày hôm nay ma thập tam yêu riêng phần mình phân chia thế lực thiên ma tông phân loại thành mấy khối lớn thế lực, chính là bên trong cũng thường xuyên xung đột. Được xưng liệt thiên yêu thiên ma tông bắt buộc lại chân chuyển, này mấy ngày tiểu phiền não vô cùng, bởi vì hắn có nguyên nhân là đánh cuộc, thua một chỗ ma điển. Liệt thiên yêu cương quyết bướng bình, người lại hung ác ngang ngược, đổ sát vô độ, cho nên hắn không muốn đầu nhập vào bất luận cái gì đồng môn, cũng không có bất kỳ đồng môn dám đầu nhập vào hắn, tại thiên ma tông bên trong tính vào người cô đơn. Chính là dưới tay mấy nghìn đồ đệ cũng không có vài thứ thân thiết Liệt Thiên yêu nhịn không được kêu lên một tiếng buồn bực, đi ra tiệm tu ma cung, ngựa không bay lên trăm trượng không trung, nhìn qua ma cùng trùng quanh vạn mẫu ma điền, nhịn không được cả giận nói, đợi ta luyện thành Thiên Ma Chân Hoàng. Ta cho các ngươi hảo nhịn. Thiên Ma Chân Hoàng chính là Thiên Ma tông bí pháp một trồng, lấy sinh linh tinh huyết đổ vào ma điển, sẽ sinh trưởng vô số kỳ hoa dị thảo, lại dùng những thứ này kỳ hoa dị thảo, bồi dưỡng ma môn dị chủng Thiên Ma Chân Hoàng. Loại này yêu trùng một khi đào tạo hoàn thành, có thể có ước vạn số lượng có thể sinh tức pháp bảo phi kiếm, thôn phệ hết thể người tu đạo tinh huyết, mỗi ăn sống rồi một cái người tu đạo, có thể lột sắc tiến hóa, càng phát ra lợi hại. Liệt thiên yêu đang tại thưởng thức bản thân ma điển, hôm nay ma bên trong ruộng có vô số thiên ma chân hoàng, tại sàn sạt nuốt vào ma điển trùng kỳ hoa dị thảo, yêu ma thực vật, thình lình thấy hai đạo độn quang rắt tay nhau mà đến. Liệt thiên yêu không khỏi khẽ như mày, cũng không cùng đối phương đáp lời, vung tay lên, thì có một mảnh ánh vàng rực rỡ trùng vân phi lên. Hướng Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc đánh tới. Lương Sấu Ngọc Nhíu như mày, đang muốn thúc dục ma môn bí pháp, Vương Sùng rồi lại cười nói, chính là Thiên Ma Trân Hoàng, cũng có người coi như bí pháp lai luyện, có thể thấy được Thiên Ma Tông thật không có nhân tài. Thả để cho ta tới thu bọn này Thiên Ma Trân Hoàng. Vương Sùng thò tay bóp một cái, thì có một đóa kim hoa hiệ ra, hắn thiên tả kim liên đi qua vô số biến hóa, đã sớm biến hóa thật nhỏ như bụi bạm. Đối với người khác trong mắt, hắn kim hoa nơi tay, tự có vô số kim quang bay ra bảo vệ mình và lương xấu ngọc. Nhưng trên thực tế, là vô số thật nhỏ như cây kim thiên tà kim liên, giải ra, đem tất cả thiên ma chân hoàng đã bao phủ ở bên trong. Thậm chí tại đây quần thiên ma chân hoàng ma ý chúng còn có vô số kim sắc ô nha xuất hiện, nhưng là lớn hiểm thiên ma mộng ảo chi thuật. Vương Sùng mỉm cười niêm hoa, liệt thiên yêu rồi lại hoảng sợ phát hiện, bản thân thiên ma chân hoàng trong nháy mắt chính là đi không chế, nhìn đối phương vung tay lên, bản thân hao hết khổ tâm, không biết dùng bao nhiêu khổ công. Bồi dưỡng ra được thiên ma chân Hoàng tiệu quay chung quanh đối phương hai người, hóa thành tầng tầng trùng vân, đem chi hộ vệ. Liệt thiên yêu lập tức tiệu kinh sợ cùng đến, quắc, hai vị đạo Hữu chịu người phương nào nhờ vả, đến đây gây chuyện ta. Vương sủng cười nói, ta chính là ma thực tông văn thắng đổ, đây là ta sư muội độc tâm tiên tử hoàng xanh. Đặc biệt lai like mời đạo Hữu giúp một việc. Liệt thiên yêu nghe đối phương, không phải lai like cùng bản thân gây chuyện, hung tính lại tái phát tác, quắc, ma thực tông người cũng tới ta thiên ma tông dương uy. Nhất định là sai rồi địa phương. Mau đưa thiên ma chân hoàng đưa ta, bằng không thì đợi ta ra tay, các ngươi tiểu hối hận thì đã muộn. chương 775, nhất mạch tương thừa, hồ bằng cầu hữu. Vương sùng cười tủm tìm đáp, cũng tốt. hắn cũng không không bắt pháp quyết, không thúc thần thông, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, tất cả thiên ma chân hoàng liền biến thành kim vân, hướng ngày cũ chủ trên thân người đánh tới. Liệt thiên yêu cũng là kim đàn tông sư, hơn nữa tu đạo lâu năm Không phải là ban đầu tấn kim đan, đã sớm đã vượt qua tam thai họa, chỉ là thủy chung không cách nào tấn thành dương chân. hắn nuôi dưỡng thiên ma chân hoàng đã là đỉnh đầu đệ một kiện trí bảo, theo không nghĩ tới bảo bối này còn có thể cắn trả. Liệt thiên yêu quát to một tiếng, nhìn trời liền đi, lại không nghĩ rằng thiên ma chân hoàng trùng quần, thình lình một phần, chia làm tứ quần, trong đó tam còn đống nhiên không thấy. Hán đồn quang đi tới lúc gấp rút, lại nghe được phía trước có vô số yêu trùng vô cánh thanh âm. Tam quần thiên ma chân hoàng tử khác nhau phương hướng xuất hiện, bốn phương tám hướng lượn đi lên. Vương Sùng đối với Lương xấu Ngọc nói ra, giết hay không giết. Lương xấu Ngọc lắc đầu, Vương Sùng liền đem thủ nhấn một cái, vô số thiên ma chân hoàng trùng quần tụ lại tới, đem liệt thiên yêu bao gồm một cái mưa gió không loạn. Liệt Thiên Yêu vội vàng thi triển thiên ma tông pháp thuật, trái phải xung tới, đều muốn phá tan trùng quần, vô số pháp thuật trong tay xuất hiện, mỗi vừa ra pháp thuật, đều có thể đem thiên ma chân hoàng quét hạ một mảng lớn. Chỉ là những thứ này yêu trùng cũng hung phạm tàn, chết mất trùng còn bị đồng loại trở lên bổ nhào về phía trước, tiểu ăn sạch sẽ, như cũ quên cả sống chết trùng kích liệt thiên yêu hộ thân pháp thuật. Liệt thiên yêu một mặt thúc dục pháp thuật sát trùng, một mặt phân ra ba thành công lực, duy trì một đạo thảm lục vòng bảo hộ, ngăn cản bản thân bồi dưỡng yêu trùng. hắn tranh thủ thời gian thử vô số lần, muốn muốn đoạt lại bản thân thiên ma chân hoàng, lại phát hiện quyết không thể đủ. Liệt thiên yêu thiết lập tại thiên ma chân hoàng trên công chế. Sớm đã được thiên tà kim liên ăn mòn, không còn sót lại chỗ gì. Thiên ma chân hoàng bực này yêu trùng, số lượng quá nhiều, cho nên tế luyện thủ pháp, chính là tại nuôi nấng trùng quần ma điển bên trong. Cả tòa ma điển đều có thiên ma đại trận, thúc đẩy sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, yêu tà thực vật chẳng những có nhiều loại tinh huyết, càng có liệt thiên yêu bản thân máu huyết. Hắn mỗi ngày đều muốn lấy bản thân tinh huyết đổ vào ba lượn, cho nên những thứ này thiên ma chân hoàng ăn ma điển trung thức ăn, trưởng thành sau đó, sẽ nghe theo chủ nhân sai khiến, Dễ sai khiến. Vương Sùng lấy cao minh hơn thiên ma bí pháp, phá vỡ liệt thiên yêu cầm chế, dĩ nhiên là đem bọn này thiên ma chân hoàng thu phục Cũng là là quá mức, Vương Sùng bắt đầu sẽ không lớn coi liệt thiên yêu thiên ma chân hoàng, bởi vì này hoàn toàn chính xác chưa tính là thượng thừa nhất thiên ma Pháp môn. Liệt thiên yêu liên tục phát ra hơn 10 cái đại thiên ma đao, lại ngược lại thúc dục tự luyện ma hỏa, thiêu cháy nhào lên thiên ma chân hoàng. Tâm hắn đầu đã bắt đầu lo nghĩ. Liệt thiên yêu tự luyện ma hỏa, bắt đầu phát ra ngoài Có thể bị bỏng một mảng lớn chúng quần, nhưng nhưng bây giờ dần dần thiêu cháy không động này chút ít yêu chúng rồi, chỉ có thể dùng lại thêm hao tổn công lực đại thiên ma đao. Nhưng mà công lực của hắn, xa không phải như vậy hùng hậu, phát ra hơn trăm cái thiên ma đao, công lực tiểu tiêu hao một hai. Liệt Thiên yêu thậm chí còn phát hiện một kiện cực độ đáng sợ chuyện này, chính là hắn không có cách nào khác hấp thu hắn thiên địa nguyên khí, khôi phục công lực rồi. Hắn tự nhiên không biết, Vương Sùng hoàn vụng trộm dùng ngũ khí thiên cầu quyển, phong cấm thiên địa nguyên khí Nguyên Lai Vương sủng hoàn lạm không được, một mặt vận dụng bản thân pháp lực, một mặt thuốc dục thiên ma yêu thân, nhưng tấn thành dương chân sau đó, có thể nguyên thần phân hóa, tựu có thể làm được lúc trước làm không được chuyện này. Hắn cũng không có chính thức đi luyện thứ ba nguyên thần, nhưng phân ra một chút linh thức, đi thao túng thiên ma yêu thân, bản thân thoát ra bên ngoài, cái khác vận dụng pháp thuật cũng tại cũng không khó. Đây là kim đang cảnh tuyệt làm không được chuyện này. Vương sủng tu luyện ngũ hành linh tinh, cũng luyện không ít hóa thân, những thứ này hóa thân chẳng hề ỷ lại bản thân, có thể tự hành vũ lục nhưng có một chút, vương sùng thủy Trung đều muốn quán chú ý thức thao túng. Dù sao hóa thân thật giống như một loại khác loại pháp thuật, không có có chủ nhân thao túng, sẽ không có cách nào làm một chuyện gì. Vương sùng tại kim Đăng cảnh, mặc dù là có thể hóa thân, nhưng thủy chung đều muốn đi theo hóa thân phụ cận, thậm chí liền trực tiếp thi triển ngũ hành thần biến phụ thuộc hóa trên khuôn mặt, bằng không hóa thân chính là xí si ngốc đấy. Chỉ có luyện tiểu dương chân cảnh pháp lực, vương sùng mới có thể phân hóa nguyên thần, phân ra bất đồng linh lực, thao túng vài thứ hóa thân đồng thời hành động. Vương Sùng tuy rằng Phong Cấm Thiên Địa nguyên khí, nhưng Liệt Thiên Yêu vẫn còn có thể chi trì thật lâu sau, hắn có lòng tại lương xấu ngọc trước mặt, triển lộ bản lĩnh, thầm nghĩ, chớ có làm cho hắn tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Vương Sùng thân pháp hơi biến hóa, xuất hiện ở Liệt Thiên Yêu sau lưng, vị này Thiên Ma Tông Ma môn đại tông sư, còn chưa tới kịp phản ứng, ngực đã nhiều hơn một đoạn liền vỏ kiếm mũi kiếm. Vương Sùng đây là vận dụng Thiên Ma Diệt Tiên kiếm. Nhất kiếm tửu đâm chết Liệt Thiên Yêu. Liệt Thiên Ưu cho dù có ma môn bí pháp hộ thân, nhưng như thế nào ngăn cản được tiểu tặc ma vô thượng thiên ma bản lĩnh. Hắn ngạc nhiên không thể tin trở về, dốc sức liều mạng đều muốn khống chế bản thân ma khí, nhưng vẫn cựu quần quật không dứt cho thiên ma diệt tiên kiếm nuốt hút mà đi. Vương Sùng cũng lời thu công lực của hắn, thoở tay một phách, thiên ma diệt tiên kiếm liền biến thành sáng chói kim quang, trở về bản thân. Vô số thiên ma chân hoàng nhào tới, không bao lâu liền đem Liệt Thiên yêu ăn một người lông không dư thừa. Vương Sùng hơi hơi do dự, Đây là chỉ một ngón tay, thiên ma chân hoàng tựu đánh về phía liệt thiên yêu ma cung. Tuy rằng đổ sát không là chuyện gì tốt, vương sùng nhưng cũng biết, liệt thiên yêu có thể trúng xuất vạn mẫu ma điển, không biết sát hại bao nhiêu sinh linh, này ma trong nội cung, không có một cái nào thiện lương, đã giết ngược lại là thầy thiên trừ hại. Thiên ma chân hoàng chụp một cái xuống dưới, không bao lâu cả tòa trong ma cung ma môn đồ chúng, tựu đều bị ăn một cái sạch sẽ, thật nhiều thiên ma chân hoàng, bởi vì nuốt vào liệt thiên yêu, cùng với rất nhiều ma môn hung nhân. Đã bắt đầu lột xác. Vương sùng thò tay một chảo, mấy lấy trăm vạn cái thiên ma chân hoàng tiểu đã hư không tiêu thất không thấy, đều bị tiểu tặc ma đã thu vào thiên ma diệt tiên kiếm. Cùng dưới tay hắn hát phong song sát, độc bồ đề, nam hùng hòa thượng, 3.000 đầu hát hồn nha cùng nhau, đã thu vào nguyên lai hát phong động. Vương sùng hơi hơi do dự, lại thò tay một chảo, liệt thiên yêu ma cùng cũng biến mất không thấy gì nữa, hắn lại lần nữa thò tay một vòng, liệt thiên yêu hao hết suốt đời tâm huyết, đào tạo vạn mẫu ma điển cũng đều hư không tiêu thất Lương Sấu Ngọc ở bên cạnh khán trong chốc lát, cười lên, ngươi thật đúng là Bạch tháng bạn tốt, hảo huynh đệ. Hôm nay cấp bá thước, hoang tàn phong cách, nhất mạch tương thừa, hồ bằng cầu hữu. Vương Sùng cười ngạo nghễ, nói ra, hắn đây là học của ta. Lương Sấu Ngọc tức tắc kêu kỳ lạ, cười lên, quý thổ nãi. Ngươi đem thiên ma chân hoàng phân ta một đống, không cần có cấm chế đấy, ta không sao cũng nuôi vui đùa một chút. Vương Sùng lo nghĩ, thò tay một phách, trong tay liền nhiều hơn một đóa kim hoa. Kim hoa trên rậm rạp chẳng chị đều là thiên ma chân hoàng trứng trùng, nói ra, ngươi muốn vật ấy làm chi. Lương xấu ngọc nói ra, này cho cái khác tiểu đồ chơi. Vương sùng lập tức tiểu không nói nữa. Nhẹ nhóm tiểu đã diệt thiên ma thập tam yêu liệt thiên yêu, vương sùng rồi lại không có ý định, như vậy chân đã diệt thiên ma tông, bực này hoành thế đại phái, có vô số bí mật, thoáng ngăn trở không sao, chân muốn động thủ mắc can, tiểu chuẩn dẫn xuất cái quái gì lai. chương 776, không biết làm sao. Vương Sùng luyện tiểu thiên ma chân thân, tuy rằng vạn ma quy pháp, nhưng hiến pháp môn nhưng là lấy luyện ma diệt tiên pháp làm căn cơ. Cái này thiên ma chí pháp có thể luyện ra ước vạn luyện ma kim tuyến, giết tụ một cái thiên ma diệt tiên kiếm. Thiên ma diệt tiên kiếm không phải là phi kiếm, chỉ là thiên ma thần thông hiện hóa, có cầm cố vô ảnh, nhưng tu luyện trí đỉnh phong, sắc bén chỗ, rồi lại không thua bất luận cái gì phi kiếm. Vương Sùng chọn luyện ma diệt tiên pháp làm căn cơ, lấy thiên ma diệt tiên kiếm dung luyện nhiều loại thiên ma bí pháp. Dung luyện tất cả thiên ngoại ma vật, cũng không phải nguyên nhân khác, chỉ là bởi vì hắn kiếm thuật tinh thục thôi. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc, đánh chết liệt thiên yêu, phá hủy liệt thiên yêu ma cùng, lại cũng không ly khai, hai người chỉ là thoáng đợi chờ, thì có 12 đạo độn quang tiếp dưới bay tới. Thiên ma tông mạnh nhất 12 vị chấp trưởng, nhau nhau hiện thân. Lương Sấu Ngọc ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện. Tiểu tặc ma thình lình thò tay một phách bên hồng, vô số luyện ma kim tuyến bay ra, hư hư lúc thành một cái ma kiếm. Lão tử dựng thẳng lên Thiên Ma Phiên, Phật đà đầu lâu đúc là cán. Ma quang pháp phối trăm vạn dạng, nhất kiếm giết được Cửu Thiên Hàn. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, hảo sinh dám thôi. Vương Sùng cũng lơ đễnh, lương xấu ngọc nhãn tỉnh sáng lên, Thình Linh tiểu không nói, cười mỉm lui ra đi. Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, hiệu là Thiên Ma thập tam yêu 12 vị ma môn đại lao, mỗi cái sắc mặt phát lệnh. Một người trong đó Thình Linh động thân mà ra, kêu lên, Thánh Tâm Tử Văn thắng độ, Độc Tâm Tiên Tử Hoàng Sanh. Chúng ta thiên ma tông cùng các người ma thực tông vốn thế không góp mắc nhưng là phải khai chiến. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, cũng không phải. Ta muốn mượn thiên ma thất huyễn dùng một lát, liệt thiên yêu không chịu, ta bất đắc dĩ, chỉ là làm sơ tự bảo vệ mình. Lần này, lấy lê nghi muốn nhở, cũng không phải khai chiến. Lương xấu ngọc cười hì hì dùng ngón tay đầu thọt Vương Sùng, nói ra, sư huynh, ngươi cũng chưa có quá nhu nhược. Đối diện thiên ma tông 12 vị chấp trưởng, đã đặc biệt sao nhanh giận điên lên. Vương sùng loại này ra tay liền giết liệt thiên yêu, đã diệt liệt thiên yêu ma cùng, liền vạn mẫu ma điển đã đào móc sạch sẽ người, tại chính mình sư muội trong suy nghĩ, đây là thái độ nhu nhược. Văn thắng đổ người này đã kêu ngạo đến không có bên cạnh không có xôi theo hảo hở. Chỉ là thiên ma tông 12 vị chấp trưởng, đối mặt như thế nhu nhược văn thắng đổ, hoàn thật không dám trở mặt. Văn thắng đổ ma diễm kêu ngạo, nhưng ma cực tông có 7 vị ma môn đại thánh, thiên ma tông hôm nay cũng một vị cũng không có. Hướng chi! Trước mắt cái này thánh tâm tử, một thân ma khí hùng hồn, hiển nhiên đã đã luyện thành thiên ma chân thân, loại nhân vật này. Chiều trọc không được. Yêu Long mặc Trì thản nhiên nói, thiên ma thất huyễn chính là bổn tông trí bảo, tuyệt đối không có khả năng ngoại mượn. Thiên ma tông 12 vị chấp trưởng, lòng có ăn ý, ai cũng không đề cập tới liệt thiên yêu chuyện này, thật giống như vị này đồng môn, cũng không tồn tại qua. Nhưng mà thiên ma thất huyễn, bọn hắn rồi lại tuyệt đối không có khả năng cho mượn. Vương Sùng cười nói. Chư vị rồi lại là hiểu lầm rồi, cho là chúng ta sư huynh muội muốn đem hắn thiên ma thất huyễn mượn đi, ta chỉ là dùng một lát, rồi lại không mượn đi dùng một lát. Nếu là chư vị sư huynh không yên tâm, có thể ở bên cạnh coi chừng, ta chỉ chỉ dùng để nửa canh giờ, liền là hai tay hoàn trả. Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, lúc này mới sắc mặt hơi nguội, đây là yêu long mặc trì mở miệng, nói ra, này cũng cũng không phải là không thể, chỉ là tông môn chi bảo, không thể nhẹ cho phép. Vương sùng thò tay một chương, Một quả nho nhỏ cốt trâu tại lòng bàn tay bay vút lên, cười nói, còn đây là bổn tông 13 miếng Nại Hà Châu một trong. Chư vị cũng biết, Nại Hà Châu chính là mô phỏng thiên ma xá lợi luyện tiểu pháp bảo, uy lực vô cùng. Ta nguyện ý đem tạo, đổi lấy thiên ma thất huyễn ở trước mặt vận dụng nửa canh giờ. Thiên ma tông 12 vị chấp trưởng, lập tức tiêu động dung. Nại Hà Châu và ma môn ngày sau ba đại trí bảo giống như, đều là mô phỏng thiên ma Chí bảo, luyện tiểu pháp bảo, đầu ma cực tông năm đó không có người mới. Không thể đem nại Hà Châu luyện hãy cùng vạn ma đường, ly hận thiên thư, thiên ma thất huyện giống như huy lực. Mặc dù như thế, thực sự người người biết rõ, nại Hà Châu có thể cho người trong ma môn, cảnh giới tăng lên một tầng, cao nhất có thể đem dương chân cảnh người, tăng lên tới thái Ất cảnh, chỉ là duy trì không được bao lâu, tối đa 2-3 canh giờ. Dù là như thế, nhưng cũng là ma môn bất thế bảo vật. Nhất là thiên ma tông không có thái Ất cảnh ma môn đại thánh, nếu là có một quả nại Hà Châu, thiên ma tông thực lực tất nhiên có nhất định tăng trưởng Ma thực tông thánh tâm tử văn thắng đồ, chính là thế hệ này ngoại trừ hạng tình bên ngoài, sau cùng nhân vật xuất sắc, nếu là nói trong tay có một quả nại Hà Châu, tất nhiên là không giả. Yêu Long Mạc Trì quát, như thế nào chứng minh, còn đây là loại Hà Châu. Vương Sùng đem dơ tay lên, đưa trong tay thiên ma xá lợi ném tới, cười nói, mực hồ sư huynh, thử một lần liền biết. Yêu Long mặc Trì tiếp thủ này cái nại Hà Châu, thiên ma chân khí nhẹ nhàng chuyển một cái, tựu xác định này cái cốt châu không có bất kỳ làm giả. Hán thiên ma chân khí chuyển một cái, liền đem thiên ma xá lợi thu nhập trong cơ thể, một thân chân khí liên tiếp tăng gọn, sau lưng beo thỉnh lình vỡ ra, vươn một căn xúc tù, đùi người mở hở ư vậy kích thước. Yêu Long mặc Trì lập tức tựu ngừng thôi vận chân khí, đem lại Hà Châu lại phục bức ra trong cơ thể, nhàn nhạt nói ra, không sai. Vương Sùng và Lương Xấu Ngọc đã minh bạch, nếu là Yêu Long Mạc Trì tiếp tục tăng lên cảnh giới, chỉ sợ lập tức muốn đạo hóa, hắn trọng yếu không chịu nổi, tăng lên cảnh giới Ngoại Hà Châu hoàn toàn chính xác có thể tăng lên tu vi, nhưng kim đan cảnh phía dưới còn có thể dùng dùng một lát, dương chân cảnh sử dụng, tiểu muốn thừa nhận đạo hóa cán trả, cũng không có mấy người có thể chống đỡ qua được. Coi như là vương sùng cũng không có cái này nắm chắc. Trừ phi hắn vượt qua dương chân lục nan, triệt để đem Sơn Hải kinh tu luyện tới dương chân cảnh viên mãn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đi đụng vào, cùng loại Ngoại Hà Châu cái này phát bảo. Vậy hầu như loại tìm chết rồi. Yêu Long Mạc Trì, có thể tại đạo hóa lúc trước Bước ra nại Hà Châu, cũng coi là rất cao minh thế hệ. Nại Hà Châu nếu không phải có tầng này mặt trái ảnh hưởng, cũng sẽ không thua xà thiên ma thất huyễn. 12 vị thiên ma tông chấp trưởng, lấy thiên ma bi pháp câu thông trong chốc lát, đây là yêu long mặc trì mở miệng đáp, ta đại biểu thiên ma tông, nguyện ý mượn thiên ma thất huyễn cho hai vị dùng một lát. Chỉ là, nhất định phải tại thiên ma tông tổng giáo, tại chúng ta trước mắt sử dụng. Vương Sùng cười nói, phải làm là để ý. Song Phương đã đạt thành ta dị. Yêu Long mặc chỉ liền đem lại Hà Châu Thu vào. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc cất bước đi theo Thiên Ma Tông 12 vị chấp trưởng, nhàn nhã dạo chơi, đi không được vài bước, tiểu thời không chuyển đổi, trước mắt xuất hiện một tòa Thiên Ma Cung. Này chính là Thiên Ma Tông Hạ ổ cũng đại tự tại Thiên Ma biến thành Thiên Ma Thắng Cảnh Một Trong. Chỉ là ai cũng nhìn không ra, tầng này Thiên Ma Hảo Cảnh, đối với cái này giới sở hữu đạo quân trở xuống Tu Sĩ, chỗ này Thiên Ma Cung tiểu là chân thật tồn tại, cũng không vô căn cứ. Vương Sùng bước chân vào thiên ma cung, cũng có chút cảm ứng, có một cỗ lực lượng thủy trung lượng lờ hắn quanh người, làm cho hắn thậm chí có một loại cảm giác, đều muốn đi theo cỗ lực lượng này mà đi. Vương Sùng hơi hơi do dự, liền mở ra thiên ma ngũ thức. chương 777, chưa bao giờ có một tòa thiên ma cung. Vô cùng vô tận ma ý, bao phủ cả tòa thiên ma cung, Vương Sùng thấy không phải tráng lệ ma môn cung điện, mà là một cỗ theo cửu trọng thiên chuyển ra bên ngoài lai cao nhất ma uy. Là đại tự tại thiên ma phiên. Vương Sùng đầu mở ra một cái trước mắt, thiên ma ngũ thức thật giống như cảm ứng được cái gì không được đồ vật, tự hành đóng cửa. Loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện, làm cho tiểu tặc ma cũng không khỏi đến cả kinh. Thiên ma ngũ thức rõ ràng tự hành lưới bước. Vương Sùng cũng không dám lại thăm dò chỗ này thiên ma cung, giống như hầu như sở hữu người trong ma môn cũng biết, vạn ma đường là chân chính có một tòa vạn ma đường, thiên ma cung. Rồi lại chưa bao giờ có một tòa thiên ma cung. Vương Sùng thoáng chỉnh đốn tâm tình. Đi theo thiên ma tông 12 vị chấp trưởng, đấu chuyển một hồi lâu, này mới đi đến một tòa cung điện bên ngoài. Chỗ này cung điện do vô số bạch cốt cấu thành, chỉ là những thứ này bạch cốt đều phi nhân loại, mỗi một cái hài cốt đã hình thù kỳ quái, thậm chí thiên hạ cửu châu thập lục 16 tòa mênh ngông biển lớn bên trong, cũng chưa từng thấy giống như cái này kỳ dị sinh linh. Vẫn luôn giữ im lặng còn lại thiên ma tông chấp trưởng, thình linh có một người mở miệng nói ra, nơi đây hải cốt đều là bổn tông các thời kỳ tu sĩ, ma hóa thân thể Vương Sùng liếc mắt nhìn người này, đều là người trong ma môn, tất cả mọi người lẫn nhau biết rõ hình dáng tướng mạo danh hảo. Vị này một thân áo bào hồng, chính là thiên ma tông huyết yêu nạp hải. Yêu long mặc trì và huyết yêu nạp hải đều là dương chân cảnh đỉnh phong đại tu sĩ, đã vượt qua dương chân lục nan, tùy thời có thể bước vào thái ất cảnh. Tự chỉ là, liền chính bọn hắn không có có lòng tin, bước vào thái Ất cảnh sau đó, là tấn thành cảnh giới. Càng lớn có thể là đạo hóa ma nhiễm cùng đến, cuối cùng hài cốt hạ ở đây cũng trở thành chỗ này hài cốt cung điện một bộ phận. Yêu Long Mặc trì nhàn nhạt nói ra, Thiên Ma thất huyễn không thể làm suất, hai người các ngươi có thể tự hành đi vào. Nhưng ta có một lời nói rõ, chỗ này Thiên Ma Bạch cốt điện, ma nhiễm đạo hóa lực lượng là thiên hạ nhất. Nếu là chịu đựng không được, liền sẽ trở thành trong đó một bộ phận, các ngươi coi như là chịu sự tình, cũng tốt nhất không nên lâu nốc. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc, thấy Thiên Ma tông 12 vị chấp trưởng cũng không tiến vào ý tứ, hai người lúc này mới nhìn nhau cười cười giắt tay đi vào thiên ma bạch cốt điện. Vương Sùng bước chân vào nơi đây, tiêu toàn thân chấn động, trong tay đã không phải là nhu hòa gì, mà là một cỗ hài cốt, đối phương nhẹ nhàng quay đầu, cười lánh ý rầm rạp, quỷ dị không hiểu. Vương Sùng đang muốn buông tay, Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, chớ có buông tay. Vương Sùng cắn cắn vịn, chăm chú một chảo, đồng thời thuốc dục một thân ma khí, đưa qua. Ma khí lướt qua, lương xấu ngọc chân chính diện mạo, một tấc một tấc trọng hiện ra, nàng hơi có chút hoặc. Thình linh đối với vương sùng nói ra, ngươi vừa rồi vì sao không buông tay. Hồng phấn khô lâu, chẳng phải là chính như Phật ra nói, thoảng qua như mây khói, không đáng lưu luyến. Vương sùng cười lạnh nói, ta là sư phụ. Lương sấu ngọc thình lình che miệng mà cười, núng điệu đấy, trong mắt đu tình mà ý. Vương sùng nhịn không được lông mày nhữ lại, kêu lên, thái thượng ma tông công pháp, không phải như vậy dùng đấy. Lương sấu ngọc thiện thiện cười nói, như thế nào không phải. Ngươi cũng đã biết, ta vừa rồi gặp được cái gì. Vương Sùng vừa muốn hỏi, Lương Sấu Ngọc rồi lại lắc đầu, nói ra, không nói cho ngươi. Vương Sùng hầm hừ đem một thân ma môn thần thông thôi vận, chỗ này thiên ma bạch cốt điện ở trong, chỉ có vô tận hư không, căn bản không có bất luận cái gì không gian, cũng không có bất kỳ sự vật hắn cũng không biết thiên ma thất huyện gửi nơi nào. Lương Sấu Ngọc so với hắn có chuẩn bị nhiều, hai tay rút một đạo pháp quyết, tiêu khoanh chân ngồi xuống, Vương Sùng đem mình tu luyện vài loại ma quang, cùng một chỗ bao phủ hai người, cũng lặng lặng đợi chờ. Vương sùng thiên ma yêu thân, cắn nuốt hắc lễ một thân ma công, cho nên có thể thúc dục cực lạc ma quang, hoan nuốt tiểu hoàng xà, cho nên cũng có thể vận dụng hoàng Tuyền ma quang, còn có còn lại vài loại ma quang cũng không cần lắm lời rồi. Nhiều loại ma quang hợp luyện, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Tuy rằng vương sùng cũng mơ hồ cảm giác, có một cỗ pháp lực, không ngừng thay đổi ý thức của mình, cải biến suy nghĩ của mình, trùng kích bản thân ngũ giác giác quan thứ sáu, tuy rằng làm cho mình trí nhớ mất đi. Nhưng đều tại nhiều loại ma quang hợp luyện phía dưới, đều chống lại rồi. Vương Sùng thò tay một phách, luyện ma diệt tiên pháp sử dụng ra, vô số luyện ma kim tuyến bay ra, ngưng tụ thành một cái thiên ma diệt tiên kiếm. Nay khẩu ma kiếm dung luyện hơn 10 chủng thiên ma bí pháp, chính là thiên ma yêu thân có khả năng vận dụng cường lực nhất lượng, vì vậy hắn như cũ lấy này một cái thiên ma diệt tiên kiếm hộ thân. Vương Sùng đang tại cẩn thận từng ly từng tí. Thinh Linh trước mắt tối xâm lại, bản thân sở hữu ma quang, lương xấu ngọc Trong tay thiên ma diệt tiên kiếm, cùng với hết thể pháp lực, đã đều biến mất không thấy gì nữa. Coi như là tiểu tặc ma bản thân, cũng không thấy rồi, chỉ có một đám ma thức như cũ bất diệt. Vương Sùng trong lòng hoảng sợ, rồi lại không chút kinh hoàng thiên ma ngũ thức co rút lại, đều muốn chống cự này một loại không biết lai lịch thiên ma bí pháp. Đã thấy một cái mâu nghi thiên hạ phu nhân, ngồi cửu đầu phượng hoàng lôi kéo hoa lệ xe kéo, quanh qua khúc hữu mà đến. Gặp được Vương sủng tiểu cười nhẹ một tiếng. Đem một cuốn sách trục ném đi cho hắn, sau đó tiểu lại phục khống chế cửu đầu phượng hoàng lôi kéo xe kéo, phiêu nhiên mà đi. Vương Sùng cũng không biết, phu nhân này có ý tứ gì, chỉ là tiện tay bóp một cái, trong tay quyển trục tiểu vỡ vụn, một môn gọi là, thần ma phân thân pháp. Ma môn bí pháp, ánh vào thức hải. Nhất niệm có hai phần, vừa là thiên ma, vừa là thần tiên. Cũng biết không hợp, có tất cả thần thông. Đây là cái gì pháp thuật? Vương Sùng ngơ ngác qua thật lâu, tự mình, pháp lực, ma quang. Ma kiếm, lương xấu ngọc, hư không. Lúc này mới từng cái trở về. Lương xấu ngọc trong tay một đoàn kỳ dị vầng sáng, đổi tới đổi lui, nàng cười hì hì nói, ta đã lấy được thiên ma thất huyễn. Vương sùng hít một hơi thật sâu, hắn chỉ cảm thấy chỗ này thiên ma bạch cốt điện, thậm chí cả tòa thiên ma cũng đã vô cùng quỷ dị, chẳng hề muốn nhiều ngây người. Thấp giọng nói ra, cái kia liền đi đi thôi. Lương xấu ngọc đáp ứng, thu thiên ma thất huyễn, lôi kéo vương sùng chỉ là bước một bước. Tiểu xuất hiện ở thiên ma bạch cốt điện bên ngoài. Thiên ma tông thập nhị chấp trưởng, cũng tức là thiên ma thập tam yêu còn dư lại 12 vị, thoáng thúc dục pháp lực kiểm tra rồi một phen, rõ ràng cũng không nói gì, tiểu chắp tay tiên khách. Vương Sùng và Lương Sấu Ngọc đương nhiên sẽ không lưu lại nữa, hai người khống chế độ quang, thoáng qua tiểu bay ra ngàn dặm, lại thêm liên thủ thi triển ngàng trời dịch chuyển tri thuật, đã đi ra ma thiên lục châu. Hai người mới ly khai, yêu long mặc chỉ tiểu hai mắt trấn mắt, kêu lên, hỏng bét Nại Hà Châu không thấy. Huyết yêu nạp hải âm bi thảm mà hỏi, ta cũng không tin, ma thực ngũ tử càng lợi hại, còn có thể đem mực sư huynh trong tay bảo bối trống đi. Người muốn nuốt một mình, nói một tiếng cũng không có cái, nhưng như vậy không mặt mũi ra, trực tiếp đã nói đồ vật không còn, có thể đã quá mức. Yêu long mặc trì khí mặt đã xanh mét rồi, hắn thấy lại hướng còn lại đồng môn, rồi lại không ai tin tưởng hắn. Ai có thể tin tưởng, một kiện pháp bảo, em đẹp liền chết rồi. Húng chi thánh tâm tử văn thắng đồ và độc tâm tiên tử hoàng xanh, pháp lực cảnh giới hoàn thua kém yêu long mặc chỉ một cái cảnh giới. chương 778, Đạo gia nguyên thần, thiên ma nguyên thần. Thiên ma xá lợi thình lình theo trong hư không nhảy ra ngoài, vòng quanh vương sùng vòng vài vòng, cuối cùng lưu luyến nhảy vài cái, một lần nữa nhảy vào hư không, biến mất không thấy gì nữa. Diễn thiên châu tống suất một đạo cảm giác mát, này tiểu phá châu tử, phế vật một cái, chỉ biết định nọt. Vương sùng cũng thói quen diễn thiên châu thổ Nhập lại không có muốn nói điều gì, nhưng trợt chân khí trong cơ thể rung động, một viên cốt Châu vắt vắt bóng bẩy chuyển một cái, hung hăng đâm vào diễn thiên trâu trên. Sau đó nảy viên cốt Châu tiểu nhảy ra tiểu tặc ma thức hải, một lần nữa biến mất không thấy gì nữa. Diễn thiên Châu khi điên cuồng phun cảm giác mát, vương sùng còn là lần đầu, ngoại trừ đông lạnh cái hót bên ngoài, toàn thân đã lạnh. Diễn thiên Châu tống xuất một đạo cảm giác mát, tiểu phá trâu tử, người cốt ra đây cho ta. Người gan to nhỉ rồi, dám cùng lao tử động Vương Sùng rồi lại không để ý đến diễn thiên châu, hắn trong thức hải có một chút ma khí, quá sức tinh thuần. Nhưng là thiên ma xá lợi lấy vô biên pháp lực, xanh xanh đem tiểu tặc ma thiên ma ngũ thức hút ra, ngưng tụ là điểm này ma khí. Điểm này ma khí rất nhỏ hơi, nhưng tựa như một hạt giống. Vương Sùng ở kiếp này tu hành chính là đạo môn công pháp, nhưng công lực của hắn chẳng hề tinh thuần, bởi vì thiên tâm quan ngũ thức ma quyển nền tảng, vẫn luôn tại triển khai diệu dụng Hắn Sơn Hải Kinh và Thiên Phủ Thư Tu Vi Thủy trung hôn tạp có một chút ma môn công lực, thế cho nên không thể tinh thuần. Thiên ma xá lợi rõ ràng đem Vương Sùng ma môn công lực làm phép, ngưng xúc làm một điểm, thực là bất khả tư nghị thần thông. Vương Sùng do dự thật lâu, linh thức chuyển hóa, một phần thành hai, một phần lưu lại bản thân, một phần đưa vào điểm này ma khí. Điểm này ma khí được linh thức, lập tức tiểu bay vút lên biến hóa, trốn vào Thiên Ma yêu thân, bất quá khoảng cách, liền đem Thiên Ma yêu thân ma khí đều bị nuốt hút. Thần ma phân thân pháp có thể nhất nghiệm hai phần. Vừa là thiên ma, vừa là thần tiên, nó nhưng thật ra là một loại thực huyền diệu tế luyện nguyên thần thứ hai pháp thuật. Có chút cùng loại ma môn tam thi nguyên thần, chỉ là tam thi nguyên thần luyện tiểu ba nguyên thần, mỗi người đã huy lực không sai biệt lắm, chỉ là trốn chạy để khỏi chết thuật tiện, đấu pháp đã gia tăng không được bao nhiêu pháp lực, chính là thực tầm thường luyện tiểu nguyên thần chi pháp. Duy nhất chỗ tốt, chính là luyện tiểu nguyên thần đồng thời, cũng có thể nhiều luyện ra hai cái nguyên thần, tương đương với đồng thời đã có được thứ hai và thứ ba nguyên thần. Thần ma phân thân pháp luyện tiểu nguyên thần thứ hai, nhưng là đạo môn phân thuộc, cùng biết không hợp, quan trọng nhất là mượn nhờ nguyên thần phân hóa, có thể cân bằng đạo hóa ma nhiễm. Thiên ma xá lợi lưu lại điểm này ma khí, chính là tu luyện thần ma phân thân pháp, mấu chốt nhất thiên ma mầm ống. Lương xấu Ngọc thình lình cảm giác được người bên cạnh có chút biến hóa, vội vàng dừng lại đột quàng, giễu mục dịu dàng, thấy Vương Sùng ống tay áo chuyển một cái, tiểu một hóa thành hai. Một cái vẻ mặt hưng phấn, tựa như công tử văn nhã, giống như cười mà không phải cười. Nếu có tỉnh, thanh nhã tỉnh. Một cái khí thế ngưng tụ như núi, viên thâm như hải, sâu không lường được, đã liền lương xấu ngọc đã sinh ra một loại cảm giác, này người sợ là tùy tiện có thể đánh chết thiên ma thập tam yêu. Thần ma phân thân pháp. Ngươi như thế nào thiên hận sư thúc độc môn bí pháp? a là ta nói lời nói ngu xuẩn, ngươi muốn chắc là sẽ không thiên hận sư thúc độc môn bí pháp, mới là kỳ quạc quái gỡ. Vương Sùng cũng không nghĩ tới thần ma phân thân pháp lại là thái thượng ma tông, thiên hận ma quân độc môn bí Cảm thấy không khỏi hơi sinh ra kinh ngạc Trong lòng thầm nghĩ Chẳng lẽ thiên hận ma quân âm thầm hàng phục đại tự tại thiên ma phiên Ngày hôm nay ma tông không có có chủ nhân Chỉ huyền ma quân bổ thiên rồi Huyền cơ và huyền nhất cũng chạy Đại tự tại thiên ma phiên thật là có khả năng đổi người chủ nhân Chỉ là vương sùng rồi lại không rõ Nếu là mình đoán không lầm Thiên hận ma quân tại sao lại cho mình thần ma phân thân pháp Bản thân cũng không phải hắn thân đồ đệ Đã liền chân đồ đệ cũng không tính Tu thành đạo quân thế hệ chẳng lẽ còn sẽ liền đồ đệ đã nhận sai hay hoặc là la đại tự tại thiên ma phiên tranh thủ chuyến pháp, toàn diện này cũng không đúng vương sùng cũng không tốt đi bốn nắn lương xấu ngọc cách nhìn cố gắng mình không phải là thiên hận ma quân môn hạ không nói đến đối phương có chịu hay không tín bản thân tranh giành chuyện này có cần gì phải sao không còn thiên ma ngũ thức quá nhiễu vương sùng lần đầu cảm ứng được đạo ra linh thức tại thức hải sinh sôi chỉ là trong ngáy mắt mới ra đời linh thức tiểu sinh sôi lớn mạnh Cùng bản thân Sơn Hải Kinh công lực dung hợp nhất thể Tuy hai mà một nguyên bản thiên ma ngũ thức cùng Sơn Hải Kinh tu thành công lực kỳ thật hơi có một chút ngăn cách khống chế công lực cũng có chút thua kém chỉ là Vương sùng bản thân đã thói quen trọng yếu cảm giác không đi ra lúc này thiên đạo linh thức và tiên thiên ngũ khí dung hợp lập tức chính là lại thuận theo thiên địa ngũ khí thiên cầu quyển cách người mình hiện ra trong vòng trăm dặm thiên địa nguyên khí chỉ là một cái hô hấp tựu toàn bộ chuyển hóa nay trong vòng trăm dặm chỉ có thiên thiên ngũ khí còn lại nguyên khí đều tiêu tán. nay trong vòng trăm dặm, hết thể chân khí pháp lực đều bị phai mở, chỉ có thể mặc cho do tiên thiên ngũ khí cổ lay đậu. nay trong vòng trăm dặm, vương sùng niệm có thể biến hóa vô cùng, nghiễm nhiên thần đầu, nhiều loại pháp thuật dơ tay nhấp chân, liền có thể sinh ra. Vương sùng thò tay một chảo, một hạt kim đan bay ra, chính là thiên phủ thư tu thành đầu xuất kim đan, bị hắn đã thu vào trong cơ thể. Thứ nay về sau, vương sùng đạo ra nguyên thần, không có Nửa Thiên Ma ngũ thức đổi công lực thần thông diệu pháp, chỉ có sơn hải kinh và thiên phù thư công lực, nhưng tinh thuần không dưới, không tiếp tục một chút ma môn khí tước. Thiên Ma nguyên thần cười mở cười cười, chẳng hề mang nửa phần ta mị, nhưng thân thể chuyển một cái, một thân ma khí đều thu liễm, đạo môn khí tức dần dần tuôn ra, cuối cùng chuyển thành một thân tinh thuần thiên phù thư công lực. Dù là lương xấu ngọc là thái thượng ma đệ tử chân truyền, cũng nhìn không ra tới đây cái mới vừa rồi còn một thân ma khí chính là Thiên Ma nguyên thần, có cái gì cái hở. Vương Sùng lắc đầu, Thiên Ma Nguyên Thần lấy Thiên Ma ngũ thức làm hoạch tâm ma công, tự nhiên có thể tùy ý đổi công lực, chỉ cần biết rằng công pháp bí quyết này là nguyên thần có thể tùy ý đổi công lực, giống như thiên ma, biến hóa vô cùng. Này một thân thiên phủ thư công lực, chính là chính tông độc lòng tự chân truyền, cũng không nửa phần hư giả. Hôm nay ma huyễn biến chi thuật, càng thắng lương xấu ngọc vài phần. Vương Sùng ha ha cười cười, hỏi, "Đạo pháp này cũng tuyệt diệu sao?" Lương Sấu Ngọc lo nghĩ, đáp, "Ta không thích người Thiên Ma Thần." Ngươi về sau đừng cho Thiên Ma Nguyên Thần tiếp cận ta." Vương Sùng nhịn không được hặc hặc cười cười, tay áo phất một cái, Thiên Ma Nguyên Thần đã không thấy tâm hơi tâm hơ. Tiểu Tặc Ma thò tay chỉnh ngay ngắn nghiêm ý liề quan, hắn lúc này một thân đạo gia chí tinh thuần khiết công lực, không tiếp tục nửa phần ma công nội tình, tâm tình quả thực sảng khoái. Thậm chí Vương Sùng này một cố đạo gia nguyên thần, đã liền một phần kỳ công lực của hắn đều không có, cũng chỉ có tiên thiên ngũ khí. Hắn hướng về phía Lương xấu Ngọc nhẹ nhàng thi lễ, nói ra Ngươi cũng cho ta chứng nhận tiểu dương chân nhìn xem. Lương xấu ngọc mắng, ở đâu có như vậy dễ dàng. Vương sủng cười nói, ở đâu có không dễ dàng. Lương xấu ngọc thở phì phì đấy, đồng nhiên lại phục ngòn mặt cười, bàn tay như ngọc trắng nhẹ trường, một đoàn bảy màu huyền quang bay vút lên, quắc, được vật ấy, ta đã sớm là dương chân rồi, lại không pháp cho người xem rồi. Lương xấu ngọc cười hì hì đấy, vẻ mặt trêu tức nhìn qua vương sủng thật giống như đang gây hân với hắn, ngươi rốt cuộc trò ta lửa. Vương Sùng cũng không để ý, mỉm cười, đắc, ta nếu là chứng đạo thái Ất liền đi vạn ma đường cầu thân. Lương xấu ngọc giống như giận giống như phẫn nộ, kêu lên, ta quản ngươi đi vạn ma đường làm cái gì, dù sao ta sẽ không đứng ngươi. Vị này ma môn yêu nữ, lại phục giảo hoạt kêu lên, sư phụ cũng đã lệ, ngươi còn muốn như thế nào nữa. Vương Sùng mỉm cười, nói ra, lại muốn ngươi kêu ta sư phụ, lại muốn ngươi kêu ta cái khác. Thành cái gọi là, đã đến lũng, phục nhìn qua thủ. Lương xấu ngọc khe cười nói, vậy bảo ngươi quý thổ nãi, tiểu quý quý. Ngươi cũng cao hứng. Vị này ma môn yêu nữ độn quang một tung, nhìn trời liền đi, còn gọi nói, chớ có đi theo ta, ta phải đi về vạn ma đừng rồi, cẩn thận cửu huyên lão sư đánh chết ngươi. Vương sùng trường thở dài ra một hơi, đắp, hôm nay sẽ không dám đi, chờ ta còn có trăm năm, cũng liền dám đi rồi. Vương sùng đưa mắt nhìn lương xấu ngọc bỏ chạy, hắn là chân không có ý định đuổi theo mau. Một cái bình bình đạm đạm không hề ngữ điệu thanh âm, nói ra, quý thổ nại thật là một cái tên rất hay. Vương Sùng kinh ngạc quá đáng, toàn thân đã thiếu chút nữa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn thay đổi thân thể, đã thấy một cái cổ trang phục cao quan bóng lưng, hư hư đạp tại trong mây, tựa hột như có điều suy nghĩ. Vương Sùng vội vàng cẩn thận từng ly từng tí thi lễ một cái, hỏi, sư tôn, tiểu tắc ma còn muốn lấy, nên giải thích thế nào những chuyện này, lại lo lắng vị này sư phụ nhìn thấy gì, nhưng diễn khánh chân quân đầu một câu khiến cho hắn tất cả lo lắng đã lại không còn tác dụng. Ta đáp ứng đạo cực tông, Thái Tố Diệu rộng rãi lao nhân, đối đãi ngươi và ứng Dương tấn thành dương chân, sẽ đưa hai người các ngươi đi diêm ma tiền, giúp bên kia đạo cực tông làm việc. Ngươi đã đã dương chân rồi, ta liền đem ông trời của ngươi ma nguyên thần đưa qua đi. Đợi đến ứng Dương cũng dương chân rồi, ta đem hắn cũng đưa qua, với ngươi tiếp cận một đôi Vương Sùng nghe được thiên ma nguyên thần bốn chữ này, cũng không dám nữa nói chuyện, tùy ý diễn khánh chân quân tay áo phất một cái. Lập tức cũng cảm giác được bản thân thiếu đi cái gì. Hán thoáng vận chuyển công lực, quả nhiên cũng không thấy nữa Thiên Ma Nguyên Thần, tuy rằng còn có thể cảm ứng được, nhưng cũng đã không có ở đây cái này giới rồi. Vương Sùng ngoan ngoãn vừa chấp tay, nhập lại không lên tiếng. Diễn Khánh chân quân ngữ điệu bình thản nói, vốn còn muốn cho ngươi đi tiếp Thiên Quan rèn luyện, có một số việc giao phó ngươi làm. Nhưng ngươi đột phá cảnh giới nhanh như vậy, chỉ sợ nhất vị dũng mãnh tinh tiến, ngược lại không đẹp, kể từ hôm nay, hãy cùng ta xoay chuyển trời đất quang vân hành lâu. Hảo sinh bế quan vài thập niên, cũng cố tu vi đi. Vương Sùng Hoàn mang nói cái gì, Diễn Khánh Chân Quân một tay háo rơi xuống, hắn cũng liền vô tung vô ảnh. Diễn Khánh Chân Quân cũng không có biến mất, như cũ đứng ở đám mây, qua thật lâu, mới nhàn nhạt thở dài một tiếng, tựa hồ bởi vì không có đợi đến lúc người nào đó, cảm giác được tiếc hận. Vị này thôn Hải Huyền Tông trưởng giáo chân nhân, nhàn nhạt tự nhủ, này một phương thiên địa, là lồng giam, cũng là mâu thai. Đánh cho phá, chết không, có thể có khác một phen tình hình chỉ là có cái này dũng khí, đánh vỡ lồng giam người, thủy trùng cũng không có vài thứ. Âm định hưu lao đạo, ngược lại là hảo sinh dũng khí. Diễn Khánh chân quân bóng lưng, hư hư giảm đi, như vậy vô tung. Qua thật lâu, trong thiên địa vang lên một cái thanh âm giản mua, nhàn nhạt quát, diễn Khánh lại đến chậm một bước, ta tiểu giết chết người tên đồ đệ này. Này tên khốn khiếp thông đồng môn hạ của ta một cái đồ đệ còn chưa đủ, liền lương xấu ngọc đều muốn đâu dựng, tùy tiện trạm phải cỏ, chính xác tức chết lão phu. Chương 779, Sư Phụ bị Ta. Ước vạn giảm hư không bên ngoài, huy hoàng lớn giới, vô số thiên ma lượn lờ hơn 10 đầu ma quân thúc dục giới trướng, ra sức chém giết. Một đạo vân quang bên trong, có vô số các phái tiên trần, cũng phấn khởi pháp lực, trù sát thiên ma. Hai phe ác đầu thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vua quang, cũng không biết muốn ác chiến bao nhiêu năm tháng, lúc nào mới có thể có cái kết quả. Vương Sùng Thân Bất Do Kỳ lao hướng phía trước lớn giới. Mắt nhìn bên kia bảo vệ giới tiên chân và ước vạn thiên ma chém giết rừng rực, bản thân lại không thể chế trụ đột pháp, hơi có chút bi để tâm. Tiểu tắc ma thiên ma nguyên thần là bị diễn khánh chân quân cương ép đưa tới, vì vậy hắn cũng không cách nào thoát ra đột pháp, chỉ có thể nhìn qua chiến trường càng ngày càng gần, cuối cùng thẳng tắp đụng vào chiến đoàn. Sư phụ bị ta, vương sùng ngoài thân pháp lực huyền quang, bị vô số thiên ma ma khí chủng kích, càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng ẩm ẩm một tiếng, bạo tán vô số. diễn Khánh chân quân pháp lực Đem đổ nhi vượt qua vô số hư không, đưa tới riêng ma thiên, đến tận đây rốt cuộc hao hết. Vương sùng thân thể vừa đến thoát khỏi tự do, tiểu lâm vào vô số thiên ma vầy quanh. Tiểu tặc ma vẻ mặt hốt hoảng, nhìn chung quanh, tiểu thật giống tay chói gà không chặt, bị mấy đầu thiên ma sông lên, lập tức tiểu xé thành hồng tơ tạm. Này mấy đầu thiên ma lập tức tứ tán, cũng không một đầu cảm giác được, trên lưng mình hiện lên khuôn mặt mặt, chính là phụ thể thiên ma tiểu vương sùng. Bị thiên ma xé thành rồi hồng tơ tạm. Vương Sùng lập tức tiểu thi triển thiên ma phụ sinh chi thuật, phân hóa ma thức, ký thác vào những ngày này ma phía trên, liên tục mấy lần chuyển hướng, rốt cuộc nhích tới gần tiên ma đại chiến chiến trường. Pháp phối vân quang, vô số tiên chân tại vân quang dưới sự bảo vệ, nhau nhau thả ra pháp bảo, phóng thích pháp thuật, đánh chết tiên ma. Một cái nữ áo xanh tu, kiếm thuật xuất sắc nhất, liên tục chém giết hơn 10 đầu tiên ma, thình lình thì có một cái kim sắc tiểu xà bay tới, nàng không chút do dự lại phục nhất kiếm rơi xuống. Lập tức đem này đầu nhỏ xà chém giết. Nữ áo xanh tu ý niệm trong đầu hơi chuyển một cái, tựa hồ có chút hoang mang, nhưng lập tức cứ tiếp tục chém giết thiên ma, hồn nhiên quên một ít chuyện này. Vương sùng treo khe mái tóc, quan sát bốn phía, quyết định hảo sinh nhận nốt xuống. Nữ áo xanh tu hồn nhiên không biết, bản thân sau đầu nhiều sinh ra khuôn mặt mặt, hoàn vén lên mái tóc của mình, làm tặc mục dình coi tiến hành, như cũng ngự kiếm chém giết. Vương sùng đối với chính mình nhập vào thân nữ tu, ngược lại là không có gì ý muốn hại người Dù sao hắn không phải nguyên sinh thiên ma, chỉ là tu luyện ma công, bắt đầu cuối cùng nhân loại. Diêm ma thiên như thế nào tình hình chiến đấu như vậy dường dựng. Bị thiên ma quay chung quanh đánh. Chắc không được đạo cực tông thái tố diệu Quảng Trân quân nói, hắn đổ tử đổ tôn tình cảnh khó khăn, đây là thế giới tu hành chi sĩ đã khó khăn, không dừng lại cả nhà bọn họ. Vương Sùng nhập vào thân nữ áo xanh tu, ác chiến hơn 10 ngày, tiểu lui xuống, mượn nhờ vân quang, dịch chuyển trở về Diêm ma thiên bên trong. Bản thân tông môn làm cho an bài lui ma trên đài nghỉ ngơi. Diêm Ma Thiên các phái tu sĩ hợp lực chế tạo một vạn 3000 tòa lui ma đài, này 1 vạn 3000 tòa lui ma đài chính là chống cự thiên ma xâm nhập trọng yếu phòng tuyến. Lượn lờ Diêm Ma Thiên ngoại vân quang, chính là lui ma trên đài phát ra, có thể bảo hộ xuất chiến các phái tu sĩ. Nếu là có chút ít tu sĩ đánh lâu lực lượng mệt mỏi, còn có thể trở lại lui ma trên đài nghỉ ngơi. Càng có các phái thấp thế hệ đệ tử, không ngừng vận chuyển bổ ích nguyên khí đang rược. Các màu mị thực đến lui ma trên đài, khiến cái này khổ chiến kiệt lực tu sĩ có thể toàn bộ tốc độ khôi phục chiến lược. Còn đây là các phái hợp lực luyện tạo đại trận, có vô cùng nguy năng, cho nên riêng ma thiên các phái mới có thể liên thủ đem thiên ma chống cự bên ngoài. Nữ áo xanh tu tuy rằng cũng không quá đáng mới kim đan cảnh tu vi, nhưng là Diêm ma thiên trẻ tuổi trung nổi danh thiên tài kiếm thủ, riêng có thanh ý kiếm chi mỹ dự. Nàng nhẹ nhàng như mày, một mặt gấp rút khôi phục chân khí pháp lực, một mặt tổng cảm giác mình ở đâu có chút ít không ổn Người này nữ áo xanh tu thầm ý đợi tí nữa mời trưởng bối ra tay, kiểm tra một ít có không ma nhiễm. Vương Sùng phát giác ý nghĩ này, không khỏi cả kinh nói, vạn nhất bị phát hiện, chẳng phải là chuyện xấu vậy. Vương Sùng ký thác vào nữ áo xanh tu trong cơ thể, vừa đúng có một cái đồng tử đi lên đưa lên ẩm thực, hắn lập tức tiệu chuyển rời đến thân đồng tử thượng theo đồng tử hạ lui ma đài. Nữ áo xanh tu công lực sâu xa, đạo tâm linh minh, Vương Sùng cũng không dám tùy tiện lật nhìn đối phương chi nhớ, miễn cho bị phát giác. Nhưng cái này đồng tử tri lưu, địa vị chẳng hề cao, pháp lực cũng không tốt, vương sùng chỉ là một ý niệm, liền đem đối phương trí nhớ xem xét một cái rõ ràng thông thấu. Đối với Diêm Ma Thiên lớn hơi có chút hiểu rõ. Diêm Ma Thiên có mấy trăm môn phái, trong đó vị trí nhất lưu môn phái có 28 nhà. Này 28 gia môn phái liên thủ mặt khác 137 gia môn phái hợp thành Thối Ma Liên Minh, hợp lực chống cự vực ngoại thiên ma xâm lấn. Diêm Ma Thiên mỗi một vị đại diễn cảnh trở lên tu sĩ, Thối Ma Liên Minh đều có ghi chép. Bất kể là hay không gia nhập thối ma liên minh môn phái, lại có xuất hiện bản lĩnh, phòng ngự thiên ma ăn mòn các phái tu sĩ, khác hẳn không phiếu miểu thiên na mở hờ ư vậy rộng rãi. Phiếu miểu thiên vẫn còn có chút ma nhân, chỉ là một khi bị tu sĩ đụng vào, tiểu sẽ ra tay chu sát, nếu là đụng không đến, cũng liền chẳng muốn quản. Nhưng riêng ma thiên bên này, nhưng căn bản không có như vậy tự do tự tại, mỗi một nhà, mỗi nhất phái tu sĩ, đều có nghiêm khắc loại bỏ, kỹ cẳng ghi chép có trong hồ sơ, không có bỏ sót. Bởi vì là nguyên nhân, thanh nhã một cái an ổn thân phận, Vương Sùng quyết không thể công nhiên hiển lộ pháp lực. Vương Sùng lấy vô danh tu sĩ thân phận xuất hiện, chỉ sợ vừa lộ đầu, đã bị thối ma liên minh tu sĩ đánh đến tận cửa, nho nhỏ loại bỏ. Nếu là đạo gia nguyên thần vẫn là thôi, nhưng lúc này Vương Sùng tu thành thiên ma chân thân, luyện tựu thiên ma nguyên thần, so với bình thường thiên ma ma tính còn muốn trọng một ít. Tuy rằng hắn có bản lĩnh dấu giếm được thái ớt cảnh trở xuống tu sĩ, nhưng nếu là thái ớt cảnh trở lên thậm chí đạo quân thế hệ ra tay, chỉ sợ có thể nhìn phá, vì vậy mạo hiểm không được. Vương Sùng nhập vào thân đồng tử, là một cái tiểu phái đệ tử, tư chất không thành, không chịu nổi trọng dụng, bất quá thai nguyên cảnh tu vi, chỉ là với tư cách hậu bị nhân viên vận chuyển chút ít vật tư, không trực ban thời điểm, cũng nhiều không có việc gì làm. Vương Sùng có lòng hiểu rõ thêm riêng ma thiên, âm thầm thao túng cái này đồng tử thần hồn, làm cho hắn không có việc gì liền đi thối ma liên minh tĩnh thiên ti tìm đọc các phái danh sách Thối Ma Liên Minh sắp đặt Minh chủ bà vị, Nghiêm phó nhị, Minh chủ phía dưới sắp đặt Bát ti, Bát ti ti chủ cũng Nghiêm phó nhị, chấp sự 36 vị, các phái nhân thủ đều thuộc về những người này sai. Tinh Thiên Ti là chịu trách nhiệm kiểm tra các phái đệ tử nhập Ma trước Ti, Ti chủ chính là đồng đường núi trưởng giáo, một thân công lực xuất thần nhập hóa, lại thêm luyện tiểu thái ớt bất tử chi thân, chính là Thối Ma Liên Minh hiểu rõ đại lão. May được vị này đại lão thường xuyên đi ra ngoài, một năm có 10 tháng trở lên, muốn tuần tra các phái Thiếu tại trong môn, nếu không Vương sủng cũng không dám đi tỉnh thiên ti đi lang thang. Vương Sùng ký thác ma thức cái này tiểu phái đệ tử, đi tỉnh thiên ti dưới số nhiều, cũng dần dần nhiều hơn mấy người quen. Một ngày này, Vương Sùng lại đi thăm dò duyệt tỉnh thiên ti văn án, thình lình có một quen biết tiểu đạo đồng, cười hì hì, bị kích động tới đây, kêu lên, Vương Phúc Sinh. Vận khí tốt của ngươi đến rồi. Nghe nói qua tẩy thiên nhất kiếm sao. chương 780, tẩy thiên phái, thiên ma phiên. Vương Sùng cũng không ảnh hưởng cái này gọi là Vương Phúc Sinh Tiểu Đạo Đồng. Hắn tự nhiên mà vậy tiểu ngược lại hỏi một câu, ai là Tẩy Thiên Nhất Kiếm? Bất kể là Vương Sùng, vẫn bị hắn nhập vào thân Tiểu Đạo Đồng Vương Phúc Sinh, cũng không biết Tẩy Thiên Nhất Kiếm là cái thứ gì. Tới đây báo tin tức Tiểu Đạo Đồng, là đồng đường núi người, bọn họ trưởng giáo chính là tỉnh Thiên Ti đứng đầu, tự nhiên tin tức linh thông, hắn cười hì hì kêu lên, các phái đem tu đạo trong vòng 300 năm người trẻ tuổi xếp hàng Tiểu Thiên Bảng. nay 150 niên Tên tuổi xuất sắc người ngươi có lẽ cũng biết, nhưng 150 năm trước nổi danh nhất Tiểu Thiên Thất Tú, Tẩy Thiên Kiếm La Huyền Tiểu là một cái trong số đó rồi. Tiểu Thiên Bảng, Tiểu Thiên Thất Tú, Tẩy Thiên Kiếm La Huyền. Cái này kêu vương phúc sinh Tiểu Đạo Đồng, vẫn thật là kém một chút ý tứ, thật sự là cái gì cũng không biết, trong đầu đều là bột ngão, nghe được tỉnh tỉnh mê mê. Cũng may mặt khác Tiểu Đạo Đồng, thập phần hay nói, cười hì hì nói, La Huyền xuất thân Tẩy Thiên Phái, tu luyện là Tẩy Thiên Kinh. Một tay tẩy thiên kiếm pháp danh chuyển thiên hạ. Đáng tiếc bị vực ngoại thiên ma làm vỡ nát kim đan, vì vậy tiểu biến mất trầm xuống. Vương Phúc sinh ngơ ngác sau nửa ngày, hỏi một câu, sau đó thì sao? Đây là vương sùng âm thầm làm tay chân, bằng không cái này tiểu đạo đồng, liền điểm ấy lanh lợi đều không có. Hắn nhịn không được hai tay ô mặt, thầm thầm than thở, đứa nhỏ này như thế nào như vậy xuẩn. Đông đường núi tiểu đạo đồng, têu lên, la huyền muốn chết, bọn hắn tẩy thiên phái kế tục nhất nhân. Vì vậy chúng ta lui ma mình quyết định, tuyển người bái nhập la huyền môn hạ, kế thừa tẩy thiên phái đạo thống. Vương phúc sinh đứa nhỏ này, hoàn tự mộng bức, vương sùng rồi lại đã hiểu tới đây, thầm than thở, rõ ràng còn có loại nhân vật này. Ta còn bái cái gì sư phụ? Đi chiếm thân phận của hắn, chẳng phải là lập tức có thể vận dụng một thân bản lĩnh. Này tẩy thiên kinh, cũng không biết cùng linh trì phái bí truyền có quan hệ gì. Đã vượt qua lương giới, tất nhiên là danh mục giống nhau, trùng hợp mà thôi Chẳng lẽ Linh Trì Phái còn có thể lượng giới truyền đạo? Bất quá, coi như là cùng Linh Trì Phái đạo Pháp bất đồng, ta chuyển tu cũng là dễ như trở bàn tay. Vương Sùng thông qua hai người tiếp xúc, nhảy tới đồng đường núi tiểu đạo đồng trên thân, đọc qua đứa bé này trí nhớ, cũng không hề nhập vào thân ký thác ma thức rồi, thoát thân đi ra, tìm cái nhất nhân địa phương, dung thân biến hóa, hóa thành một tuấn mỹ tiểu đạo sĩ, một cỗ phong rời đi. Tẩy thiên phái tại riêng ma thiên, đã là thực xuống dốc môn phái nhỏ 150 năm trước ra một cái la huyền, hơn 200 niên đúc thành kim đan, lên tiểu thiên bảng, hoàn xếp vào tiểu thiên thất tú một trong, đã là cuối cùng huy hoảng. Tẩy thiên phái nội tình chưa đủ, cho nên la huyền tại tiểu thiên thất tú bên trong, cũng là kính cùng ghế hạng bét, lại thêm bởi vì nóng lòng lập công, tại chống cự thiên ma trong chiến đấu bị thiên ma dụ hoặc, đánh nát kim đan, như vậy biến mất trầm xuống. La huyền vỡ chứng sau đó, suốt ngày đần đột, cũng mặc kệ tẩy thiên phái chuyện này, vốn tẩy thiên phái nội tình sẽ không chừng. 150 năm qua đi, chẳng những không có chăm sóc mới xuất sắc đệ tử, ngược lại dần dần tàn mát, hôm nay sắp tuyệt truyền. Thối ma liên minh mấy vị đại lão cảm thấy, không nên tuyệt tẩy thiên phái truyền thừa, liền quyết định theo các phái tuyển ra 36 tên đồng tử bái nhập tẩy thiên phái, kế thừa tẩy thiên kinh và tẩy thiên kiếm pháp. Chuyện này, la huyền mình cũng nói không tính, dù sao hắn đã công lực tận phế, người cũng đần độn, tiếp tục không được chủ. Đông đường núi tiểu đạo đồng, ngược lại là cái đứa bé lanh lợi. Chẳng những biết rõ chuyện này từ đầu đến cuối, rõ ràng còn biết rõ tẩy thiên phái sân môn. Vương sùng được điểm ấy chi nhớ, thẳng đến tẩy thiên phái mà đi. Hán thiên ma yêu thân vốn là đã vượt qua kim đàn tam thai họa, khoảng cách dương chân chỉ thiếu chút nữa, bị thiên ma xá lợi bước ra thiên ma ngũ thức coi là mầm ống, tu luyện thần ma phân thân thuật, nguyên thần hai phần Tiểu tặc ma ma đạo tu vi, cũng lặng yên đột phá dương chân. Thiên ma ngũ thức lục thần thông, nhau nhau biến đổi tàng lâu. Mặt na thức thức thức cái kia hàng thức, để luật thức. Đa la thức, ba di thức, thiên ma ngũ thức không nói đến. Lục thần thông riêng phần mình gia tăng, thiên ma chân thân lộ sắc thành thiên ma nguyên thần, thiên ma vọng cảnh càng thêm tinh diệu, thiên ma hư không pháp cũng diệu dụng tăng trưởng, hộ thân ma quang có thể chư sắc ma quang hợp luyện, thiên ma bí võ tiểu càng không cần phải nói. Ngoại trứ nguyên lai hộ thân thiên ma diệt tiên kiếm, vương sùng cũng là tiến nhập diêm ma thiên mới phát ra đến, bản thân còn nhiều thêm một kiện thiên ma bí võ, thiên ma phiên. Cũng không biết khi nào ngưng tụ tiểu. Vương Sùng lặng lẽ nhoáng một cái, sau lưng liền nhiều hơn một cây đen nhánh sắc trường phiên. Phiến cán chính là vô số độc lâu trùng thành, phiên trên mặt vô số ma vật cuộn, nhẹ nhẹ ma khí lở lờ, cùng sở hữu lục đạo ma quang cuồn cuộn. Tiểu Tặc Ma cũng là kinh hỉ, tự đủ, lúc nào lại thêm một cái thần thơ thông. Này Thiên Ma phiên có thể thao túng 6 loại ma quang, đấu pháp thời điểm, ngược lại là rất nhiều diệu dụng. Vương Sùng vạn ma quý pháp, thiên ma đoạt đạo trước sau tu luyện 6 loại ma quang, cực lạc ma quang, hoàng truyền ma quang, Diệt tiên ma quang, hôn độn ma quang, đại si ma quang, huyết diễm ma quang. Chính là này 6 loại ma quang hội tụ, bộ hiện này một cây thiên ma phiên. Thiên ma bi võ chính là thiên ma chư pháp hợp luyện, tự nhiên mà vậy ra đời ma binh, tổng trụ cột ma tu một thân pháp lực, không phải là đạo gia ý nghĩa pháp bảo. Thiên ma bi võ cùng chủ nhân cùng một chỗ ra đời, cùng chủ nhân cùng một chỗ diệt sạch, chủ nhân bất diệt, ma binh ứng nghiệm mà sinh, không câu nệ hủy diệt bao nhiêu lần, cũng có thể cùng ma thức bên trong tái sinh. Vương sùng thoáng loay hoay, liền đem thiên ma phiên thu đi, thầm nghĩ, ta đây ma đạo tu vi, tiến cảnh thật sự quá nhanh. Đây là cẩn thận chút, chớ có không cẩn thận thật sự nhập ma. Hán độn quang tự nhiên hết sức nhanh chóng, lại có thể xê dịch hư không, không quá nửa ngày, tiểu chạy tới tẩy thiên phái nơi đóng quân. Tẩy thiên phái tại vài ngàn năm trước, cũng coi là riêng ma thiên hiểu rõ đại phái, tuy rằng không có đi ra đạo quân, nhưng thái ớt cảnh lão tổ vẫn có qua, chỉ là về sau tiểu không được. Cái này phái tại riêng Ma Thiên Linh Khí tập trung chi địa, chiếm được ba đạo linh tuyển, kiến tạo đạo quán, cường thịnh thời kỳ, tẩy thiên quan khoảng chừng 7, 8 vạn đệ tử, tẩy thiên quan hầu như tương đương với một cái thành nhỏ, phồn hoa đến cực điểm. Vương Sùng đi đến tẩy thiên phái chỗ, rất xa chứng kiến vô số rách nát phòng xá, cũng không thấy được người nào, hoàn cho là mình tìm nhầm địa phương. Phiếu Miểu Thiên cửu Châu thập lục 16 tòa mênh mông biển lớn, hoàn thật không có như vậy xuống dốc môn phái. Vương Sùng theo như hạ thấp độ quang, Lạng lẽ suy tính một phen, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, biết mình không có tìm sai chỗ. Hắn chậm dãi đi bộ mà đi, rời đi nửa canh giờ, lúc này mới tìm được một chỗ, nguyên lai hẳn là tẩy thiên quan sau cùng tráng lệ cung xá, ho nhẹ một tiếng, kêu lên, là huyền đạo Hữu cũng tại. Qua thật lâu, mới có một cái hưu khí vô lực thanh ấm đáp, còn kém nữa sức lực, các ngươi tới sớm. Vương Sùng nghe được cũng có chút cảm thấy thảm, hắn đẩy cửa vào, đã thấy một cái hình dung tiểu tụy đạo sĩ cũng không biết bao lâu chưa có rửa tắm, đổi qua y hề phục ném tại đó thật giống như một đoạn nửa xuống mồ nửa khai quật đồ cổ. Vương Sùng thở dài, hơi thi lễ, nói ra, ta quý con đường, ra mắt đạo Hữu chương 781, Tiểu Sư Thúc. Vị này là huyền đạo nhân thấy Vương Sùng, dãy rũa lấy ha ha cười cười, một hơi lên không nổi, trực tiếp tiệu chết rồi. Vương Sùng thở dài, hắn biết rõ còn đây là mệnh số, ai cũng không có buồn sự cứu được. Tiểu tắc ma thỏ tay nhấn một cái la huyền đạo nhân cái chán, thoáng cảm ứng, vẫn không khỏi đến kinh hỉ cùng đến. Vị này vừa mới đạo tán la huyền đạo nhân, trong cơ thể tẩy thiên kinh tu vi, rõ ràng cùng linh chỉ phái tẩy thiên kinh độc nhất vô nhị. Chỉ là cũng không biết, vị này la huyền đạo nhân sở học pháp quyết, như thế nào giống như bỏ sót nhiều, công hành động cũng có cái hở. Vương Sùng Thi triển ma công, đem một chút ma thức ký thác. Sau một lúc lâu, vị này la huyền đạo nhân nhẹ nhàng trận mắt, đem tay khẽ vơi thì có một cái cổ sơ trường kiếm và một cuốn sách bay ra, hai tay nắm, hiến tặng cho Vương Sùng. Nay khẩu trường kiếm là Tẩy Thiên phái truyền tông chi bảo, nay quyển sách sách chính là Tẩy Thiên phái bí truyền đạo pháp, Tẩy Thiên kinh và Tẩy Thiên kiếm pháp. Vương Sủng tốt xấu đã từng bái sư qua Linh trì phái, chỉ là hơi chút đà qua, tiểu minh bạch một sự kiện. Tẩy Thiên phái và Linh trì phái tất nhiên nguồn gốc xuất cùng nhau, truyền thừa Tẩy Thiên kinh chính là Linh Chỉ phái thập nhị hành quyết một trong, chỉ là cũng có không tròn vẹn. Tuy rằng đến Tẩy Thiên phái các thời kỳ tiền bối bổ túc, như cũ chưa đủ nguyên vẹn. Về phần cái này phái truyền lại Tẩy Thiên kiếm pháp, Vương Sùng suy đoán, tất nhiên cũng linh chỉ phái thập nhị hành quyết một trong. Phương pháp này tại phiếu Miểu Thiên linh chỉ phái đã thất truyền, nhưng mà tại riêng Ma Thiên Tẩy Thiên phái rồi lại truyền thừa nguyên vẹn. Chỉ tiếc, đã không có nguyên vẹn Tẩy Thiên kinh, này nhất phái truyền nhân trọng yếu không thể nào triển khai Tẩy Thiên kiếm pháp uy lực. Nếu như cái này giới Tẩy Thiên phái, sở học Tẩy Thiên kinh chính là linh chỉ bị truyền cũng đừng có mượn dùng la huyền đạo nhân thân phận. Diễn Thiên Châu, mà là ta che lấp một chút. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, người muốn làm con riêng, đây là bí truyền đệ tử. Vương Sùng cười nói, hôm nay thân phận ta bất đồng, cũng đừng có phục thấp làm tiếp liền làm hắn một cái tiểu sư thúc đi. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, cũng tốt. Bị ma thức ký thác la huyền đạo nhân mở hai mắt ra, nhàn nhạt, nhạt kêu một tiếng, tiểu sư thúc. Vương Sùng cười nói, ngoan sư s Ta thay ngươi đem tẩy thiên phái truyền thừa xuống dưới, cũng sẽ không khiến ngươi bạch đều một tiếng sư thúc. Tiểu tạc ma thân thể lay động, một thân công lực dần dần bị chuyển, chuyển thành tinh thuần tẩy thiên kinh tu vi. hắn bắt lại tẩy thiên phái đạo kinh và truyền tông tẩy thiên kiếm, quắc, ta trước tạm bế quan mấy ngày, tìm hiểu này tẩy thiên kiếm pháp. La huyền đạo nhân âm hiểm cười cười, cũng là khoanh chân ngồi xuống, một thân công lực thuận theo linh chỉ phái truyền lại, chính tông nhất tẩy thiên kinh tâm pháp chậm rãi chuyển Vương sùng tại tẩy thiên phái cũng không có ngốc nhiều mấy ngày tự có một đạo độn quanh quanh co khúc hủy bày tới đột Quang bên trong có một cái cao lớn đạo sĩ dẫn theo ba 40 người trẻ tuổi trực tiếp tại tẩy thiên phái đạo quán ở giữa rơi xuống hắn liếc mắt nhìn Huy Hoàng vô số năm đầu tẩy thiên quan đại điện cười lạnh một tiếng nói ra đáng tiếc cái này phái truyền lại cũng là đạo môn chính tông, môn hạ đệ tử rồi lại không ra gì lưu lạc thành như vậy bộ dạng cao lớn đạo nhân chính là thối ma liên minh một vị chấp sự Lần này là bị phái tới làm tẩy thiên phái môn chủ, hắn ngang nhiên bước chân vào đại điện, vẫn không khỏi đến có chút ngoài ý mớn, thấy La Huyền khoanh chân mà ngồi, rõ ràng tinh thần sáng ngời, bên cạnh lại thêm có một người tuổi còn trẻ đạo sĩ, phong độ thanh tao lịch sự, khí tức bên thâm. Cao lớn đạo sĩ quát, La Huyền. Giao ra tẩy thiên phái vật truyền thừa, an tâm đi đi. La Huyền âm bi thảm nói, Minh Trung so đo đã định, La Huyền vốn cũng không nên khức tử, chỉ là không khéo, bế quan nhiều năm tiểu sư thúc quý quan ứng. Nghe nói việc này, đột nhiên giận ẩn dữ, chiếm truyền tông tẩy thiên kiếm và đạo thư. Hôm nay quan trung là hắn làm chủ, ta cũng không nói rõ. Cao lớn đạo sĩ chịu đựng nộ khí, nhìn thoáng qua vương sùng, kêu lên, giao ra tẩy thiên kiếm và tẩy thiên đạo sách. Vương sùng nhàn nhạt nói ra, dựa vào cái gì? Cao lớn đạo sĩ cả giận nói, chỉ bằng ta là Minh Trung tính định tẩy thiên phái mới môn chủ. Vương sùng cười ha ha, quắc, tư chất ngươi quá kém, tu không thành tẩy thiên kinh, làm cho Minh Trung đổi một cái có tư chất lai. Vương Sùng cũng không phải cứng rắn đỉnh thế hệ, hắn cũng không cần phải vì tẩy thiên phái đắc tội thối ma liên minh, dù sao Diêm Ma Thiên Cường đại nhất 28 gia môn phái, liên thủ hợp thành Lôi Ma Minh, trọng yếu không thể kháng cự. Nhưng mà hắn lấy vị này cao lớn đạo sĩ tư chất chưa đủ là lấy cớ, ưu tránh khỏi cùng Lôi Ma Minh chính diện ngăn kháng, chỉ cần có thể làm cho đối phương không rơi xuống nổi thể diện, chuyện này thì có cứu vãn chỗ trống. Vương Sùng thầm nghĩ, Lôi Ma Minh coi như là lực lượng chống đỡ người này, nhưng ta đợi chút nữa động thủ đem chi đánh bại, cũng liền xấu hổ quá phận cường ngạnh. Hoặc là chính là cùng ta cậu trưởng tiểu ra có rất nhiều biện pháp ăn mòn hắn. Hoặc là chính là đổi lại người đến, địa vị của ta tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, tại mới tới người trước mặt, cũng có một phần thể diện. Vương Sùng lần này, cũng không phải muốn bảo trụ tẩy thiên phái, mà là muốn bảo trụ bản thân thân phận, chỉ cần hắn có thể trở thành tẩy thiên phái nguyên lão, kế tiếp có rất nhiều bản lĩnh, đem tẩy thiên phái một lần nữa thu hồi lại. Cao lớn đạo nhân rồi lại ở đâu muốn lấy được, Vương Sùng có thật nhiều mưu tính. Hắn xuất thân tiểu Hàn Sơn, chỉ là tư chất thua kém sư huynh một bước, làm không được trưởng giáo, lại phục tham luyến trưởng giáo vị trí, tiểu hoạt động một phan, bắt lại này tồi. Nếu có thể ngồi vững vàng Tẩy Thiên phái trưởng giáo vị trí, hắn tin tưởng bằng năng lực của mình, đủ để đem Tẩy Thiên phái phát dương quang đại, không kém cỏi tiểu Hàn Sơn, thậm chí vị này cao lớn đạo nhân hoàn mười mấy vị hào hữu, cùng bản thân cùng nhau gia nhập Tẩy Thiên phái, cộng tương hoạt động lớn. Hắn như thế nào nhịn được Vương Sùng? Lập tức cái này cao lớn đạo nhân tự quát, ta tại Hàn Sơn xuất thân tiểu Hàn Sơn, hôm nay đã là dương chân đại tu, vị trí lui ma mình 36 vị chấp sự một trong. Ngươi dựa vào cái gì nói ta chưa đủ tư chất, thả cho ta xem ngươi có bao nhiêu tư chất. Tạ Hàn Sơn rút một cái Hàn Sơn thủ, một tòa tựa như như ngọn núi bàn tay tiểu vô xuống. Hắn cũng biết tẩy thiên phái tẩy thiên kinh, hơi có chút dịu dụng, tốt có thể tiêu tán hết thể pháp lực chân khí, cho nên đã nghĩ muốn bằng bản thân thâm hậu công lực. Triệt tiêu Tẩy Thiên Kinh Diệu dụ. Tạ Hàn Sơn ra tay một chiêu này, làm cho đi theo hắn lai bái sư Tẩy Thiên phái là đám thanh niên đã sinh ra ngưỡng mộ vẻ. Những thứ này các phái lựa đi ra người trẻ tuổi, hoặc là chính là tư chất kém chút ít, buồn phái ưu tú đệ tử toàn bộ nhiều, sở hữu sẽ đưa đi ra cho một cái tiền đồ. Hoặc là chính là xuất thân tiểu phái, không có gì lợi hại công pháp, đều muốn chuyển lao tốt hơn môn phái, được một cái tiền ra tương lai. Tẩy Thiên phái suy sụp tinh thần. Những người tuổi trẻ này đều có nghe thấy, mặc dù biết tẩy Thiên phái cũng thật có chút nội tình, nhưng như cũ không khỏi có chút tâm thần bất định, nhưng lúc này thấy đến Tạ Hàn Sơn ra tay, cũng không khỏi đến tầm nghĩ, có này thì một cái trưởng giáo, hắn còn có thể bất chuyển chúng ta Tiểu Hàn Sơn công pháp. Coi như là Tây Thiên phái công pháp bình thường, có Tiểu Hàn Sơn bí pháp cũng học, cũng tất nhiên tiền đồ giống như gấm, các loại chỗ tốt hưởng thụ vô tận. Vương Sùng đối mặt một chiêu này Hàn Sơn thủ, mỉm cười, thân thể không, tay chân không giơ lên, Ở nấp vận tẩy thiên kinh pháp lực, chỉ là nhẹ nhàng vừa quát. chương 782, giàu có và đông đúc diêm ma thiên. Tạ Hàn Sơn như núi đại thủ, ẩm ẩm mà tán. Tạ Hàn Sơn sắc mặt lập tức tiểu khó coi, một phách bên cạnh thần một đạo ánh sáng màu xanh bay ra, muốn cùng vương sùng đấu kiếm. Vương sùng hơi kinh ngạc, thầm nghĩ, này diêm ma thiên ngược lại là phi kiếm rất nhiều a Hán cái thứ nhất nhập vào thân nữ áo xanh tu, thói quen xử phi kiếm, tẩy thiên phái cũng có một cái tẩy thiên kiếm Vị này cao lớn đạo nhân tại Hàn Sơn rõ ràng cũng có phi kiếm. Diêm ma thiên khỏi cần phải nói, chỉ là luận giàu có và đông đúc, đã so với phiếu miểu thiên mạnh mẽ xuất rất nhiều. Vương Sùng nếu là Bính linh, linh trì nơi tay, cũng không sợ cùng đối phương đấu một trận kiếm. Nếu là có nguyên dương, vô ảnh nơi tay, chính là dương chân bảo bảo nói chảm cũng liền chém. Nhưng lúc này thiên ma nguyên thần, chỉ được thiên ma diệt tiên kiếm và thiên ma phiên cần thân, đã là ma môn chư sắc pháp bộ hiện, một khi lộ ra thật muốn giết hết người sống mới được rồi. Tuy rằng trong tay hắn có một cái mới đắc thủ tẩy thiên kiếm, nhưng vương sùng mới tiếp xúc tẩy thiên kiếm pháp, chính là có thiên mang ngũ thức, cũng không được nhanh như vậy có thể vận dụng, vì vậy tiểu tặc ma cũng không có đấu kiếm ý tứ. Như cũ cười cười, quắc, kiếm này còn không rơi xuống, còn đợi khi nào. Tạ Hàn Sơn mắt nhìn lấy, bản thân trăm năm khổ luyện, tính mạng giao tu một cái hàn quang kiếm tiểu phiêu phiêu đắng đãng đã rơi vào trẻ tuổi đạo nhân thủ. Bất luận cái gì là mình dốc sức liệu mạng thúc dục công lực, đã chiêu không đến. Vương Sùng cùng Tạ Hàn Sơn giao thủ hai lần, trong lòng mỉm cười, thầm nghĩ, như thế nào như thế chi yếu. Nếu là ở phiếu miều tiên, Vương Sùng tuy rằng cũng có thể thúc dục tẩy thiên kinh, nhưng tuyệt không như thế dễ dàng, tiểu thu lấy địch nhân phi kiếm. Lúc trước lương xấu ngọc cùng hắn đấu pháp, tẩy thiên kinh cũng không có lợi hại ở đâu, Vương Sùng tiên thiên ngũ khí toàn bộ ngăn cản sự tỉnh Tạ Hàn Sơn mặt sắc mặt xanh mét, người quay đầu liền đi đã liền mang đến người trẻ tuổi cũng đều buông tay mặc kệ. Vương Sùng đưa mắt nhìn vị này tiểu hàn sơn tu sĩ độn quang đi xa, hướng về phía đám kia mở mịt mất định hướng người trẻ tuổi nhẹ nhàng cười cười, nói ra, thế nhưng là Minh trung phái tới học pháp người. Một người tuổi còn trẻ đẻ xuống một chút khẩn trương, cất bước đi ra, tận lực thông dòng đáp, chính là Minh trung phái tới học pháp người. Vương Sùng hơi suy nghĩ, kêu lên, đã tọa ở bên cạnh ta, để cho ta nghiệm khán tư chất. Bọn này người trẻ tuổi lập tức vui mừng. Cùng một chỗ ngồi vây quanh tại vương sùng bên người, tùy ý phương pháp lực lượng nhập vào cơ thể mà vào. Vương sùng làm sơ nghiệm khán, đã biết rõ bọn này người trẻ tuổi, 19 tư chất không chịu nổi, chỉ có 2-3 cũng tạo chi vật liệu, hiển nhiên tối ma Minh cũng không có tống xuất lai cái gì đắc ý cầm cố lương tài. Nếu là thật sự có thiên tư nhân vật xuất sắc, như thế nào lại không duyên cớ đưa cho nhà khác môn phái? Những cái kia các đại phái ưu tú đệ tử, làm sao chịu lai tẩy thiên phái bực này xuống dốc môn hộ? Vương Sùng suy nghĩ thật lâu, thầm suy nghĩ nói, tẩy thiên kinh là không thể chuyển thụ, chuyển bọn hắn đan đỉnh pháp chính là, có ba coi như có thể chịu được tạo nên hài tử, tiệu sửa thụ trọng ly tử dịch thiên hiểu, đợi đến bọn hắn chân chính tu luyện thành công, lại tu tập tẩy thiên kinh cũng không muộn, nếu là một mực không có gì tiến cảnh, dịch thiên hiểu liền cũng không tệ rồi. Vương Sùng đỉnh đầu bí pháp rất nhiều, lập tức tiệu định rồi so đo, hắn vì nghiệm khán ba cái kia, bản thân coi trọng hài đồng tâm tính, cho nên phủi ba người bọn họ bất chuyển chỉ đem còn lại hài đồng truyền thụ Đan đỉnh pháp. Những thứ này đến truyền Đan đỉnh pháp thiếu niên, mỗi cái mừng rỡ vô cùng, bọn hắn có thể bị đưa tới tẩy Thiên phái, tự nhiên không có gì thâm hậu tu vi, cao thủy ánh mắt, cũng không biết Đan đỉnh pháp và Thiên Cương pháp khác nhau. Yêu Trích hiểu được, vị này sư thúc tổ truyền thụ cho pháp môn, tiến cảnh cực nhanh, thậm chí có hai cái hài đồng, đêm đó đã đột phá một trọng cảnh giới. Hơn nữa còn không phải từ luyện khí đột phá đến thai nguyên, mà là theo thai nguyên cảnh, tấn thành thành Thiên Cương tu sĩ. Hai cái này thiếu niên đều là 11-12 tuổi niên kỷ, hoan hỷ vô tận, lai cùng vương sùng báo cáo chuẩn bị thời điểm, đối với vương sùng đều là sùng bái tổ đỉnh. Vương sùng lập tức tiểu khâm định hai người này là tẩy thiên phái tam đại đại sư huynh và nhị sư huynh. Hai cái này gọi là vương bá sùng, tiền lai thiếu niên, càng là đối với tẩy thiên phái khăng khăng một mực. La huyền theo bắt đầu, sẽ thấy không nói không động, vương sùng đem những người tuổi trẻ này đã tính tắc môn hạ của hắn, vị này tẩy thiên phái trưởng giáo cũng không phản đối tuy ý chúng thiếu niên bái sư. Đợi đến định ra rồi vai vế, Vương Sùng tiện tay che tẩy Thiên phái chánh điện, dẫn theo một đám thiếu niên tại tẩy Thiên quan chúng tuyển một chỗ hơi chút rộng rãi mở quan các, vốn là đệ tử ngoại môn hạ viện, tên là Di thần viện. Làm cho một đám thiếu niên an thân. Những thiếu niên này bái sư lúc trước, bao nhiêu cũng đều có chút tu vi, không phải luyện khí, chính là thai nguyên, cho nên thân thể đã rất mạnh kiện, 3 40 người cùng một chỗ động thủ, rất nhanh liền đem chỗ này hạ viện dọn dẹp thoải mái từng cái ở đi vào, đã có phần vô cùng. Vương Sùng tự chắc là sẽ không cùng bọn này bình thường đệ tử cùng một chỗ, sự tình quá mức gì thần viện. Hắn cũng không có trở về chủ điện, mà khác chọn một tòa lầu các. Nơi này lầu các là tẩy thiên quan cao nhất chỗ, vốn là tàng kinh chi dụng, chỉ là theo tẩy thiên phái xuống dốc, tại cái gì một nhà cửa phái đã cần phải nghiêm thêm trông coi chi địa, rồi lại sớm liền chết rồi người. Vương Sùng âm thầm thi triển pháp thuật, câu dẫn mấy đầu thiên ma hàng lâm, tiện tay đem chi giam cầ Thúc bức những ngày này mà thi triển pháp lực, đem chỗ này tẩy thiên các một lần nữa tu sửa một lần, rửa giấy sách sẽ, tiểu đem những này thiên ma toàn bộ giết chết, chiếm thần thông. Cung tiểu tặc ma mà nói, những ngày này ma thật sự là cho dù tốt dùng bất quá, tùy thời đều có thể triệu hoán, giam cầm có thể làm việc, làm xong hoạt hoàn có thể giết, chiếm thiên ma bi pháp, bổ ích bản thân. So cái gì môn nhân đệ tử, sơn hải lực sĩ, đều muốn lai thuận tiện. Tẩy thiên phái tẩy thiên các, vốn có tầng thư. Hơn phân nửa hư hao không chịu nổi. Vương Sùng ngược lại là có chút hăng hái, một quyển một quyển kiểm tra, nếu có thể chữa trị, tiểu thi triển pháp lực tu bổ, sau đó phân biệt phân loại, từng cái thu thập Thấm thoát ba ngày qua, Vương Sùng mỗi ngày chính là chăm sóc môn nhân, chỉnh đốn tẩy thiên các trên tàng thư, hắn mới đem tàng thư thu lại một nửa, tiểu lại có chuyện tới. Lúc này đây Vương Sùng thôi giảng bài, làm cho đệ tử mới nhập môn tự đi tu hành, cũng sẽ không đi tẩy thiên các chân đạp huyền Quang bay lên không. Không bao lâu liền gặp được Tam đạo độn quang bay tới. Người cầm đầu là một cái áo lam đạo sĩ, bên tay trái một cái, chính là trước chút ít thời điểm mất mặt mà đi tại Hàn Sơn, bên phải một cái, nhưng là cái khô gầy hòa thượng, trong tay đang cầm một cái tử kim bắt phù, còn có một căn tím lồng lộng tiền trượng, đạp tại dưới bàn chân, cũng là khí thế phi phạm. Vương Sùng lập tức cười nói, tại sao lại là Hàn Sơn huynh? Hắn là bực nào lanh lợi thế hệ, lập tức tựu đoán được, Tạ Hàn Sơn rõ ràng không có đi cùng thối ma minh nói lên bị bản thân trục xuất sự tình, mà là tìm tư nhân bằng hữu lai trợ quyền. Nếu là thối ma minh ra mặt, vương sùng hoàn kiên kỵ ba phần, này nhóm bằng hữu trợ quyền. Tiểu tắc ma còn có thể sợ phải không? Tạ Hàn Sơn thấp giọng nói ra, hai vị đạo hữu cẩn thận hắn Tẩy Thiên Kinh, thói quen sẽ hạ người phát bảo. Khô Gẩy hòa Thượng cười nói, lúc trước ta cùng La Huyền Sư tổ đã từng luận đạo, Tẩy Thiên Kinh chẳng hề hạ thấp lao tăng Bình Bát, chén ăn của sư và thiền trượng. Tạ Hàn Sơn đỏ mặt lên, lập tức thiểu xấu hổ nói nữa. Trưng 783, kém có thể cũng chuyển tới thiên kinh. Vương Sùng thầm nghĩ, hòa thượng này ngược lại là thói quen sẽ trăng bước Áo lam đạo sĩ khuôn mặt gầy gò, nghe vậy cười nói, chớ có khi dễ người ta hải tử. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm rất mát, cái này càng là thói quen sẽ trăng bức. Vương Sùng đã không phản đối, chỉ có thể ha ha cười cười, chắp tay hỏi, ba vị đạo hưu ở xa tới như thế nào. Khô gầy hòa thượng hợp thành chữ thập thi lễ, cười lành lạnh nói, vị đạo Hữu này sưng hô như thế nào. Vương Sùng ha ha cười cười, nói ra, tục ra tên, không đáng giá nhất tới, ngươi kêu ta sư thúc thì tốt rồi. Khô gậy hòa thượng lập tức ngạc nhiên, này một câu sư thúc đương nhiên là sương hồ không đi xuống, chỉ có thể trầm giọng nói ra, quý đạo hữu hảo sinh yêu hay nói giỡn. Vương Sùng cười ha hà đáp, tắc đốc, biết rõ ta là ai, hoàn không duyên cớ hỏi một câu. Khô gậy hòa thượng chỉ làm không nghe thấy, trầm giọng nói ra, ta hàn sơn đạo hình tiếp trưởng tẩy thiên phái, chính là thối ma minh khâm định, đạo hữu Vương Sùng cười nói, ta đã nói hắn tư chất chưa đủ, học không thành tẩy thiên kinh, ta đạo Hữu không chịu tín, kết quả ta mới dạy hắn nhất thức, liền đem một lưỡi phi kiếm vắt ở chỗ này của ta, che mặt rời đi. Việc này, đại sư lại nói sai rồi, chỉ cần tạ đạo Hữu có thể luyện thành tẩy thiên kinh, ta rất là hoang nên hắn lai like bài sư. Khô gầy hòa thượng vốn cũng tự giác, tài hùng biện không ngại, nhưng cùng Vương Sùng nói được vài câu, tự cảm giác mình đần miệng chết lưỡi lập tức quát to một tiếng, chớ có đùa nghịch miệ Nay tùy thiên phái trưởng giáo vị trí, ngươi làm cho còn không cho." Vương Sùng ha ha cười cười, giơ lên tay khẽ vẫy. Khô gậy hòa thượng trong tay Tử Kim bắt vụ, dưới chân tím lồng lộng tiền trượng, thinh linh tiểu không bị khống chế, bành bát, chén ăn của sư, hoàn hảo, hắn vội vàng mười ngón tay vật kỉnh, gắt gao bắt lấy, không có bị tiểu tặc ma thu đi. Cái kia căn tím lồng lộng tiền trượng, cũng rốt cuộc không bị chân khí của hắn pháp lực cầm điều khiển, đồng bệnh đã rơi vào Vương Sùng trong ngực. Vương Sùng thu căn này tiền trượng, Đem mặt một vòng cười thì thì nói đại sư ở xa tới là khách hoàn đưa cái gì lễ vẩn này lại gọi quý quan lương như thế nào xin chịu Đại hòa thượng khuôn mặt ra đỏ bừng có lòng tế ra bàn tay bình bát chén ăn của sư lại sợ bị vương sùng thu đi áo lam đạo nhân trong lòng giật mình kêu lên nghe nói qua tẩy thiền kinh viy danh tốt có thể tiêu tán người khác pháp lực chân khí nhưng không có nghe nói lại có thể như thế lợi hại đã liền Sơn tiền đại sưthiền trưởng đã thu ta rồi lại cũng chưa hẳn là đối thủ Cái này đạo nhân lo nghĩ, nói ra, đạo hưu nói, chỉ cần tạ đạo hưu có thể tu thành tẩy thiên kinh, là được kế thừa tẩy thiên phái trưởng giáo vị trí sao. Vương Sùng cười nói, tự nhiên. Áo Lam đạo nhân cười tủm tìm nói, chỉ là tạ đạo hưu sẽ không phương pháp này, như thế nào tu thành, không bằng đạo hưu truyền hán. Vương Sùng cũng đã làm dứt khoát, hư không tự viết một quyển pháp quyết, nói ra, phương pháp này cùng thiên hạ chư pháp bất đồng, cần phải phế bỏ công lực luyện lần nữa, chỉ cần tạ đạo hưu tu thành ta tất nhiên không chịu nuốt lời không phải nói tại Hàn Sơn coi như là khô gậy Sơn thiền đại sư và áo lam đạo nhân đều gặp Vương sùng pháp lực quả nhiên tốt có thể tan giá hết thể pháp lực đối với này quyển pháp quyết đều là tâm nóng vốn tại Hàn Sơn cũng chính là mưu đồ tẩy thiên phái cơ nghiệp đối với tẩy thiên phái đạo pháp cũng không phải là rất để ý lúc này lại nổi lên tâm tư thầm nói nếu là ta học thành tẩy thiên kinh nói không chừng có thể biến đổi càng lâu thậm chí có nhìn qua thái Ất Sơn thiền đại sư thầm ý Tẩy thiên kinh hảo sinh lợi hại, nếu là có thể học thành phương pháp này, đã đánh mất của ta giao long thiền trượng cũng đáng được rồi. Áo lam đạo nhân càng là âm thầm khắc trong tâm khảm, nghĩ ngợi nói, này quyển pháp quyết quả nhiên tinh kỳ hảo diệu, rõ ràng cùng thiên cương pháp hoàn toàn bất đồng, muốn tu luyện một cái đăng đỉnh. Chỉ là toàn diện có chút không ổn, trở về tìm vài thứ không nên thân đồ đệ, hảo sinh tu luyện một hồi. Ba người riêng phần mình nhìn vương sú nhãn, không chế độn quang vừa đi. Cũng là tẩy thiên kinh kinh quá mức kinh người Ra tay tiểu thu Sơn Thiền Đại Sư Giao Long Thiền Trượng, lúc trước lại thu tại Hàn Sơn Hàn Quan Kiếm, làm cho ba người không dám động thủ, biết khó mà lui. Vương Sùng cười hì hì, xoay người lại, hắn cũng thầm nghĩ, tức thì đem các ngươi còn không thấy có thối ma minh người đến câu hỏi. Cũng nên tìm kiếm nghĩ cách, gia nhập thối ma minh, mới có thể tại đây thế giới pha trộn. Vương Sùng tại tỉnh Thiên Ti cũng chưa từng nhìn thấy đạo cực tông hồ sơ, có thể thấy được đạo cực tông chẳng hề gia nhập thối ma minh, đều muốn tuân thủ lời hứa. Đi hỗ trợ diêm ma thiên đạo cực tông cũng có chút gây chuyện. Nếu là hắn lẻ loi một mình, không khỏi cũng có chút khó lòng. Nhưng nếu là gia nhập thối ma minh, vương sùng có lòng tin ngắn ngủn thời gian, tiểu soát chết vô số thiên ma. Trở thành ngăn cản nhân vật, lại đi hỗ trợ đạo cực tông có thể đã không khó rồi. Tạ Hàn Sơn và Sơn Tiền Đại Sư, áo lam đạo nhân tiểu ác đạo nhân, trở về hắn một chỗ biệt viện. Sơn Thiền Đại Sư do dự thật lâu, vẫn không nỡ bỏ bản thân một thân công lực, hỏi, tạ đạo hữu Các ngươi cảm thấy pháp quyết này như thế nào? Tiểu ác đạo nhân thấp giọng nói ra, có chút cổ quái, chỉ là rồi lại nhìn không ra. Đợi ta tìm đồ đệ tới thử xem. Tạ Hàn Sơn cười nói, không cần đạo hưu phiền thoái, ta cũng không phải là không có đồ đệ. Hắn đối với bên người tùy thị đồng tử nói ra, đêu đại sư huynh của ngươi tới đây. Tiểu ác đạo nhân khuyên cắn nói, đây là đổi lại không quá thành dụng cụ đệ tử à. Tạ Hàn Sơn nói ra, nếu là phương pháp này quả nhiên ảo diệu, như thế nào truyền thụ bình thường đệ tử? khiến cho ta đại đồ đệ tới thử tốt rồi. Tiểu ác đạo nhân trong lòng thầm nghĩ, bình thường đệ tử có thể luyện thành tẩy thiên kinh, cũng cũng không phải là bình thường đệ tử, chỉ cần vẻ mặt ôn hòa một ít, tự nhiên từ hiếu thuận, không cần như thế thiên vị. Chỉ là hắn cũng không tốt nói tạ Hàn Sơn, dù sao hai người tuy rằng trên danh nghĩa là hảo hữu giao tình cũng không sâu, có mấy lời, sẽ không hảo nhiều lời. Tạ Hàn Sơn đại đồ đệ, gọi là từ đường, nghe được sư phụ kêu to, vội vàng lai like bài kiến. Hắn cũng là người sơn thiền đại sư và tiểu ác đạo nhân, lập tức tự cho hai vị sư tôn hảo hiểu riêng phần mình hành lễ, sau đó mới hỏi, sư tôn cứ gọi đồ nhi chuyện gì. Ta hàn sơn kêu lên, làm sư phụ mới chế một môn đạo pháp, uy lực vô cùng, chỉ là cần phải phế công luyện lần nữa. Ngươi là môn hạ của ta đại đồ đệ, tự nhiên muốn tìm ngươi lai truyền pháp. Từ giữa đường nói, phế công trùng tu. Ta hơn trăm năm khổ công, mới tu thành này một thân công lực, ở đâu hảo phế công. hắn gấp, gấp nói không bằng để cử nhị sư đệ. Đệ tử tư chất đần nộn, chỉ sợ nhất thời tu luyện không thành, không công lãng phí sư phụ hảo ý. Tạ Hàn Sơn cả giận nói, sao có thể suy tính ngán tứ? Từ Đường kiên trì không chịu, hai thổi cho nhau nhau hai câu, Tạ Hàn Sơn lúc này mới thở phì phì đem hai đồ đệ kêu đi qua. Hắn hai đồ đệ không có đại sư huynh được sủng ái, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể nhịn đau đớn rừng rừng, do Tạ Hàn Sơn ra tay, phế đi một thân công lực. Hắn tu luyện này tẩy thiên kinh, chỉ là một ngày đêm. Tiểu khôi phục luyện khí đại thành, mấy ngày, đã đột phá thai nguyên, thậm chí thai nguyên tứ cảnh cũng không ngừng ở lại bao lâu, tiến cảnh tốc độ cực nhanh, quả thực làm cho người tạt lưỡi. Tạ Hàn Sơn thấy này pháp môn quả nhiên lợi hại, nhất là tiến cảnh chi tốc độ, rõ ràng nhanh đến khác bình thường, cũng không thể đổi nhi nhiều tu luyện chút ít thời điểm, nhìn xem tỷ lệ, vừa ngoan tâm tiểu phế đi bản thân công lực. chương 784, tuần tra ti linh quan. Vương Sùng cũng không hiểu được, Tạ Hàn Sơn lại có như thế dũng khí. Này phế công sự tỉnh hán thói quen của mình rồi, nhưng bình thường tu sĩ, tuy rằng phế công còn sẽ có chút ít nguyên khí tồn trữ, nhưng cũng là đàn đỉnh pháp tu chỉ dễ dàng, mới có thể nhanh chóng khôi phục cảnh giới. Nếu lại đổi về nguyên lai like pháp môn, nhưng chỉ có một trận thai nạn, thập thành cửu cửu, là không có pháp tu luyện trở về. Vương Sùng Kiên nhẫn đợi nửa tháng, đem ba coi trọng người trẻ tuổi chúng có một cái phập phồng không yên bỏ đi, cũng truyền đan đỉnh pháp, lúc này mới đem còn lại hai cái truyền thụ dịch thiên hiệu tâm pháp Trọng ly tử dịch thiên hiểu, tu luyện trí hàn chi khí, có thể tiêu mất hết thể pháp lực, thậm chí có thể hóa đi phi kiếm pháp bảo trên bám vào chân khí, một khi chân khí pháp lực cho hàn khí hóa đi, phi kiếm pháp bảo sẽ vì này đầu mục yêu lấy đi. Phương pháp này là trọng ly tử trời sinh đạo pháp, không phải là băng ly yêu lòng, tu hành không được trên nhất tầng cảnh giới. Cho nên lúc trước diễn thiên châu, làm cho vương sùng chuyển thụ phong thái tuế đạo huyền quyển. Chỉ là vương sùng cũng không phải là lai quảng đại tẩy thiên phái. Hắn là lai hỗ trợ đạo cực tông đấy, ở đâu có tâm tư đem chân pháp truyền thụ. Hắn có thể cho tẩy thiên phái lưu lại vài thứ tu đạo mầm ngống, cũng không tính là làm người không tệ. Vương sùng thủ nhờ cậy hàn quang kiếm và giao long thiền trượng, trước mặt là tam đại đại đệ tử và nhị đệ tử. Hắn đã nghiên cứu hai kiện pháp bảo kia hơn 10 ngày, phát hiện một cái chuyện lý thú. Hai kiện pháp bảo kia tế luyện pháp môn, thêm gần võ đang huyền vũ đạo nhân khổ tâm nghiên cứu kiếm đảm, sử dụng linh tài chỉ là bình thường Nhưng mà hơn 10 chủng bình thường linh tài hợp luyện, có thể sinh ra bất khả tư nghị diệu dụng. Ví dụ như này, Khẩu hàng Quang kiếm tuy rằng đầu tế luyện đến một lần luyện cầm cố, hai lần luyện hình, đã có tế luyện đến tam chuyển trở lên tinh chất. Giao Long Tiền Trượng sử dụng linh tài chỉ sợ vượt qua bách chủng, tối đa chỉ có thể luyện cầm cố một lần, nhưng có thể luyện hình ba lượt trở lên, bởi vì luyện cầm cố quá yếu, kỳ thật cũng không phải là dùng để đấu pháp chi dụng, chủ yếu là khống chế lai thay đi bộ. Sơn Đại sư công lực chưa đủ Cho nên không thể đem Giao Long Thiền Trượng luyện hình ba lượt uy lực phát huy được, bằng không thì này cán Thiền Trượng ra tay chính là một cái tím lồng lộng tử kim Giao Long, chân đạp ở trên, thập phần khí phái. Chẳng lẽ Diêm Ma Thiên Thượng Phẩm Linh Tài đã khô kiệt, cho nên các phái pháp bảo, mới có như vậy tính chất đặc biệt. Vương Sùng lo nghĩ, lại phục cảm thấy, còn có một khả năng, chính là cái này giới Thiên Ma đánh quá mức gốc, cần đại lượng tu sĩ tham dự chiến đấu, cho nên mới đúng cấp thấp pháp bảo phi kiếm, nhu cầu rất nhiều đã dẫn phát như vậy luyện kiếm luyện bảo pháp môn thịnh hành. Hắn ngược lại là cảm thấy sau một loại khả năng lại thêm lớn hơn một chút. Dù sao trong tay hắn mặt khác một lưỡi phi kiếm, Thể Thiên kiếm. Phẩm chất hay cùng phiếu Miểu Thiên các phái sử dụng phi kiếm chênh lệnh dường như, có thể tế luyện đến hình dạng và tính chất lục chuyển, chính là một cái không thua Vương sùng đỉnh đầu bính linh và linh chỉ thượng phẩm kiếm khí. Vương sùng hướng về phía hai cái sớm nhất hai cái đột phá thiên cương cảnh độ tôn, cười tủm tỉm nói, "Vương Bá Sủng, tiền lai." Các người cho ta tẩy thiên phái môn hạ tam đại môn trong đám người xuất sắc nhất hai cái. Ta cố ý đem hai kiện pháp bảo kia Hàn Quang kiếm và Giao Long thiền Trượng ban thưởng. Ngày sau muốn hảo sinh theo cố sư đệ các sư muội, đốc thúc bọn hắn tu hành. Vương Ba sủng trong lòng hoan hỉ, kêu lên, "Tiểu sư thúc tổ yên tâm, ta chắc chắn đốc thúc sư đệ các sư muội, tuyệt không làm cho người ta rơi xuống." Hắn thân là tam đại đại sư huynh, tin tưởng tràn đầy chọn Hàn Quang kiếm. Tiền Lai cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, tuy rằng bất mãn Nhưng giao long thiền trượng cũng cũng không tệ lắm, hắn sách trong tay, đã cảm ơn Vương Sủng thầm nghĩ, ta cũng liền kém nửa ngày, nếu là lại cần cụ và thật thả chút ít, hiện tại chính là ta làm đại sư huynh rồi. Vương sủng tiến hai cái tam đại môn nhân, nhẹ nhàng bắn ra tẩy thiên kiếm và tẩy thiên phái điện tịch, liền đem chi thu nhập trong cơ thể. Lúc này hắn thiên ma vọng cảnh đã sớm và huyền huyền luyện độn thuật hợp nhất, trong cơ thể tự tích hư không, bên trong cất chứa đồ vật rất nhiều. Có ma cung một tòa, ma điền văn mẫu Thiên ma chân hoàng ấy lấy trăm vạn, hát hồn nha 3.000 nghịn, mặt khác còn có tiểu xúc bốn đầu, bởi vì bị thánh thủ thư sinh linh không thiên vực cắt đước, tuy rằng cũng ở đây hát phong động trong nhưng không có ở đây này là ma thân. Vương Sùng phất tay áo bảo, trong lòng thầm nghĩ, ta đánh lùi hai lần tại hẳn sơn, thối ma minh nên có người đến A Hán kỳ thật cũng âm thầm bấm đốt ngón tay qua mấy lần, biết rõ mấy ngày nay, nên có chuyện gì phát sinh. Tiểu tạc ma cũng không phải là phập phòng không yên. Tự là muốn tranh thủ thời gian đối phó đạo cực tông chuyện này, Hảo có thể trở về phiếu miều thiên, mặc dù hắn hoàn toàn không biết, nên như thế nào mới có thể trở về. Cho dù thiên ma nguyên thần đã thần thông quảng đại, nhưng đều muốn vượt qua vũ trụ, đây là vọng tưởng, húng chi, hắn cũng không biết. Ra riêng ma thiên, đi hướng phương hướng nào, mới là phiếu miều thiên. Hảo muốn trở về. Vương sùng đáy lòng thở dài một tiếng, thình lình trong lòng có huyết dâng lên, bấm chỉ tính toán, cười nói, thả đi xem là ai like. Vương Sùng vừa mới bay lên không, chỉ thấy có một độ nghi thức quanh co khúc hiệu mà đến, người cầm đầu đầu đội ngút trời quan, mặc Đại Hồng bảo, bên người vô số tiên đồng ngọc nữ vần quanh, lại có thái ớt tông mấy vị đạo thánh khí phái. Ngoại trừ Tu Vi thấp một ít, chỉ là kim đan bảo bảo, phô trường cũng là mười phần. Vương Sùng cười nói, Tu Vi như vậy thấp, xác nhận mà nói hòa. Quả nhiên vị này mặc Đại Hồng bào tiên quan, gặp được Vương Sùng, tiểu cười nói, thế nhưng là tẩy thiên phái quý quan đương chân nhân. Ta là tuần tra ti linh quan Quách Hoài Ngọc, đặc biệt lai like ban chủ, mời quý quan đương chân nhân tiếp chỉ. Vương Sùng cười nói, là người sân dã không biết tuần tra ti có cái gì ý chỉ. Tuần tra ti linh quan Quách Hoài Ngọc cười ha hả đáp, chúng ta tuần tra ti thiếu khuyết nhân thủ, cho nên mời quý quan đương chân nhân cũng là một vị linh quan, cậu tương chống cự thiên ma hoạt động lớn. Vương Sùng lo nghĩ, biết rõ việc này tất nhiên có chút kỳ quạc, nhưng lại cũng không suy nghĩ sâu xa, dù sao hắn có mục đích khác. Nhanh chóng gia nhập thối ma minh mới là đứng đắn. Vương Sùng cười nói, như thế, ta tiểu đứng thửa. Hán tiện tay lấy ra hàn quang kiếm và giao long tiền trượng, đưa tới, cười nói, vật ấy chính là tạ Hán Sơn chấp sự và Sơn tiền Đại Sư sở hữu, ngày đó lai ta sử làm khách, say rượu sau đó, liền mất đi ta sử. Hai vị đi vội vàng, ta cũng không rảnh đi hoàng trả, đã nghĩ làm phiền Quách Linh Quan. Quách Hoài Ngọc đại thích, trong lòng thầm nghĩ, đây là cho ta chỗ tốt đây. Nếu như vị này quý quan ưng chân nhân như thế ra đi, ta lúc chỉ điểm hắn một phen. Vị này tuần tra ti linh quan, cười tủm tỉm để sát vào Vương Sùng, nói ra, quý quan ưng chân nhân, ngươi nhập tuần tra ti làm linh quan, đầu là chuyện nhỏ một kiện. Nhưng các ngươi tẩy thiên phái rồi lại có một đại sự, cần phải mau chóng làm. Vương Sùng vội vắng hỏi, là chuyện gì vậy? Quách hoài ngọc cười nói, chính là tranh thủ thời gian bình định lại trường giáo. Tẩy thiên phái cũng là thối ma minh lĩnh hội cử môn phái một trong. Trưởng giáo có tư cách chúng cử ti chủ, chấp sự, cùng với đề cử bổn môn đệ tử tham dự tranh cử tất cả ti liên quan. Cho dù tẩy thiên phái hiện tại nhân tài tàn lùi, nhưng quyền lực này rồi lại cần phải tiên nắm bắt tới tay. Vương Sùng nho nhỏ cân nhắc, cười nói, đa tạ quách đạo hữu đề điểm, ta bế quan nhiều năm, hoàn thật không biết những thứ này về vạn. Hai người bèn nhìn nhó cười, thình lình tiểu có một loại chi kỷ cảm giác. chương 785, tẩy thiên phái tân trưởng giáo. Vương Sùng nhận được tuần tra ti linh quan chi trước liền tu ứng tuần tra ti xuất trinh chiêu, đi điểm danh đăng trực. Này linh quan vị trí, tại bát ti đều có mức, lệ thuộc ti chủ quản hạn. Có chút linh quan đến ti chủ coi trọng, trước ti bên người, cũng có quyền hành, có chút linh quan nhưng là danh dối, chỉ là đi theo ti chủ xuất trình thảo phạt thiên ma, chẳng hề quản sự. Thối ma liên minh dù sao cũng là các phái kết minh, thực sự không phải là thiên đỉnh các loại, cho nên trước ti phân chia, đầu lấy thuận tiện chống cự thiên ma làm chủ, cũng không quá phức tạp hơn phẩm dài cao thấp lệ thuộc. Vương Sủng cũng không chỉ hoan công phu, an bài hạ trong môn sự tình, làm cho những cái kia tu tập đan định pháp đệ tử hảo sinh tu luyện, dặn dò Vương Bá Sủng, tiền lai, với tư cách đời thứ ba đại sư huynh và nhị sư huynh, muốn hảo sinh trông coi môn hộ. Lại đem hai cái tu tập dịch thiên hiệu công pháp đệ tử mang tại bên người, cùng một chỗ hộ tống Quách Hoài Ngọc đi tuần tra ti báo cáo công tác. Diêm Ma Thiên một vạn 3000 dư tòa thối ma đài, tiểu người cũng có bách bộ vùng, lớn người có vượt qua hơn vạn mẫu chi địa. Thối ma minh các nơi trước ti, đều tại tòa nào đó thối ma trên đài, tuần cha ti cũng không ngoại lệ, chiếm cứ một tòa thật lớn tối ma đài, giống như thiên giới cung điện, đi dạo chư thiên, khí thế rộng rãi. Vương Sùng mới tới riêng ma thiên, ký thác ma thức nữ áo xanh tu và đồng tử vương phúc sinh đã một phần của tỉnh thiên thi, cả hai hoàn toàn không có cùng. Có quét hoài ngọc vị này bằng hữu cũ hỗ trợ, vương Sùng đã đến tuần cha ti, dung dễ dàng dễ dàng phải thối ma minh chứng thực, vốn là thành tẩy thiên phái tân trưởng giáo lại bị xếp vào chấp sự hậu tuyển danh sách, được tuần tra ti trước ti, nhận được liên Quan tất cả ấn tín và dây đeo chuyện vốn dựa theo quy củ, liền muốn đi các phái chọn lựa dưới trướng nhân thủ. Bắt ti Linh Quan, chính là cùng thiên ma tác chiến chủ lực, bọn hắn thực sự không phải là độc thân tác chiến, mỗi người cũng có thể chọn lựa chừng trăm người bộ hạ, còn muốn thao diễn trận pháp, luyện tập hợp kích chi thuật, còn có thể lĩnh một đống nhập môn cấp pháp khí, những thứ này pháp khí so với hàn quan kiếm, giao long thiền trượng còn muốn càng kém hầu như đã lấy chuyển một cái pháp khí, thậm chí phần lớn đều là luyện hình một lần, hoặc là luyện cầm cố một lần, ít có có thể hình dạng và tính chất song luyện chi bảo. Nhưng đã có nhóm này phát bảo, đối kháng thiên ma, các phái tu sĩ có thể lại thêm nhiều mấy phần sát phạt sắc bén. Quách Hoài ngọc cười mỉm tiên dẫn vương sủng, đã đi ra tuần tra ti, đã bay không lâu, ngay tại một chỗ thối ma đài rơi xuống. Chỗ này thối ma đài hơi có vết nứt, hiển nhiên bị thiên ma xâm nhập, hủy hơn phân nửa kiến trúc, hoa cỏ cây cối, một mực đều không Thậm chí pháp trận cũng có tổn hại, nhưng có một cái chỗ tốt, chính là thật sự quá lớn. Từ trên xuống dưới, phân có 7 tầng, mỗi một tầng đều có vạn mẫu trở lên, hôm nay chỉ có mười mấy cái lực sĩ đang xử lý, nhìn thấy Quách Hoài Ngọc và Vương sủng vội vàng tới đây bài kiến. Quách Hoài Ngọc cười nói, mỗi một vị linh quan đã có chính mình phòng làm việc làm cho, hiệu là linh quan viện. Chỗ này sân nhỏ không gác lên hồi lâu, chỉ cần tiểu làm sửa chữa, chính là vô cùng tốt chỗ, ta cố ý là quý đạo hữu lấy được. Vương Sùng Mỉm cười tạ ơn, Quách Hoài Ngọc lại đưa lên lai like một phần danh sách, cười nói, vốn, quý đạo hưu có lẽ đi các phái tự mình chọn lựa bộ chúng, nhất là muốn nhiều trông non bản thân môn phái người trẻ tuổi. Nhưng ta cũng biết, đạo hưu cũng chưa quen thuộc các phái, người tẩy thiên phái tạm thời không có gì anh tài, vì vậy chuẩn bị một phần danh sách, lấy cung đạo hưu tham tưởng. Vương Sùng Mỉm cười tiếp nhận danh sách, nhìn thoáng qua, phần danh sách này chẳng những ghi rõ những tu sĩ này tính danh, đạo hiệu, xuất thân. Sở trường về công pháp và đắc dụng pháp bảo, phong cách hành sự, qua lại trải qua, còn có tiến cử người, đều là bát ti các nơi đề cử, tuần tra ti cùng bảo đề cử nhiều hơn nữa. Tiểu tạc ma cũng là lanh lợi người, lập tức tiểu minh bạch, đây là Quách Hoài Ngọc thu nhân ra chỗ tốt, đến chính mình trong dàn xếp. Hắn mới tới riêng ma thiền, cũng không quen thối ma mình, đến cũng không cảm thấy, bị xếp vào ít nhân thủ tới đây, có cái gì không ổn. Quách Hoài Ngọc thấy vương sùng hơi có châm tư, cảm thấy hơi có chút tâm thần bất định. Vương Sùng có thể bằng sức một mình thối lui tại Hàn Sơn và Sơn Thiền Đại Sư, tiểu ác đạo nhân, đạo Pháp có thể nói sâu không lường được. Tuy rằng biểu hiện có chút hiểu rõ tình đời, nhưng hắn như vậy công nhiên nhét người cử động, kỳ thật có phần liên quan kiếm kỵ, cũng không biết đối phương có thể hay không tức giận. Dù sao Vương Sùng là một cái dương chân, cũng không tốt đơn giản đắc tội quá mức. Vương Sùng lật xem một lần, cười nói, Quách Đạo Hữu hôm nay đã có một cái khó lòng. Quách Hoài Ngọc gánh nặng trong lòng liền được giải khai, cười nói. Quý đạo hưu cứ việc nói, kỳ thật những người này, ngươi cũng không cần đã bán mặt mũi chỉ cần lưu lại ba bốn người là được. Vương Sùng cười nói, ở đâu không tốt cho nhiều như vậy đạo hưu thể diện. Ta cảm thấy đến khó lòng chính là, ta chỉ đến trăm người danh lạch, nơi đây đã có hơn 150 người. Không biết có thể hay không làm nhiều thư thả, đem những này người đều thu xuống dưới. Quách Hoài Ngọc lập tức đại hỉ. Thầm nghĩ, vị này quý đạo hưu hảo sinh trên đạo. Lập tức vui dạo dựng nói, việc này dễ dàng. Ta thay đạo hưu đi ti chủ trước mặt báo cáo chuẩn bị một phen, tất nhiên có thể đạt được cho phép. Vương Sùng cười nói, như thế làm phiền. Quách hoài ngọc lần này cho Vương Sùng cung cấp danh sách, cũng là mỏ không ít chỗ tốt, được Vương Sùng nhận lời. Tất cả mọi người chịu nhận lấy, hắn thật nhiều lập lờ nước đôi nhân tình, tiểu cũng có thể thu. Hắn cùng Vương Sùng chuyện phiếm trong chốc lát, cho Vương Sùng linh quan viện Tân An bài 50 tên lực sĩ, 30 tên đồng tử, 20 tên ngọc nữ, còn có một chút tạp dịch đều bị người đưa tới. Cố Quách Hoài Ngọc hỗ trợ, những thứ này linh quan viện hữu ích, thiết thực người đều là trưởng chán chứng thực, cũng không hư khẩu. Đồng thời tuần tra ti phân phối xuống pháp bảo, cũng đều có người đưa tới, những thứ này pháp bảo tiểu hơi có chiết khấu, chỉ được bảy thành giao phó. Vương Sùng cũng không quan tâm, thấy Quách Hoài Ngọc có chút đi ý, lập tức lại phục lấy hai kiện pháp bảo, đưa cho vị này đồng liêu, hai người nhìn nhau cười cười, toàn bộ vui mừng mà tán. Hôm nay chỗ này linh quan viện, tuy rằng thuộc về Vương Sùng rồi, nhưng có quá nhiều tạp vụ nhân khẩu. Tiểu tắc ma cũng không tốt mời trào thiên ma hạ giới, giúp mình sửa chữa thối ma đài, cùng với thối ma ở trên bục kiến trúc. Vương Sùng tại chính mình linh quan viện, thoáng dò xét một lát, Quách Hoài Ngọc làm cho xếp trên danh sách các phái tu sĩ, tiểu đã lần lượt mà đến, tổng cộng 138 người, còn có 1 14 tên số người còn thiếu. Quách Hoài Ngọc làm việc thập phần lão đạo, cho Vương Sùng danh sách, thậm chí đánh dấu rồi, những người này nếu không phải, đại khái là cái gì duyên cớ, thậm chí nên như thế nào ứng đối đều có đề nghị. Ví dụ như người nào đó chính là tuần tra ti đứng đầu cháu bầy đời bối phận, cũng là bái nhập tuần tra ti ti chủ trời giúp thượng nhân vô tướng tông. Này người tiểu đề nghị, không cần quản thúc một thân đều có môn phái trưởng bối dẫn đầu đi chu sát thiên ma, chỉ đợi tu vi đầy đủ, tích lũy công lao, cũng có chút chuyển mặc cho linh quan. Lại ví dụ như người nào đó, xuất thân thần bí, hư hư thực thực ta phái che giấu chân chuyển, cũng không cần làm để ý tới, ngược lại muốn ở lâu chút ít tình cảm, ngày sau chỗ tốt vô thận. Vương Sùng vốn là không thích những thứ này, cũng không có quá quan tâm, hắn đem Quách Hoài Ngọc đề nghị theo chỉ nhìn một cách đơn thuần toàn bộ thu, đồng thời cũng đem lĩnh lai like pháp khí phân phối xuống dưới, dựa theo tuần tra ti quy củ, mỗi ba ngày thao diễn một hồi, cũng không làm cái gì khác người chuyện này. Thời gian dần trôi qua tiểu tặc ma cũng liền phai mở như thế mọi người, lại cũng không có người nào chú ý, Vương Sùng cái này làm việc ít xuất hiện tẩy thiên phái trưởng giáo. chương 786, Huyền Cơ lão Vương Bác tại Hàn Sơn chuyển tu đan đỉnh Pháp Chỉ cảm thấy phương pháp này mặc dù có chút cổ quái, tu đi ra pháp lực chuyển lực yếu, nhưng tiến cảnh kỳ tốc độ so với nguyên lai Tiểu Hàn Sơn pháp môn, nhanh hơn 10 lần, cũng tự trong lòng mừng thầm, nghĩ ngợi nói, dựa theo như thế tiến cảnh chi tốc độ, ta chẳng phải là có hy vọng tấn thành Thái Ức. Cũng là Diêm Ma Tiên, chưa bao giờ đan đỉnh pháp chuyển lưu, cho nên tại Hàn Sơn cũng không biết đan đỉnh pháp khuyết điểm. Sơn Tiền Đại Sư và tiểu ác đạo nhân mắt nhìn hảo hữu tại chân nhân sửa tu đan đỉnh pháp tiến bộ thần tốc, do dự liên tục thật sự ổn định không nén được dụ hoặc, cũng riêng phần mình cáo tử, trở về bản thân môn phái, tiêu cũng vừa ngoan tâm, phế đi công lực, một lần nữa tu luyện Đan đỉnh pháp. Bọn hắn dù sao đều là dương chân cảnh giới, ngay cả là đổi Đan đỉnh pháp môn, cũng không phải là 3 năm 5 năm có thể khôi phục một thân công lực, cho nên tâm người lựa chọn bế quan tu luyện, trong lúc nhất thời cũng không còn tin tức. Vương Sùng một ngày này, đang tại chăm sóc hai cái theo tới đồ đệ, hai cái này cũng coi là có chút tầm tính, đi qua sau đó Cũng hiểu rõ vị này tiểu sư thúc tổ khổ tâm, đã dụng công chăm chỉ. Thình linh đã có người đến viếng thăm, dựa theo quy củ cầm một vị chấp sự danh thiếp cầu kiến. Vương Sùng cũng rất kỳ, cuối cùng là người nào lai like bài kiến, lập tức tiểu khiến người đi đem người tiếp tiến đến. hắn thân là nhất phái trưởng giáo, tuần tra ti linh quan, dương chân đại tu, nguyên cũng không cần người nào đều muốn nghệ tình. Người đến là cái lao hậu, cũng là tinh thần vô cùng phân chấn, nhìn thấy Vương Sùng, tiểu cười nói. Tô Sơn mộ mổ, mổ la ngọc tố ra mắt quý quan hương chân nhân, cung kính cho Vương Sùng thi lễ một cái. Vương Sùng thấy đối phương bất quá là cái đại diễn, cũng không phải là rất để trong lòng, cười nói, mộ mộ không cần đa lễ, có quá mức sự tình, là được nói thẳng. Tô Sơn mổ mổ la ngọc tố có chút cười mịa, nói ra, lão thân có một chất nhi, suy nghĩ xuất ra cầu tiền, lại không chịu đứng đắn bái sư, bản thân đi trên núi tu hành. Cũng là hắn vật khí, rõ ràng được tiền bối di trạch. Đã lấy được một cái tên là Nga Mi lão Tiên Âm Định Hưu Đạo Thư. Vương Sùng kém điệu tiểu nhảy dựng lên, trên mặt là thật đúng ngăn không được kinh ngạc, kêu lên, Nga Mi lão Tiên Âm Định Hưu. Tô Sơn mô mô trên mặt càng là xấu hổ, nói quanh co nói ra, vị này lao tiên sắc thực cũng không có tiếng, nhưng đạo Pháp cũng còn có thể, đủ để tu luyện tới đại diễn cảnh. Vương Sùng trong lòng kêu lên, Âm Định Hưu Đạo Thư, chỉ có thể tu luyện tới đại diễn cảnh. Người dô dành ta đây! Lao giả này như thế nào tại đây thế giới cũng truyền đạo thống. hắn mãi tính tỉnh, hỏi, trong trường hợp đó như thế nào? Tô Sơn mố mỗ lại phục không người thi lễ, nói ra, cháu của ta đã nghĩ đứng cái môn hộ, mấy lần sai người, tuy nhiên cũng không người để ý tới. Thật sự không có cách nào khác, chỉ có thể cầu chân thật người môn hạ. Vương Sùng Bốn muốn hỏi, người tại sao không đi cầu vị kia chấp sự, nhưng hơi suy nghĩ tiểu minh bạch, vị này chấp sự sợ là không muốn làm chuyện này, mới chỉ cho danh thiếp hoàn chỉ điểm bọn hắn lai chính hắn một tân nhập thối ma minh người. Nếu là đúng phương hướng thoáng có lòng, cũng sẽ không làm cho người ta đi chính hắn một đường lối. Vương Sùng nghĩ một lát, hỏi, ngươi chất nhi gọi làm cái gì? Hôm nay hắn trong môn có mấy người. Sở trường về cái gì đạo pháp, Sơn môn đứng ở nơi nào? Tô Sơn mô mô sắc mặt đại hỷ, gấp gấp nói, cháu của ta bản thân nổi lên cái đạo hiệu gọi là huyền cơ, đồng tu còn có hai vị đồng bọn, một cái tên là huyền nhất, một cái tên là Bảnh vân Vương sùng hai mắt chiếu sáng rạng rỡ một lòng đã run dậy, thiếu chút nữa tiểu hỏi lên, có phải hay không môn hạ còn có cái đồ đệ gọi là tề băng vân. Tô Sơn mố mố đương nhiên không biết mình gián tiếp quay lại, rõ ràng đập lấy mệnh đầu chủ nợ, vẫn giới thiệu nói, môn hạ tổng cộng 3 cái tiểu đồ, một cái tên là tề băng vân, một cái tên là mạc ngân linh, một cái tên là tần đăng tiên. Sơn môn tiểu đứng ở của ta Tô Sơn, sợ trường về Tiểu ngũ hành kiếm thuật. Huyền cơ con rùa già. Ngươi có thể tưởng tượng đến, bản thân sẽ một ngày kia, độ chính trong tay ta. Ngươi đem ta tiểu vân nhi rẽ đã mang đến riêng ma thiên, nếu không có thiên thấy đáng thường ta như thế nào tiểu có thể tìm tới. Nói không chừng, lao tử bị ngươi cố phân bố nghi trận, tiểu dẫn đi huyền thai thiên. Hôm nay tất cả mọi người là dương chân, ngươi vương sùng ra ra hoàn thật không sợ ngươi nga mì kiếm thuật. Vương sùng đấy lòng đã nóng bỏng, lửa nóng tựa như tới dầu, hắn mỉm cười thò tay vừa đỡ tô sơn mỗ, nói ra chuyện này dễ dàng Chỉ là của ta cần phải đi sụ rèn một chuyến, từng nhậm chứng. Không bằng mô mô cùng ta đồng hành. Tô Sơn mô mô la ngọc tố, vì cái này chất nhi, xem như cầm nát tâm tư, vốn nàng cảm thấy, đối phương bái nhập bản thân Tô Sơn phái, ngày sau còn không phải muốn truyền thừa cho hắn. Hết lần này tới lần khác cái này. Chất nhi, chính là chết đấu bóc, không nên thành lập một cái phái nga mi không thành, nói cái gì cũng không muốn gia nhập Tô Sơn phái. Tô Sơn mô mô la ngọc tố không làm sao được chỉ có thể một chút nghiên kỷ, bốn phía bốn bà, thay cháu của mình khơi thông đường lối. Đáng thương Tô Sơn phải là một cái tiêu chuẩn tiểu môn hộ, Tô Sơn Mộ Mộ La Ngọc tố lại chỉ là đại diễn cảnh, ai cũng không lấy nàng coi là gì, cho nên chuyện này chạy hồi lâu, cũng vẫn luôn không có định ra lai. Cũng không người nguyện ý rút rút, khiến cho vị này Mộ Mộ, ngẫu nhiên cũng âm thầm rơi lệ, đầu cảm giác mình mệnh khổ. Khó khăn gặp được Vương Sùng như vậy dương chân đại tu, rõ ràng như tâm, nàng đương nhiên không dám sơ suất, vội vàng kêu lên, Lao thân nguyện ý dẫn đường. Vương Sùng cười nói, ngươi chỉ đường là được. Tiểu tắc ma tâm đầu hắn có bao nhiêu vội vàng sao động. Ở đâu hoàn dung một cái đại diễn cảnh lao bà bà lãng phí thời gian. Hắn tay háo phất một cái, thu tô sơn mố mố la ngọc tố, hóa thành một đạo cầu vồng, tiệu chạy ra khỏi thối ma đài. Tô sơn mố mố la ngọc tố chưa bao giờ thấy qua như vậy cao minh đạo pháp, kinh hỉ kiều kiều, vội vàng cho Vương Sùng chỉ đường. Tiểu tắc ma cố ý khoe khoang pháp lực. Đem thầy thiên kinh pháp lực toàn bộ bùng ra, một đạo bạch hồng, sự việc nhanh chóng, đồng nhiên đã đi một cái vô tung vô ảnh. Tuần tra ti ti chủ trời giúp thượng nhân, vừa đúng tại ti trung làm việc, thình lình thấy thiên không có bạch hồng xếp lướt, không khỏi tìm người bên cạnh hỏi một câu, người phương nào sử dụng hồng hóa chi thuật phi độn. Tự nhiên có thân cận linh quan đáp, là mới tới linh quan, thầy thiên phái tân trưởng giáo quý quan ương. Trời giúp thượng nhân nhàn nhạt nói ra, người này đạo pháp ngược lại là lợi hại, đã như vậy, tiếp theo tuần tra thú ma ưu điểm hắn làm tiên phong a. Thân cận linh quan lập tức tiểu đi chép lại, phải người đi đưa cho Vương Sùng linh quan viện, Thối Ma Minh thành lập cũng có hơn 1000 năm, các loại quá trình đã thập phần hoàn thiện, cũng không cần cố ý lắm lời. Vương Sùng hóa thành kỳ trường bạch hồng, trên đường đi cũng không che lấp thân hình, đi ngang qua chi địa, có người nhìn thấy hắn khoe khoang đạo pháp, đều nhiều hơn thiếu sinh ra tâm tư. Vương Sùng đã đến Diêm Ma thiên, chính là là có chút nhiệm vụ, muốn giúp đỡ đạo cửa tông, cho nên cũng không ngại, hiện lộ một thân bản lĩnh. Chỉ là hiện tại hắn còn chưa có tìm được đạo cực tông tung tích, rõ ràng trước hết đã được biết đến tề băng vân tin tức, fan này kinh hỷ, thật đúng không phải chuyện đùa. Vương Sùng trong lòng cân nhắc, gặp huyền cơ đạo nhân, tất nhiên tiên lai một hạ mạ Uy hảo sinh giáo hấn một fan, cái này đồ hôn trướng. Tiểu Vân Nhi cũng là hắn có thể lừa gạt hay sao? chương 787, Tẩy Thiên Phái Quý Quang Hương, ra mắt Nga mi Trừ Vị Đạo Hiếu. Huyền cơ đạo nhân đi một kiện rách dưới đạo bào, quần đã vơi chỉ còn lại có 7 phần. Bên hông một căn dây thửng, dưới bàn chân một đôi giày dơm, trọn vẹn ba năm không có tắm rửa, canh tửi vô cùng. Đại sư Bạch Vân nhìn vị đại sư này huynh, nhịn không được thở dài một cái, thầm nghĩ, như thường ngày đoàn chính ổn trọng đại sư huynh, như thế nào đã đến riêng ma thiên, chính là cái này bộ dáng Huyền nhất đạo nhân tay niết một con cờ, nhàn nhạt nói ra, Bạch Vân sư tỷ chớ để ý đại sư huynh rồi, hắn đã sớm muốn như vậy phóng phi tự ngã, chỉ là tại phiếu miểu thiên không dám mà thôi. Bạch Vân kêu lên Đây cũng thành cái bộ dáng gì?" Huyền Nhất đạo nhân cười lạnh nói, "Hán tại ma môn chính là cái này bộ dạng." Bạch Vân lập tức im lặng, nàng cùng Huyền Nhất này tổng thể, hạ thất linh bất lạc, Bạch Vân không có tâm tư gì, Huyền Nhất kỳ thật cũng không kém quá nhiều, cũng là không có gì tâm tình. Đột nhiên, Huyền Nhất nhàn nhạt nói một câu, "Thật nhanh độ quang." Đại sư Bạch Vân pháng để chấn linh thức, cũng cảm ứng được một đạo bạch hồng như điện, chính hướng Tô Sơn bay nhanh mà đến. Nay đạo độn quang chi tốc độ, quả thực trên đời hiếm thấy. Nàng toàn lực ngự kiếm cũng liền cái tốc độ này rồi. Có lẽ theo chúng ta không quan hệ. Luân lạc tới riêng ma thiên, bởi vì nơi đây có thối ma mình vì vậy ba người cũng không cách nào lập nhiều đạo thống, lại không dám hiển lộ một thân công lực. Chỉ có thể tiên do huyền cơ ra mặt, cũng không biết làm sao lại nhận biết một trường bối, này mới có nơi sống yên ổn. Tô Sơn mố mố lang ngọc tố, hối hả ngược xuôi, đã bận rộn mấy năm, bọn hắn cũng không có đối phó phái Nga mi đạo thống, còn là một riêng ma thiên không hộ khẩu môn phái. Tô Sơn ra Tô Sơn Phái, mấy nhà tu tiên gia tộc, cũng không sao tu hành truyền thừa, tuyệt đối không có khả năng trêu chọc lợi hại như thế địch nhân. Cho nên Bạch Vân đã cho rằng, người này tất nhiên là đi ngang qua. Huyền nhất rồi lại hát hát cười lạnh, nói ra, 89 phần 10, là hướng chúng ta tới. Huyền cơ đạo nhân tại một khối trên tàng đá, loa lộ phình bụng, đã ngủ vù vù, tiếng ngay rung trời, Bạch Vân cũng lười đi làm thức tỉnh vị sư huynh này, có chút do dự dặn dò, không thể vận dụng đại diễn cảnh trở lên tu vi. Huyền nhất đạo nhân lành lạnh lên tiếng, tiêu đồng bền bay lên trời, nàng cũng không bay xa, chỉ là nhìn vương sùng lai phương hướng, quả nhiên không trở tay kịp, một đạo bạch hồng tiểu khí thế ngàn vạn bay tới. Vương sùng gặp được huyền nhất, tiện tay liền đem tô sơn mổ mổ la ngọc tố phong trấn lãng tiếng cười dài nói, huyền nhất đạo nhân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hay không? Huyền nhất đạo nhân hơi sướng sở, têu lên, con đường nhỏ chẳng hề nhận biết đạo hữu, nơi nào từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương sùng lãng tiếng cười dài, quắc, sơn có mây lam hải có phòng, khói sóng mịt mù mịt mù mấy và trọng. Đi sơn muốn kỵ binh sư tử hổ bà báo, kết thân thiên túc hạ nhất định trèo lên lòng. Thầy thiên phái quý quan lương ra mắt nga mi trư vị đạo hiếu. Huyền nhất đạo nhân hoảng sợ kêu lên, quý quan lương ngươi không phải mới kim đàn không mấy năm sao. Đại sư Bạch Vân lúc này, cũng gấp giúp tung độn quang đi lên, huyền nhất đạo nhân chưa thấy qua quý quan lương nàng thế nhưng là ra mắt, cũng cả kinh nói, quý quan Như thế nào cũng tới riêng ma thiên. Vương Sùng cười nói, chớ nói những thứ này. Thả làm cho ta kiến thức Nga mi tân trường giáo, huyền cơ đạo hưu bổn sự. Bạch Vân hơi do dự, đã thấy huyền nhất đạo nhân trực tiếp tiểu rút lui khai đột quang, một bộ tùy y vương Sùng đi chọn huyền cơ bộ ráng. Tiểu tặc ma cũng không khách khí, một phách hư không, tẩy thiên kiếm tiểu bay ra, hắn hôm nay tinh tu hơn 10 ngày, cũng là đến một ít tẩy thiên kiếm pháp thần hiểu. Cho nên tẩy thiên kiếm ra tay, lập tức hóa thành Bạch Hồng Hướng huyền cơ đạo nhân rơi đi. Huyền cơ đạo nhân thẳng đến kiếm quang trước mắt, lúc này mới một tọt thọ tọt lận người, đưa tay đánh ra một đạo kiếm quang, quắc, quý quang ương. Chân muốn giết người sao? Vương Sùng cười nói, huyền cơ đạo nhân, ngươi này buồn sự, cũng như thế nào làm vinh dự nga mi? Huyền cơ đạo nhân kiếm quang, như có như không, vương Sùng bắt đầu còn tưởng rằng, hắn sử dụng phi kiếm đặc thủ nhưng mấy lần kiếm quang giao hợp lại, hắn liền minh bạch tới đây. Huyền cơ đạo nhân rõ ràng lấy thái thanh tiên quang thúc dục thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, thuần tuy lấy kiếm khí luyện hữu. Chỉ băng kiếm khí, có thể địch nổi tẩy thiên kiếm loại này thượng phẩm phi kiếm, quả thực khó được. Bất kể là tiểu phích lực bại thắng, đây là ô dương đồ, đã làm không được cái này đoạn, có lẽ huyền diệp có thể, nhưng Vương Sùng chân chưa thấy qua huyền diệp toàn lực ra tay. Vương Sùng ngoài thân, mạnh bạch khí rủ xuống, huyền cơ đạo nhân vô hình kiếm khí. Tuy rằng có thể như phi kiếm giống như khống chế, Nhưng thủy Trung cùng phi kiếm có chỗ bất đồng, có một cái chỗ thiếu hụt, chính là kiếm quang không thể cùng xa. Một khi kiếm quang bay ra trong dặm, sẽ bởi vì chân khí cung cấp không hơn, kiếm quang suy yếu. Vương Sùng cũng tinh thông thái thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, đã liền vô ảnh kiếm đều có một cái, tuy rằng hắn không thể luyện thành huyền cơ đạo nhân như vậy kiếm thuật, nhưng đối với huyền cơ kiếm pháp rõ như lòng bàn tay. Hai người ác đấu trong chốc lát, Vương Sùng dần dần phát giác không đúng, kêu lên, "Huyền cơ đạo nhân ngươi làm trò cái gì cái quỷ?" Như thế nào không xuất ra đem hết toàn lực? Huyền cơ đạo nhân khí mắng, ta khó khăn được thân phận, ngươi để cho ta xuất đem hết toàn lực. Thế nhưng là thôi lắm. Huyền cơ đạo nhân nhất phái người xa cơ thất thế sắc mặt, cùng năm đó ở phiếu miểu thiên, đắc đạo cao nhân hình tượng hoàn toàn bất đồng, thậm chí ngay cả nói tục đều mắng ra. Đặt tại trước kia, quyết không có thể tưởng tượng tượng. Vương Sùng đẻ xuống tẩy thiên kiếm, hắn thử qua huyền cơ đạo nhân kiếm thuật, không khỏi âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ. Coi như là bằng tẩy thiên kinh và tẩy thiên kiếm pháp, thực lực của ta cũng không kém cõi bất luận cái gì dương chân đại tu, nhưng... Rồi lại dọn dẹp không được huyền cơ đạo nhân, người này đạo pháp kiếm thuật sâu không lường được. Coi như là ta toàn lực ứng phó, chỉ sợ cũng khó chiến thắng. Đại sư Bạch Vân Thấy Vương Sùng dừng tay, thở dài nói, ta huyền cơ sư huynh năm đó, là ma môn trí cơ đại thánh, huyền nhất sư muội là thiên ma tông thiên ma đại mẫu. Quý quan ứng ngươi không nên cùng hắn đấu kiếm rồi, ngươi tuyệt thắng không được hắn Vương Sùng lắp bắp kinh hãi, suýt nữa tiểu không chế không ngừng đột quang, hắn liếc mắt nhìn đại sư Bạch Vân, thình linh đã nghĩ cười, thầm nghĩ, nơi đây bốn người, có ba là ma môn. Này Bạch Vân lão Nico rõ ràng còn thay ta lo lắng. Vương Sùng nói cái gì cũng không ngờ được, huyền cơ và huyền nhất rõ ràng còn giống như cái này xuất thân, hắn ngạc nhiên một lát, tiểu ôm bụng, cười cuồng thiếu, têu lên, chắc không được huyền cơ lao đạo, muốn chạy lai riêng ma thiên, ngươi là lo lắng bị đồng môn liên thủ chém chết ta. Huyền Cơ đạo nhân tức giận nói, "Huyền Đức và Huyền Diệp sư đệ như thế nào giết ta? Ngược lại là ngươi không có ở đây phía Miểu Thiên, là ngươi thôn hải Huyền Tông đệ tử, chạy tới riêng Ma Thiên làm chi? Ngươi cái kia bạn tốt, hôm nay đem Nga Mi như vậy như thế nào?" Vương Sủng có chút ngượng ngùng, thấp giọng đáp, "Ta cùng ứng Dương giết Đạo Cực Tông lục Kiền Quân, sư phụ ta Diễn Khánh và Đạo Cực Tông thái Tố Diệu Quảng Trân quân đã đặt thành hiệp nghị, để cho ta tới cái này giới hỗ trợ Đạo Cực Tông làm vài cái chuyện này, tính vào chết qua tội danh." Huyền cơ đạo nhân, đại sư Bạch Vân, còn có cái huyền nhất đạo nhân, đã trợn mắt há hốc mổm, nhìn cái này ngượng ngủng tự xưng, giết nhân gia đạo quân môn đổ tiểu tử. Ba người trong đầu, cũng chỉ có một câu, quý quan đương quả nhiên là ba năm không tề, đống nhiên nổi tiếng, may được diễn khánh ngăn lại, bằng không thì hắn lúc này, không phải lai like riêng ma tiên, là thật đi gặp riêng ma láo nhân rồi. chương 788, tuần tra thú ma. Về phân phái Nga Mi, Bởi vì bị nguyên chân thượng nhân và thánh thủ thư sinh liên thủ đánh, hôm nay ngũ linh tiên phủ đã hủy, bản sơn và nam tông thông đồng làm bậy, mượn nhờ tiểu thanh hư động tiên, trốn ở của ta đại la đảo phủ cận đáy biển. Người ngược lại là không chết vài thứ, tông môn dụng cụ cũng không có vát, chỉ là đã đánh mất mặt mũi. Huyền cơ thì thảo tự nói, chắc không được lao tổ nói, Nga mi sớm muộn sẽ diệt. Nguyên lai là cái này duyên cớ, thánh thủ thư sinh ta ngược lại cũng không sợ, nguyên chân thượng nhân chính là cái phế vật nhưng như thế mệnh số nhưng là khó vi phạm. Vương Sùng cũng không biết, huyền cơ cuối cùng tại nhắc tới cái gì. Hắn là thật muốn đã làm huyền cơ, nhưng Đại sư Bạch Vân đã nói, huyền cơ đạo nhân năm đó chính là thiên ma tông trí cơ đại thánh, cái kia chính là thái ớt cảnh tàn nhẫn nhân vật, hắn mới là cái dương chân bảo bảo, đều muốn liên quan huyền cơ đạo nhân, tự không khỏi có chút gây chuyện. Hôm nay Nga Mi tại Diêm Ma Thiên, tuy rằng cứ như vậy 6 người, nhưng thực lực rồi lại so với lúc trước phái Nga Mi tại phiếu miểu thiên, toàn thịnh thời kỳ, còn muốn thịnh vượng. Dù sao hai vị thái Ất đại thánh đây. Vương Sùng nghĩ tới đây, nhìn lướt qua huyền nhất đạo nhân, đã thấy vị này cho tới bây giờ đã ít xuất hiện đến, sẽ để cho người khác quên nữ đạo sĩ, tề băng vân lao sư, chậm dãi chỉ một ngón tay bản thân, thấp giọng nói ra, ta cũng vậy. Tiểu tặc ma lập tức tiểu trước mắt một đen, thầm nghĩ, lao tử hôm nay kiêu ngạo có chút hơi quá à. Rõ ràng chân đặc biệt sao lai chọn ba vị thái Ất còn không phải hải hội, nguyên chân cái loại này phế vật. Nếu thật là nguyên chân thượng nhân Tiểu tạc ma nói chọn cũng liền chọn lấy, tuy rằng khả năng cũng hải tuệ tự đánh không lại, vậy do hắn dương chân cảnh tu vi, đào tẩu ngược lại là dễ dàng. Cũng không nói nguyên chân thượng nhân, lúc trước hắn lấy tiểu phích lịch thân phận trốn chạy để khỏi chết thời điểm, thánh thủ thư sinh cũng không có bắt lấy hắn. Thôn hải huyền tông quý quan ưng và nga mi môn hạ tiểu phích lịch bạch thắng, giao tình thâm hậu, huyền cơ, bạch vân, huyền nhất tất cả đều biết rõ. Vương sùng lại là bị hai vị đạo quân này đi tới đây, bọn hắn cũng không có nghi kỳ càng sẽ không đem Vương Sùng trở thành địch nhân. Nói thực ra, toàn bộ Nga Mi cao thấp, cũng nhất nhân biết rõ kể băng vân và Vương Sùng có tư tình. Vương Sùng tuy rằng ra tay khiêu chiến huyền cơ, bọn hắn cũng đều chỉ cho là, vị này thôn hải huyền tông cao đệ, là đột phá dương chân, nhịn không được ngỡ tay, về phần đối phương tại sao phải xử tẩy thiên kinh. Nga Mi nhất mạch, người nào còn sẽ không cái bảng môn pháp thuật. Tiếng động lớn dầm dĩ qua, huyền cơ đạo nhân hỏi, đạo Hữu lần này, cuối cùng chuyện chuy Cái này giới quy củ bất đồng, nếu là nháo ra chuyện, chỉ sợ cũng bị thối ma minh đổi bắt. Tuy rằng chúng ta không sợ, thực sự phiền thoái. Vương Sùng cười nói, ta chiếm được một môn phái nhỏ, hôm nay là tẩy thiên phái trưởng giáo, tuần tra ti liên quan, các người muốn đứng sơn môn chuyện này, hạ trong tay ta, cho nên đến đây xem xét. Hán tiện tay đem tô sơn mố mỗ là ngọc tố ném cho huyền cơ đạo nhân, nói ra, Nga Mi lập phái chuyện này, bao tại trên người ta, chỉ là của ta tại tuần cha ti, không có cái gì giúp đỡ. Ngươi đem Băng Vân đưa tới a?" Huyền Cơ đạo nhân nghe được Vương Sùng rõ ràng đã sớm lấy thân phận, đây là tuần tra ti linh quan. lại thêm có thể quyết định Nga Mi có hay không lập tông môn, không khỏi có chút xấu hổ, kêu lên, "Ta đem Băng Vân, Ngân Linh và Thành tiền đã tặng cho ngươi sai khiến a. Lập tông môn sự tình, muốn nhiều nhờ vậy." Vương Sùng cười nói, "Chuyện nhỏ." Tâm hắn nói, "Ta muốn Mạc Ngân Linh, thần đăng tiên làm cái gì? Nhất là tân đăng tiên cái kia phế vật." Vương Sùng tuy rằng to gan lớn mật, Rồi lại không phải là lỗ mang đồ, hắn vốn là muốn đem mình thiên ma vọng cảnh bao trùn ngàn dặm che lấp hai mắt, nhưng mới vừa động thủ, tiêu cảm thấy được có mặt khác một tầng thiên ma vọng cảnh, đã sớm bao trùn tô sơn. Đợi đến đại sư Bạch Vân giải thích, đã được biết đến huyền cơ và huyền nhất thân phận, đều là xuất thân thiên ma tông đứng đầu ma tu, tiểu tặc ma tự nhiên cũng đã biết rõ, hôm nay ma vọng cảnh không phải huyền cơ, chính là huyền nhất đấy. Bởi vì đã có tầng này che lấp, cũng nhất nhân phát giác bốn người động thủ. Tuống Chi Vương sùng cũng không có xuất cái gì băng sơn liệt hải lớn phô trường chiêu số, Tẩy Thiên Kinh tối quen tốt ngừng chân khí pháp lực, đấu pháp thời điểm, ngược lại mây trôi nước chảy, cũng không cái gì lừng lấy. Huyền cơ đạo nhân Thái Thanh huyền môn có vô ảnh kiếm bí quyết, càng là mờ ảo vô ảnh, bình thường cùng cảnh giới thế hệ, đều chưa hẳn phát giác, Tuống Chi Tô Sơn phụ cận, cũng không sao kim đàn cao nhân. Nơi này là một tòa tử đại diễn, Tô Sơn phái và vài thứ tu tiên gia tộc, đều là cao nhất chỉ tới đại diễn cảnh. Không, có gì xuất sắc nhân tài. Vương Sùng Phiêu Nhiên theo như hạ đột quang, Huyền Cơ đạo nhân lúc này mới đem hắn mời vào bản thân tiểu đạo quan. Đạo quán này là mấy người tự tay xây dựng, cho nên thập phần đơn sơ, chỉ có nhà tranh sáu bảy gian, vẹn vẹn chỉ có thể cùng mấy người náo thân. Dư thừa một gian, cung phụng Nga Mi lão tổ âm định hưu bức họa, tính vào không quên bổn phận. Tế Băng Vân tại trưởng bối trước mặt, nửa điểm bất động thanh sắc, vẫn như cũng là lành lạnh tự nhiên, Nga Mi đời thứ 3 đại sư tỷ bộ dáng. Đối đại Vương sủng cũng có phần kính cẩn Về phần Mạc Ngân Linh, đã sớm không phục lúc trước, đi qua rất nhiều ma luyện, lúc này cũng hiện ra mềm dẻo và kiên cường lai. Đã liền Tần Đăng Tiên đã đi táo bạo, thay đổi tao nhã, ngược lại thêm gần năm đó, tại phiếu miểu thiên thời kỳ huyền cơ. Ba vị này Nga mi đệ tử, Tế Băng Vân là đã sớm tấn thành kim đan, Mạc Ngân Linh cũng chỉ thiếu chút nữa, ngược lại là Tần Đăng Tiên làm cho Vương Sùng có chút lao mắt mà nhìn, rõ ràng đem đại diễn cảnh tu chí viên mãn. Một thân ngũ hỏa thất cầm kiếm quyết, tinh thục cây độc, hoàng kiêm tu lớn tiểu ngũ hành kiếm quyết, Hiển nhiên cũng là muốn đi căn cơ củng cố con đường. Vương Sùng thoảng qua tiểu tọa trong chốc lát, liền muốn cáo tử, huyền cơ đạo nhân cũng liền làm tệ băng vân, mặc ngân linh và tần đăng tiên đi theo Vương Sùng, cùng một chô ly khai. Vương Sùng thân là tẩy thiên phái trưởng giáo, lại là tuần tra ti linh quan, bản thân tiểu có tư cách hướng thối ma minh tiến cử nhân tài. Chỉ là tẩy thiên phái không có cái gì đắc lực người Vương Sùng cũng chỉ có thể tùy ý Quách Hoài Ngọc để cử các phái đệ tử. Hắn hôm nay nhận được ba Nga My đệ tử, muốn phải lấy được thủ hạ của mình, tự nhiên là dễ dàng, dù sao tiểu tặc ma thu nhiều người như vậy, tựu giống như cùng thối ma minh các phái, các vị chấp sự, linh quan, gây dựng lên quan hệ. Vương Sùng trở về bản thân Linh Quan Viện, trước tiên đem ba người đã an bài cẩn thận, lập tức đã có người nhập lại báo lên, nói ti chủ có lệnh, làm cho hắn tham dự tiếp theo tuần tra thú ma. Vương Sùng cũng là không quan tâm Lập tức tiểu điểm hơn trăm người, dựa theo ngày thường thao diễn trận pháp, nhiều diễn luyện nửa ngày, tiểu dẫn theo những thứ này bộ chúng đi tuần tra Ti đưa Tin. Tuần tra Ti đã sớm đem tuần tra thú ma chuyện này an bài ngay ngắn rõ ràng, dù sao còn đây là tuần tra Ti đã từng hoạt động. Vương Sùng bị Ti chủ Thiên Tương thượng nhân điểm danh, làm tiên phong, hắn cũng tịnh không chối tử, tại thối ma đài lực lượng dẫn dắt xuống, hắn này nhất hỏa nhân Mã Phiêu Phiêu đãng đãng, đã đi ra thối ma đài. Vương Sùng cũng có phần mới loại cảm giác này. Dù sao dưới tay hắn phần lớn đều là Thiên Cương Đại Diễn Thế Hệ, mặc kệ ở đâu thế giới, Kim Đan tông sư đều là vật hi hãn, đại chân nhân đều là thân phận địa vị cực đoan cao ngất. Những ngày này Cương Đại Diễn Thế Hệ được thối ma đài lực lượng, có thể du tẩu thiên ngoại, cùng thiên ma đấu pháp, quả thực làm cho phiếu Miểu Thiên xuất thân vương sủng, trong lòng cảm thán cái này giới pháp thuật huyền diệu. Chương 789, Nhất Điểm Ma thức, Thiên Ma Hóa Thân. Một đạo vân quang bọc vương sủng và dưới tay hơn trăm tên các phái đệ tử du ngoạn gia Diêm Ma Thiên. Như vậy kỳ cảnh, Vương Sùng cũng chưa từng kinh nghiệm. Phiếu Miểu Thiên trong ngoài chẳng hề cấu kết, có giới thiên chi bích ngăn cản, thiên ma khó với hạ giới, vốn có giới thiên chi lộ, vốn là có tiếp thiên quan ngăn cản, về sau lại có chí huyền ma quân bộ thiên, cho nên phiếu Miểu Thiên gia trung thổ lục châu, Hàn Hưu Thiên ngoại ma vật bỗng giáng. Nhưng Diêm Ma Thiên bất đồng, chỉ có một vạn 3000 tòa thối ma đài, tạo thành đại trận. Trận pháp này quả thật huyền diệu, nhưng cực đoan ỷ lại các phái tu sĩ chiến lực, Nếu là tu sĩ số lượng chưa đủ, tự không thể nào triển khai vi lực. Cho nên riêng ma thiên thu đồ đệ rộng rãi, 10 vạn người trở lên đại phái chỗ nào cũng có, nhất phái chỉ có mấy người, hơn 10 người loại nhỏ môn hộ, không phải nhanh đã diệt, chính là đã đã diệt, rất khó chống đỡ dưới đi. Dù sao tao ngộ thiên ma cái nào một nhà cửa phái cũng không có thể nói không chết người, một khi đã chết vài thứ, cỡ lớn môn phái tự nhiên hoàn có đệ tử bổ sung, nhân khẩu thiếu đấy, cũng liền trực tiếp đã diệt. Tẩy thiên phái chính là chỗ này mờ hờ ư vậy tình huống, kỳ thật cũng còn có một chút môn nhân, nhưng đã lặng lẽ cải đầu môn phái khác, chỉ còn lại có la huyền một cái cố quỷ. Vương Sùng tại vân quang bên trong, thoáng vận dụng tẩy thiên kiếm, thì có một cỗ pháp lực trong người ngoại sinh sôi, làm cho kiếm ý của hắn đột nhiên hùng vĩ nảy sinh. Thối ma đài hảo sinh huyền diệu. Vương Sùng nhìn đến ngay phía trước, có một đám thiên ma đánh tới, không chút nào do dự tiểu bay ra kiếm quang. Tẩy thiên kiếm pháp lấy tẩy thiên kinh làm căn cơ vận dụng kiếm thuật Lại biệt hưu hảo diệu, bọn này thiên ma mặc dù có hơn 10 đầu kim đan đại ma xuất lĩnh, gặp như Hồng Phi tới tẩy thiên kiếm, trận phát giác, bản thân một thân ma khí chống rông không thấy, xanh xanh bị một kiếm này toàn bộ chém giết. Vương Sùng lo lắng bị người nhìn ra kẽ hở, cho nên cũng không dám vận dụng ma công, chỉ là đứng đắn dùng tẩy thiên phái đạo pháp. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, được tối ma đài trợ rút, bản thân tẩy thiên kiếm pháp lợi hại như thế. Đi theo Vương Sùng xuất trinh các phái đệ tử, càng là khán ánh mắt đã thẳng Bọn hắn ngược lại là biết rõ, vương sùng xuất thân tẩy thiên phái, là một vị ẩn cư tiềm tu đại chân nhân, bởi vì tẩy thiên phái xuống dốc rồi, này mới không được đã xuất tới chấn hương tông môn. Cũng tẩy thiên phái nhiều năm tiểu đi ra cái gì nhân vật lợi hại, tiểu một cái la huyền cũng không quá đáng mới kim đang cảnh, tuy rằng được xưng tiểu thiên thất tú, nhưng là kính cùng ghế hạng bét. Vì vậy những thứ này các phái đệ tử, tuy rằng lấy, nhờ đường lối, đã đến vương sùng dưới tay người hầu, kỳ thật cũng không phải là đã rất chịu phủ. Thật nhiều người hảo cảm thấy Vương Sùng không có bản lĩnh gì, rõ ràng một người cũng không dám cư tử, toàn bộ nhận lấy chính là cái kinh sợ bức. Lúc này Vương Sùng kiếm, chém chết trăm ngàn thiên ma. Nếu là bọn này thiên ngoại ma vật đều là yếu gà, cũng là hoàn thôi, rõ ràng vào đầu hơn 10 đầu, chính là kim đan cảnh đại ma, hung y rừng rực. Thì cứ như vậy, như cũng bị nhất kiếm chém chết. Vương Sùng dưới tay các phái đệ tử, ánh mắt lập tức đã chuyển thành sùng kính. Tề Băng Vân và Mạc Vân Linh, còn có Trần Đăng Tiên, Tất cả không có cùng ý tưởng. Tế băng vân và vương sủng, thông đồng nhiều năm, mắt nhìn ái lang đột phá dương chân cảnh, hoàn theo phiếu miểu ngày qua riêng ma tiên, đó là bao sâu tình nghĩa. Lại thấy ái lang nhất kiếm huy hoảng, chém chết vô số thiên ma, một lòng đều muốn hóa, hận không thể nắm tiểu tặc ma thủ, nói không hết liên tục lời tâm tình, ai còn bình tĩnh đi nhìn những ngày kia ma. Mạc Ngân Linh nhưng là đầy cói lòng xấu hổ, thầm nghĩ, năm đó ta bài sư, so với vị này thôn hải huyền tông quý quan đương đạo Hữu còn sớm một ít Hắn đây là sau bái sư Diễn Khánh Trân Quân. lão sư ta Bạch Vân cũng không kém, như thế nào ta còn không kiếm đan, hắn tiểu dương chân rồi hả. Ta cần phải gấp 10 lần nỗ lực, mới sẽ không bị bỏ xuống. Thần Đăng Tiên cũng hổ thẹn không thôi. Vương sủng Kiếm giết hết trăm ngàn thiên ma, lập tức tiểu hấp dẫn phụ cận ma vật, cả đàn cả lũ đánh tới. Lượn lờ tại riêng ma thiên ngoại ma vật, vô số, nối liền không dứt. Một đầu nửa người trên chính là đẹp đẽ tuyệt thế tiểu mỹ nhân. Nửa người dưới là đầu phụ phơi không nô công yêu thân dương chân cảnh ma vật, tiêu ngạo mà đến, hô quát nói, nhân tộc tu sĩ. Mỏng yếu không chịu nổi, thả làm cho lão nương ăn mới lạ vật còn sống. Nay đầu thiên ma được xưng vạn túc nương nương, hung y rừng rực, thậm chí giết chóc qua ba vị dương chân cảnh đại tu, nuốt giết kim đàn cảnh tu sĩ hơn trăm dư, tại ngoại vực chiến trường cũng là ghi rõ đăng ký hung vật. Vương sùng thủi hạ chính là các phái tu sĩ, có chút lai lịch bất phạm thế hệ, ra học nguồn gốc. Nghe trưởng bối đã từng nói qua vạn túc nương nương hung uy, vội vàng kêu lên, quý trưởng giáo đi mau Đây là vạn trường Người này tiếng nói còn chưa hạ. Chỉ thấy vương sùng kiếm ngang trời, này đầu hung uy vô tận ma vật, thình lình tiểu ma khí tiêu tán, bị xanh xanh chém giết. Sở hữu đề tỉnh mà nói, tất cả đều đã nghẹn đi trở về trong bụng. Vương sùng giết này đầu ma vật, cũng không khỏi đến thầm nói một tiếng may mắn. hắn mắt nhìn này đầu ma vật bất phạm, tiểu âm thầm khiến tay chân, đưa một đạo ma thứ qua. Vạn túc nương nương ỷ vào ma khí hùng hậu, đối mặt tẩy thiên kinh, còn có thể mạnh mẽ đề công lực lượng, nhưng trong cơ thể nhiều hơn một cỗ ma khí, tham lam nuốt hút nàng một thân tinh hoa, làm cho nàng lại cũng vô lực hội tụ ma công, chỉ có bị tẩy thiên kiếm tươi sống chém chết. Vương sùng thừa cơ nhất kiếm, đem đi theo vạn túc nương nương nhào lên nửa người nửa thiên ngô đích thực ma thân, chém giết vô số, đem chi đô xua tán đi ra. Vương sùng xuất lĩnh dưới tay các phái đệ tử, khống chế vân quang bay qua, bị chém giết vạn túc nương nương Thình linh thân thể nhúc nhích, lại phục sống tới đây chỉ là sống lại vạn túc nương nương trên thân ma Diễm ngập trời so với nguyên lai uy thế càng hơn hơn 10 lần hơn nữa khổng lồ ma thân cũng dần dần thu nhỏ lại cuối cùng hóa thành một cái phong thần Tuấn lãng nam tử nhưng là Vương sùng một chút ma thức chiếm này đầu ma vật ma thân hóa thành bản thân con lương lại phục viên và chuyển nghề sinh ra một cô hóa thân thành tựu thiên ma Nguyên thần có thể phân hóa ma thức c lấy thiên ma thân thể chuyển sinh hóa thân kỳ thật một chút ma thức Chiếm thiên ma thân thể, ngược lại là thủ đoạn nhỏ, phân hóa ma thức mới thật sự là đại thần thông. Vương Sùng luyện liền đạo gia nguyên thần và thiên ma nguyên thần, đạo gia nguyên thần lấy tinh thuần là thượng chọn nên tối đa cũng tiểu phân hóa 2-3 điểm, nhưng thiên ma nguyên thần lại có thể phân ra hơn 10 điểm ma thức. Chỉ có một chút ma thức bất diệt, Vương Sùng thiên ma nguyên thần có thể tùy thời cấp lấy thiên ma thân thể, chuyển sinh hóa thân. Hôm nay Vương Sùng đại đa số ma thức đều bị vây ở thánh thủ thư sinh linh không thiên vực bên trong, này một cô thiên ma thần cũng không quá đáng, có thể phân hóa 3 điểm ma thức. Hán hoàn lưu lại hơi có chút tại La Huyền trong cơ thể, làm cho vị này sư điệt tiên không muốn chết. Điểm này ma thức, chiếm vạn túc nương nương ma thần, tiểu không chút do dự đem chúng quanh ma vật toàn bộ thôn phệ. Thầy Thiên phái trưởng giáo quý quan đương thân phận, không hợp bại lộ ma công, nhưng Vương Sùng cũng biết, chỉ bằng bản thân Tẩy Thiên kinh tu vi, cho dù có thối ma đại vân quang bảo vệ, cũng không có thể mạnh mẽ bao lâu. Nhiều này một cỗ Thiên Ma hóa thân, tại chân thân phụ cận tới lui tuần tra, Đánh chết quá mức lợi hại thiên ngoại ma vật, bảo vệ mình chân thân, chính là ứng với chi ý. Vương sùng thiên ma hóa thân, hóa thành một sợi ma quang, chủ động hướng gần nhất mấy quần ma nhân vật bay đi. chương 790, ma ý vô song. Vương sùng giết vạn túc nương nương không lâu, lại phục gặp hai đầu dương chân cảnh ma vật, hắn cổ dũng cùng hai đầu ma vật ác đấu kiếm khí ngăng, dọc, chém giết nửa ngày. Thình linh ngoài thân vân quang siết chặt, đem hắn giật lấy trở về, một lần nữa đã rơi vào tuần tra ti thối ma trên đài Vương Sùng thầm nghĩ, đáng tiếc, không thể chém giết này hai đầu dương chân cảnh ma vật là công. Hán ngoài thân vân quang tàn đi, thủ hạ chính là các phái đệ tử, ánh mắt đều là sáng rực một lời nhiệt tình, đối với vị này người lãnh đạo trực tiếp, súng bái đầu giảm xuống đất. Đã liền tuần tra ti còn lại đồng liêu thấy Vương Sùng, đều là trên mặt kìm lòng không được trống chất lên dáng tươi cười. Không có hắn Lúc này đây tuần tra thú ma, Vương Sùng thật sự là đem vi phong giết đi ra. Vạn túc nương nương chính là hiểu rõ dương chân cảnh ma vật, thậm chí thối ma minh từng có đồn đại, đều là dương chân cảnh, thối ma minh chỉ có 7 vị đại tu có thể chính diện đem chi đánh chết, nếu không muốn xuất động thái ớt cảnh đại thanh rồi. Nhưng vương sùng kiếm liền đem này đầu ngang dọc mấy trăm năm, không biết nuốt đã ăn bao nhiêu diêm ma thiền tu sĩ ma vật, ngang trời chém giết. Một kiếm này, làm cho tuần tra ti thật nhiều người đã sinh ra thấy lạnh cả người. Vậy thì thật là hung y quá rực rồi. Thời thiên phái lúc nào? Ra này thì một cái hung nhân. Thậm chí còn về sau, vương sùng ác đấu hai đầu dương chân cảnh đại ma, hung uy hiền hách, vẫn còn vạn túc nương nương phía trên. Vậy công diêm ma thiên ức vạn ma vật, dương chân cảnh giới có 18 đầu ma vật, được xưng 18 vương ma. Nay 18 đầu vương ma đã được xưng, dương chân cảnh nhân tộc tu sĩ, tuyệt đối không cách nào định nổi, có thể đơn đấu thái ớt cảnh đại thánh bất tử. Vạn túc nương nương cái kia bậc hung vật, cũng chen lấn không tiến 18 đầu vương ma liệt kê. Nhưng vương sùng chọn hai. Hoàng chém giết có qua có lại, làm cho tuần tra ti cao thấp cũng không có pháp lại như trước kia giống như, đem vị này tẩy thiên phái trưởng giáo coi là bình thường tầm thường thế hệ rồi. Vương sùng bản thân hoàn không cảm thấy, dù sao hắn lúc này dùng là tẩy thiên kinh và tẩy thiên kiếm pháp, không là chân chính buồn sự, hoàn thâm lấy không có đánh chết hai đầu dương chân cảnh ma vật là tiết nối. Hắn càng không biết, tuần tra ti ti chủ thiên tương thượng nhân, yên lặng quan sát hắn hồi lâu, đối với bên người lình quan nói ra, Lần sau còn có 18 vương ma xuất hiện, khiến cho quý quan đứng đi đối phó. Bên cạnh hắn linh quan thấp rộng đáp ứng, đáy lòng vẫn không khỏi hơi phát lệnh. Lúc này đây vương sùng làm tiên phong, kỳ thật có chút không hợp quý củ, dù sao hắn đầu là người mới linh quan. Nhất là vương sùng lại có thể biết gặp gỡ vạn ma mẫu mẫu, còn có hai vị vương ma, càng là bạn không nên. Đây cơ hồ đều có, cố ý chôn giết vị này mới tới linh quan hiểm nghi rồi. Chỉ là vị này linh quan, chính là thiên tương thượng nhân tin tưởng bụng. Đương nhiên sẽ không đem chuyện này nói ra, chỉ biết tiến lặng nát tại trong bụng, ai không dám nói ra. Vương Sùng yên lặng cảm ứng, không khỏi cười một cái, tự nhủ, ta đây thân phận dùng không được bổn sự, đều muốn chạy ra ta thiên ma hóa thân ma chảo, tiểu không khỏi si tâm vọng tưởng. Hắn dẫn theo dưới tay bộ chúng, trở về bản thân linh quan viện tu chỉnh. Lúc này ngoại vực hư không, Vương Sùng thiên ma hóa thân, đã đem hai đầu được xưng 18 vương ma dương chân cảnh đại ma, xanh xanh giết má huyết bay tán loạn. Hai đầu đại ma nhân vật trên thân Vô số thể diện hiện ra, lại có vô số sáng chói kim liên, xinh xinh diệt diệt, lại thêm có vô số ám kim nhu hòa tuyến xuyên thẳng qua quay lại. Chúng nó ma khí, đang tại bị xanh xanh chuyển hóa. Vương sùng thình lình trong lòng hơi sinh cảm ứng, nhưng là kéo dài qua nghìn vận dặm, thấy Quách Hoài Ngọc cũng đi theo đại đội nhân mã, đi ra cùng thiên ma tác chiến. Vị này kim đang cảnh tông sư, chỉ huy hàn quang kiếm, đang cùng một đầu ma nhãn đắc đấu, thình lình trên tay chấn động, hàn quang kiếm tiểu nước vỡ rồi. hắn cũng không do dự Lập tức tiểu thay đổi một lưỡi phi kiếm, như cũ chém giết. Vương sùng cười nhẹ một tiếng, trong tay đã nhiều hơn một cái, thiên ma diệt tiên kiếm. Hai người các ngươi, không nên vùng thấy. Rồi lại đi tìm chết một lần. Vương sùng thân pháp biến ảo, xuất hiện ở một đầu thân như vô số xúc tu, biến hóa vô tận ma vật bên người, nhất kiếm tiểu đâm vào này đầu ma vật thân thể. Vốn này đầu ma vật thân thể, biến hóa bất định, bất luận cái gì là cái gì pháp thuật, cũng không thể tập trung, pháp bảo gì cũng chỉ có thể tổn thương hủy ra lông. Nhưng thiên ma diệt tiên kiếm đâm, này đầu ma vật xúc tu pháp hối, vô số ám kim nu hòa tuyến tại nó ma thân bên trong chui ra. Mỗi một căn ám kim nu hòa tuyến đều có thể mang ra vô số thiên ma tinh khí. Này đầu ma vật thình lình thân thể sụt xuống, cuối cùng bạo tán thành vô số chương nhạt kim thể diện, mỗi một chương nhạt kim mặt mũi trung quanh, đã có vô số kim sắc liên hòa, ám kim nu hòa tuyến bay múa. Vương sùng hạc hạc cười cười, thiên ma diệt tiên kiếm trở vào bao, vô số kim sắc thể diện cũng bị hắn cùng nhau đã thu vào trong vỏ Vương Sùng liếc mắt nhìn vẫn còn dãy rũa một đầu khác hung ma, cười nói, chết tử tế thành đôi. Trung quanh ma huynh, cũng mời đi đi. Này đầu ma vật gào lên một tiếng, hóa thành trăm trượng cao một đầu ma nhân, kêu lên, các ngươi những thứ này chân tiên ma. Xảo trá tàn nhẫn, hung ác thô bạo, tất nhiên là thiên đạo không dung. Vương Sùng cười nói, các ngươi những thứ này nguyên tiên ma. Ngược lại cũng có hương thú, bắt đầu cuối cùng đã chết thì tốt hơn. Một người một ma riêng phần mình không chế ma quang. Ở trên hư không tránh đấu, vương sùng chính nhất kiếm tức đối thủ non nửa khối ma thân, lại phục cảm ứng được Quách Hoài Ngọc, thúc dục dao long thiền trượng. Hán tự tay hư hư nhất chỉ, mấy chục vạn giảm bên ngoài cái kia căn dao long thiền trượng tiểu xanh xanh nổ tung. Quách Hoài Ngọc tiện tay thả ra một đạo ánh sáng tím, hiển nhiên vị này tuần tra ti liên quan, trên thân pháp bảo không ít, hủy vài cái, cũng không xem ra gì. Vương sùng tiện tay một lấy, thiên ma phiên tiểu tự xuất hiện, hôm nay này cán thiên ma phiên thượng lại phục nhiều hơn một đạo ma quang Chính là hắn đánh chết vừa rồi đầu kia vương ma, thiên ma đoạt nói tới thần thông. Đạo này ma quang gọi là thất biến ma quang. Đạo này ma quang có thể mô phỏng đạo ra tiên khí thần quang, tên cổ thất biến, quả nhiên ảo diệu vô cùng. Vương sùng đem thiên ma phiên run lên, thất đạo ma quang bay lên, lập tức đem cùng bản thân đối địch đầu kia vương ma cho xanh xanh vây khốn, sau đó thò tay một phách, thiên ma diệt tiên kiếm đâm vào này đầu thiên ma thân thể. Không được đã lâu, này đầu vương ma lấy bạo tán thành vô số nhạt kim thể diện đầy trời bay múa. Vương sùng thiên ma hóa thân và hai đầu dương chân cảnh ma vật đại chiến, phủ cận hư không đã đánh chính là sổ đổ, không biết bao nhiêu ma vật bị liên lụy, tử thương vô số. Lúc này đại chiến ngừng, vạn dặm ở trong, như cũng một phiến hư không, không tiếp tục một đầu ma vật, dám phi gần này một khu vực. Vương sùng hai tay mở ra, thiên ma diệt tiên kiếm và thiên ma phiên hóa thành một kim nhất lưu màu lưỡng đạo kỳ quang, lượn quanh thân bay múa, cười to nói, lao tử nên tu ma. Lúc này mới tới riêng ma thiên mấy ngày. Này một cỗ thiên ma nguyên thần, thì có dẫn phát dương chân đệ nhất khó khăn dấu hiệu. Ta đây dương chân đệ nhất nan, chính là mệnh kiếp ma kiếp hợp nhất, cũng không biết chờ đợi của ta là cái gì mệnh số. Vương sùng thiên ma hóa thân, liên nuốt ba đầu dương chân cảnh thiên ma, hơn 10 đầu kim đàn cảnh đại ma ma khí, trong lúc nhất thời không có cách nào khác lại đưa vào chiến đấu, chỉ có thể vận công luyện hóa một thân ma ý. Vương sùng kỳ thật cũng quá mức sợ ma nhiễm, nhưng vận công thật lâu Nhập lại không cảm giác mình công hành động có quá mức không ổn, không, có chút ma nhiễm hiện ra. Chương 791, Thiên ma đạo hóa. Thất đạo ma quang dây dưa, hóa thành cung lư, vương sùng tiểu như vậy tại ngoại vực hư không, vô số thiên ma bốn vòng phía dưới, nên ngang vận công tiêu hóa nuốt hút tới ba đầu dương chân ma vật ma khí. Vương sùng đem những này thiên ngoại ma vật trời sinh thần thông, đều chiếm, hủy toàn bộ ma thức, phun ra nuốt vào ma khí, tự giác một thân ma công lại phục tiến cảnh một tầng. Tiểu tặc ma thân thể run lên, Ngoài thân thất đạo ma quang lượn quanh thân, chính suy nghĩ nên đi nơi nào chém giết, thình lình vô tận hư không sụp đổ, một cái đại thủ hàng lâm. Vương Sùng kinh sợ kêu một tiếng, vội vàng vượt qua vũ trụ, trốn chạy vạn dặm, quay đầu nhìn lại, bản thân vừa rồi nó thân chi địa liên quan hư không cùng một chỗ đều bị cái kia cái bàn tay toàn bộ vỡ nát. Vương Sùng ý niệm trong đầu còn chưa tới kịp chuyện, cái kia cái bàn tay cũng vượt qua vũ trụ, chăm chú đuổi theo. Vương Sùng chỉ có thể lại thi triển thiên ma hư không pháp, vượt qua vũ trụ Dịch chuyển vạn dặm, đánh thẳng vào một đám thiên ngoại tới lui tuần tra ma vật bên trong, thi triển thiên ma phụ sinh chi thuật, đem bọn này ma vật đều ma nhiễm. Một chút ma thức, tại vô số ma vật bên trong du tẩu, trừ phi là diệt sạch nhóm người này ma vật, bằng không thì quyết không thể giết chết hắn. Kế tiếp khoảng cách, cái kia cái bàn tay lại phục xuất hiện, hung hăng nắm chặt. Bị vương sùng lấy thiên ma phụ sinh chi thuật, đều ma nhiễm nhóm người này tính bằng đơn vị hàng nghìn ma vật đều bị toàn bộ bắt chết, một cái chưa từng lưu lại. Cũng may mà vương sùng đi nhanh, lại phục trốn chạy đã đến mặt khác một đám dung mạo xinh đẹp như thương lang, nhưng không có bốn chân, chỉ có thịt quẩn cuộn thân thể và một trương miệng lớn dính máu ma vật bên trong. Loại này ma vật, gọi là thiên ma sói. Trời sinh ưa thích cả đàn cả lũ, tộc quần tại ngoại vực hư không có thể sinh sôi nảy nở trí mấy lấy ước vạn tính toán. Cái kia cái bàn tay lại phục đập xuống, liền đã diệt hơn 10 quần thiên ma sói, trưởng ngưng tụ hư không, huy lực không hiểu, chẳng chế không thể đê. A -n -n -d -d. Vương Sùng biết rõ, mình coi như là tung đem hết toàn lực, cũng không có khả năng ngăn cản này cái bàn tay một lát, chỉ có thể nhất vị chạy thuộc mạng. Cũng không biết đi qua bao lâu, cái kia cái bàn tay mới biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng vừa mới nhẹ nhàng thở ra, rồi lại phát hiện mình đã trốn vào hư không ở chỗ sâu trong, thân ở vô số vực ngoại thiên ma trong vòng đây. Những ngày này ma tộc quẩn, chính là bầu trời sao dày đặc, nhiều vô số kể, phóng nhãn để đi, rậm dạp chẳng chịt, làm cho lòng người đầu rung động. Vừa mới ra tay đấy, tuyệt không phải là thái ớt cảnh ma tôn, mười phần chính là một vị chân thiên ma ma quân. Ta như thế nào trêu chọc đến lợi hại như vậy đại lao? Vương Sùng cũng không biết mình giết chết ba đầu dương chân cảnh đại ma, đến tuột cùng là cái gì đẳng cấp, còn tưởng rằng bất quá là ba đầu bình thường dương chân bảo bảo, cho nên trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông thấu. Hắn thoát khỏi một trường phong ba, thân thể run lên, bị phụ đã sanh ma vật, trong cơ thể đã sinh ra lần lượt từng cái một thể diện, sắc như nhà kim. Bốn phương tám hướng chen trúc phi tới. Được những thứ này ma vật ma khí bổ sung, Vương Sùng công lực càng thêm tinh tiến một tầng, hung y lại thêm dựng, hắn thình lình tiểu sinh ra một cỗ hiểu ra, vừa rồi cái kia cái bàn tay chính là của hắn mệnh kiếp một trong. Mệnh kiếp có như vậy dễ dàng qua đấy sao? Vương Sùng trong lòng vừa hiện ra ý nghĩ này, Diễn Thiên Châu sẽ đưa xuất một đạo cảm giấc mát, không nên qua lục nan. Vương Sùng hỏi ngược lại, vì sao? Diễn Thiên Châu tống suất một đạo cảm giấc mát, Người đây là Bậc đạo gia Nguyên Thần vượt qua lục nan, lại tiếp tục như vậy tìm đường chết. Vương Sùng hơi hơi do dự, hắn thật đúng là có chút bận tâm bản thân. Hôm nay hắn tính vào chia ra làm ba, Nguyên Thần thứ hai và đại bộ phận ma thức vây ở Thánh thủ thư sinh linh không thiên vực, đạo gia Nguyên Thần bị diễn Khánh chân quân mang sẽ thiên quang vân ảnh lâu đi bế quan. Thiên ma Nguyên Thần bị diễn Khánh chân quân đưa tới riêng Ma Thiên. Trong đó đạo gia Nguyên Thần chính là trí làm trọng yếu, còn lại Nguyên Thần thứ hai và ma thức phân hóa thiên ma Nguyên Thần, nếu là bất đắc dĩ cũng có thể xá đi. Nhất là đạo gia nguyên thần cũng dương trấn cảnh, nguyên thần thứ hai chiến lực đã không hề trọng yếu như vậy, thiên ma nguyên thần ngược lại đối với nghiêm chỉnh đạo gia tu vi có chướng ngại. Diễn Khánh chân quân ra tay, đem hắn thiên ma nguyên thần xa xa vắt đi, cũng chưa hẳn không có lý do này, miễn cho thần ma phân thân pháp luyện tiểu thiên ma nguyên thần đối với đạo gia nguyên thần hình thành quá nhiễu. Vương Sùng thầm nghĩ, tiểu không coi là tiên qua lục nan, nhiều hơn thiên ma đoạt đạo cũng là tốt. Diễn Thiên Châu một đạo cảm rất mát. Ngươi hôm nay mà mồn chi pháp, toàn bộ đủ rồi, cũng không nên lại đọt đạo. Vương Sùng tức giận nói, này cũng không cho, vậy cũng hay sao? Nên như thế nào chơi đùa? Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi cũng nên đem tể băng vần cái kia cô nàng làm cho hồi phiếu miều thiên, liền một kiện vượt qua vũ trụ pháp bảo a Vương Sùng hơi thầm nghĩ, điều này cũng đúng cái chủ ý, chỉ là của ta luyện thế là tốt hay không nữa. Diễn Thiên Châu tống xuất một đạo cảm giấc mát, ngươi có thể đi hỏi một chút huyền cơ. Vương Sùng thầm nghĩ một tiếng, cũng tốt. Huyền cơ đạo nhân xuất thân thiên ma tông, có chí huyền đại thánh danh sừng, lại phục bái sư Nga My, toàn bộ đến âm định hưu chân truyền, tất nhiên thông hiểu vô số pháp môn, là một cái lĩnh giáo hảo đối tượng. Vương Sùng thình lình trong lòng hơi nóng lên, tựa hồ có cái gì cảm ứng, nhưng nho nhỏ suy nghĩ, lại thoảng qua bấm đốt ngón tay, rồi lại cái gì cũng không có, chỉ có thể không để ý tới. Hắn thực sự cũng không biết, lúc này phiếu miểu thiên, thôn hải huyền tông, thiên quang vân ảnh trong lầu Vô số vân quang lượn lờ phía dưới, đạo của chính mình nhà Nguyên Thần, đang tại độ Dương chân đệ nhất nan. Vương Sùng từ khi tấn thành Dương chân Nguyên Thần hai phần, đạo ra Nguyên Thần đi hết thẻ ma môn chi pháp, tinh thuần đến cực điểm, cho nên bị diễn Khánh chân quân mang về thôn Hải Huyền Tông, không lâu thì có dấu hiệu. Lúc này đối mặt Dương Trân đệ nhất nan, Vương Sùng toàn bộ không thèm để ý, tay háo đồng bền, thần sát lạnh nhạt. Hán đạo thể thông thấu, trong suốt như ngọc, đây là luyện liền ngọc cơ tiên thể hiện ra. Năm đó Vương sùng tại Tiếp Thiên Quan, cùng Chu Hồng tụ, Thiên Diệp đám người thương nghị, lấy Ngọc Thần trùng luyện chế Thông Ngọc Đan sự tình. Thông Ngọc Đan có thể nhường đường nhà luyện tiểu Ngọc Cơ Tiên Thể, Ma môn luyện tiểu Lung Linh Ngọc Thể, thế nhưng đều là học cấp tốc tri đạo, trên thực tế đạo này, nhà Ngọc Cơ Tiên Thể và Ma môn Lung Linh Ngọc Thể đều là dương trấn cảnh, công lực đạt đến ta một cấp độ ngoại lộ ra hiện ra. Giống như hồng hóa Tri thuật, đã đến dương chân cảnh tiểu người người đều biết, chỉ có không thể đạt đến dương trấn cảnh, tiểu luyện thành, cái này thuật mới lộ ra xuất chúng. Bất quá Ngọc Cơ Tiên Thể cũng không phải là sở hữu dương chân cảnh đại tu sĩ đều có thể luyện thành, chỉ có công lực quá sức tinh thuần thế hệ, không hề nửa phần tạp chất, mới có thể tu thành, nếu là kiềm tu chư pháp, tiêu tuyệt nan tu thành, cho nên dương chân cảnh bên trong, 10 phần có 1. Luyện tại đây Ngọc Cơ Tiên Thể, có thể ngạnh kháng nhiều loại pháp bảo, vạn pháp khó làm thương tồn. Diễn Khánh chân Quân Tiểu ở một bên, bóng lưng cố kỵ, cũng không quan tâm thiên kiếp bởi vì có tại càng phát ra mãnh liệt Nộ Vương sùng Ngọc Cơ tiên thể sinh ra ngũ sắc huyết quang, một vòng một vòng vầng sáng, trông rất đẹp mắt. Vương Sùng mặc dù biết, thiên kiếp của mình bởi vì vi sư tồn tại mới dẫn phát bạo liệt gấp 10 lần, rồi lại cũng không dám miệng ra câu oán hận, chỉ có thể nghênh kháng. Mắt nhìn thiên kiếp sắp hết, diễn khánh chân quân bình bình đạm đạm thanh âm mới vang lên, thiên kiếp dễ dàng qua, ma kiếp nan phòng, nhân kiếp càng hơn ma kiếp, mệnh kiếp không thể tránh làm cho. Người này dương chân đệ nhất nan, chính là thiên kiếp mệnh kiếp hành. Mệnh kiếp tiểu hướng tại Thiên Ma Nguyên Thần phía trên, nếu như ngươi có thể tại Thiên Ma Nguyên Thần thành tựu lúc trước, tiên vượt qua lục nan, có thể Thiên Ma đạo hóa. Chương 792, Ma Nhiễm Đạo Thần. Vương sùng tay háo phất một cái, xanh xanh đánh tan cuối cùng một đám kiếp vân, hỏi: "Sư phụ, cái gì là Thiên Ma đạo hóa?" Diễn Khánh chân quân ngữ khí bình bình đạm đạm đáp: "Thiên Ma đoạt đạo chính là Thiên Ma đạo hóa một loại. Chỉ bất quá, ngươi cần càng tiến một bước, đem Thiên Ma Nguyên Thần đạo hóa, nếu là làm không được, chưa hết để cho thiên ma nguyên thần vượt qua lục nan, bị mệnh kiếp phản công, muốn đôi mặt ma nhiễm đạo thần chi kia mấy. Một khi ma nhiễm đạo thần, chính là thập tử vô sinh, ngươi ngày cũ đại sư huynh chính là kết cục. Vương Sùng trong lòng vẻ sợ hãi cả kinh, kêu lên, đệ tử sẽ càng thêm nỗ lực. Diễn Khánh chân quân qua thật lâu, thình lình thở dài, nói ra, có một số việc, tổng hay là muốn khán mệnh đấy. Diễn Khánh chân quân bóng lưng bị vân quang che lấp, biến mất không thấy gì nữa. Vương Sùng ngoài thân tiên thiên ngũ khí tu liễm, Chầm ngâm một lát, cũng có vô số vân quang vũ động, đem thân ảnh ché lóc. Có diễn khánh chân quân pháp lực cách trở, vương sùng thiên ma nguyên thần, lại tại phía xa riêng ma thiên, trọng yếu không biết, đạo gia nguyên thần đã đã vượt qua dương chân đệ nhất nan, vượt lên đầu bản thân một bước. Diễn thiên châu nói, không thể sớm hơn đột phá, cũng không nên nhiều hơn nữa luyện hóa thiên ma, cho nên hắn liền đem thiên ma hóa thân thu trở về. Này là thiên ma hóa thân, liền nuốt ba đầu dương chân đỉnh phong đại ma, vương sùng thu này là hóa thân chỉ cảm thấy nguyên thần ma khí, tràn đầy hầu như muốn nổ, nếu không đột phá cảnh giới, quả thực có chút khó chịu. Hắn suy nghĩ thật lâu, thò tay một phách, đem dư thừa ma khí, cách không đưa cho khô thủ tẩy thiên đạo quan La Huyền. La Huyền chân nhân đã sớm chết rồi, hôm nay chỉ là vương sùng điểm ma thức, thao túng khối lỗi, bản thân hắn cũng không quá đáng kim đan tu vi, cho nên điểm này ma thức, thao túng khôi lỗi thân thể, cũng, cũng chỉ có kim đan cảnh, hơn nữa còn là kim đan nghiền nát kim đan cảnh. Vương Sùng thật sự là ma khí hùng hậu chí rồi, không có sự phát tiết, cho nên mới chuyển di tới đây một đạo. Khâu canh giữ ở tẩy thiên quan tránh điện la huyền, được này một cỗ ma khí, hai mắt đột nhiên mở ra, một thân pháp lực theo khâu kiệt đã đến ồ ồ chẳng trề, toàn thân pháp lực một lần nữa ngưng tụ, ở đan điển kết thành một hạt thiên ma kim đan. Kim đan lập tức nhìn nát, hóa thành nguyên thần, một thân ma công chỉ là thoáng chuyển chuyển, cũng một lần nữa biến thành tinh thuần bất quá tẩy thiên kinh pháp lực. Một đạo bạch khí liên tục bạ Đem cả tòa tẩy thiên đạo quan tránh điện hóa đi, vị này hiên lặng trọn vẹn 150 năm tẩy thiên phái thiên tài, một thân rách nát đạo bảo, phiêu nhiên bước ra một bước. Tẩy thiên quan trung hiện tại có vài chục tên đệ tử, chỉ là bọn hắn đều là tiểu sư thúc tổ quý quan lương truyền thụ đạo Pháp, cũng chỉ ra mắt trên danh nghĩa ân sư la huyền một mặt mà thôi. Lúc này thấy đến ân sư xuất quan, thần uy không hiểu, cũng nhịn không được kinh hãi lạnh mình. Vương Ba Sủng và Tiên Lai, dẫn theo một đám chuyên tu đan đình Pháp, đã đột phá thiên cương sư đệ ngự khí mà đến. Thiên cương ngự khí chỉ có thể một hơi bay vút, không thể bền bị đỉnh trại không, nhưng khoảng cách ngắn chạy đi, rồi lại cũng không chậm. Hơn 10 tên thiếu niên nhao nhao rơi vào La Huyền trước mặt, cùng một chỗ quỷ gối, kêu lên: "Sư phụ, các đệ tử chào." La Huyền cười nhẹ một tiếng, chậm chạp mỗi chữ mỗi câu nói ra: "Ta khổ tu 150 niên, đúc lại kim đan, đột phá dương chân, đều muốn đi bái phỏng vài thứ lao hữu, các người hảo sinh giữ nhà." La Huyền độn quang cùng một chỗ, hóa thành ngút trời tấm lụa. Lưu thủ tẩy thiên quan những thiếu niên này Ho hoàng chưa thấy qua tiểu sư thuốc tổ quý Quan ưng tại tuần tra ti chư vị cùng bảo trước mặt khoe khoang thần thông lúc này thấy đến sư phụ sử dụng ra như thế đồ thuật bạch Hồng như luyện động chơi chiếm đất cũng không khỏi đến chấn động trong lòng kinh hãi này đám Hải tử đã âm thầm may mắn bản thân rõ ràng bái nhập lợi hại như vậy sư môn quả thật trời ban kỳ duyên la huyền năm đó thật là có rất nhiều hào hữu chỉ là vỡ chứng sau đó ngoại trừ tự xưng là quan hệ tốt nhất vài thứ đến thăm mấy lần Còn lại cũng không tới cửa, coi như là quan hệ tốt nhất vài thứ, đã tới mấy lần, cũng dần dần không còn tin tức. Hôm nay Vương Sùng lấy La Huyền khuôn mặt đi thăm bạn bè, đương nhiên không phải hương sư vấn tội, hắn lại không phải chân chính La Huyền, hương sư vấn tội cái gì. Vương Sùng tiểu chỉ là ớn, đem những này ngày cũ giao tình đã một lần nữa liên tục nảy sinh, làm cho tẩy thiên phái và phái nga mi, rất hiếm có một ít tiện nghi. Tiểu tặc ma chính là cực đoan lợi ích thực tế người, trọng yếu sẽ không để ý một ít chi tiết. Quý quan đương tuy rằng được xưng tẩy thiên phái tiểu sư thúc, nhưng cuối cùng là không có lai lịch người. La huyền tuy rằng kim Đan vỡ vụn sau đó, người tiểu thiên lặng xuống, nhưng năm đó giao du rộng lớn, bạn tốt quả thực không ít. Hán cái thứ nhất thẩm tra theo bằng hữu chính là cái này giới đại phái đệ nhất thần vực sâu phái ngũ đại đệ tử, gọi là công thanh dương. Người này năm đó là tiểu thiên thất tú đứng đầu, la huyền là kim Đan vỡ vụn thối lui ra khỏi tiểu thiên bảng, coi như là hôm nay trùng tu đạo pháp, bởi vì qua 300 tuổi. Cũng không có khả năng lại hồi trên bảng danh sách rồi Công Thanh Dương rồi lại bởi vì tu thành kim đan quá nhanh Hôm nay qua 150 niên Cũng mới 270 tuổi hơn Như cũ tại Tiểu Thiên trong bảng Chỉ là hôm nay sớm sẽ không có Tiểu Thiên thất tú danh hảo Lần này Tiểu trên thiên bảng Cùng sở hữu 320 hơn người Công Thanh Dương nổi tiếng thứ 3 Xếp hạng Công Thanh Dương đằng trước hai người 10 năm bên trong muốn bởi vì qua 300 tuổi hạ bảng Vì vậy hắn không lâu sau đó còn có thể là một lần tiểu thiên bảng đệ nhất. Cho nên công thanh dương rất là hăng hái, hắn thậm chí đều muốn thông qua sư môn hoạt động, đi tranh một chuyến thối ma minh 36 chấp sự châu ngồi. Một ngày này, công thanh dương đang tại chỉ điểm đệ tử, hắn hôm nay lúc thành kim đàn cũng hơn 100 nhiên, sớm sẽ mở cửa thụ đồ, thình lình có ngoại môn quản sự, tới đây bẩm báo, nói có trăm năm trước hảo hữu tới chơi. Công thanh dương hơi ngạc nhiên, thầm nghĩ, ta ở đâu có cái gì trăm năm trước hảo hữu. Hắn vẫn thật không nghĩ tới la huyền trên thân. Dù sao la huyền kim đàn vỡ vụn, lâu không một tiếng động, công thanh dương đã sớm đem người bạn thân này đem quên đi. Công thanh dương chính muốn cự tuyệt, hắn hôm nay tại thần vực sâu phái, cũng uy vọng rất nặng, nhập lại không phải là người nào, đều có thể đơn giản nhìn thấy. Ngoại môn quản sự, cũng là linh lợi, vội vàng bổ sung một câu, người tới là cái chân nhân. Công thanh dương thầm nghĩ, cái này cần phải gặp một lần rồi. Hắn phân phó một tiếng, hoàn dẫn theo hơn 10 tên đệ tử, nhóm đội ngũ, đi ra ngoài tới đón tiếp vương sùng. Vị này thần vực sâu phái một đời tuổi trẻ, sau cùng đệ tử xuất sắc, xuất sân môn, nhìn thấy một người quần áo lam lũ đạo nhân, không khỏi hơi sướng sở. Bất quá la huyền trên thân tẩy thiên chân khí thế, lại làm cho hắn có chút quen thuộc, hơi suy nghĩ, thử thăm dò hỏi một câu, thế nhưng là la huyền đạo Hữu Vương sùng cười ha hà đáp, chính là năm đó bằng hưu cũ la huyền. Công thanh dương kinh ngạc kêu một tiếng, thình lình tiểu sinh ra vừa đấu kỵ vừa hận chi ý, năm đó hắn thanh danh bản lĩnh, không không cao hơn la huyền Về sau la huyền Toái Đan, càng là không có cách nào khác cùng hắn so sánh với. Nhưng công thanh dương cũng không nghĩ tới, vị này bằng hữu cũ yên lặng 150 niên, rõ ràng công lực trùng tu, hoàn đột phá dương chân, làm cho hắn như thế nào không tâm tình phức tạp. Coi như là công thanh dương tự phụ thiên tài, cũng biết, bản thân ít nhất 5 niên ở trong, vô vọng dương chân đấy. chương 793, Mỹ Nhân Tây Hạ Núi Nga Mi Vương Sùng nhẹ nhàng bắn ra chỉ, công thanh dương trong cơ thể giống như chuông lớn cửa chính. Đột nhiên chấn động một cái. Công Thanh Dương tinh khí thần bỗng nhiên siết chặt, hắn cuối cùng là đứng đầu đại phái đệ tử, đạo tâm vẫn là củng cố, được Vương Sùng này một cái tẩy thiên ấn trợ rút, lập tức đi tất cả mặt trái tâm tình. Công Thanh Dương hai tay một khép, điềm nhiên như không có việc gì cười nói, nguyên lai là La Huyền đạo hữu, trăm năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia. Thả cung tiểu đệ đi vào dâng trà. Vương Sùng cười nói, như thế thì có quái rầy công bằng hữu. Công Thanh Dương ha ha cười cười, tự tay mang theo Vương Sùng đi vào kêu gọi đồng tử vốn là dâng trà, sau đó tiểu gạt ra thịt rượu. Vương Sùng lần này, cũng không phải là vì làm việc, là vì đem ngày cũ giao tình, từng cái thu thập, cho nên cơm nước non nê hay cùng công thanh dương cáo tử, lại đi thẩm trà theo những bằng hữu khác. Vương Sùng hao tốn hơn 10 ngày, liên tục tìm hiểu hơn 10 cái bằng hữu lúc này mới đưa dự mà về, kinh cái này thứ nhất, hầu như toàn bộ riêng ma thiên môn phái lớn nhỏ, cũng biết tẩy thiên phái la huyền phá rồi lại lập vỡ trứng lại phục trứng luộc, thậm chí biến đổi tầng lâu, đột phá dương chân. La Huyền dù sao trước kia phong quan qua, cho nên tin tức của hắn so với tiểu sư thúc Quý Quan Dương tin tức, muốn truyền lưu càng rộng. Dù sao Quý Quan Dương tiếp trưởng tẩy Thiên phái, trở thành tuần tra ti linh quan, chỉ là một kiện phạm vi nhỏ truyền lưu chuyện này, môn phái khác căn bản cũng sẽ không quá mức quan tâm. Vương Sùng lấy La Huyền thân phận, rêu ra một vòng, lại phục đi trở về tẩy Thiên phái, tiếp tục làm ẩn cư tu sĩ. Một cái kim đan đột phá dương chân, cũng không tính đại sự gì. Nhưng la huyền cử động lần này lại làm cho thật nhiều người ánh mắt đã rơi vào tẩy thiên phái thượng do đó chú ý tẩy thiên phái tiểu sư thúc quý quan ương. Sau đó các phái người mới ngạc nhiên phát hiện, vị này tẩy thiên phái tiểu sư thúc, thật sự quá hung tặng rồi, lần thứ nhất tuần tra thú ma, tiệu chém vạn túc nương nương. Vương sùng tại chính mình linh quan trong nội viện tiềm tu, cũng không phải lớn quan tâm phía ngoài tin đồn, hắn vốn chính là muốn tìm động cái này giới phong vân, hảo song thành sư phụ thai nén thái tố rượu quảng chân quân chuyện này. Hoàn thành chuyện này. Vương Sùng đây là muốn mang lấy tể băng vân trở về Vương Sùng kiềm chế ở tính tỉnh tuần tra thú ma sau đó tại chính mình Linh quan viện bế Quan 3 ngày lúc này mới đem Nga mi chuyện này báo cáo cho tuần tra ti tả ti chủ lương cẩm lại phục thân thỉnh đem Nga Mi Tam vị đệ tử điều nhập bản thân giới trướng. tuần tra ti tả ti chủ lương cẩm cũng thần luyên phái người so với công Thanh Dương cao 2 bối phận chính là tam đại đệ tử thâm niên dương chân đại tu chủ quản ti bên trong tất cả sự vụ vốn Vương sùng dựa theo quy cũ Đem những chuyện này báo lên, chưa chắc sẽ có kết quả gì Mặc dù hắn là tuần tra ti liên quan, đều muốn tiến cử một nhà mới thành đứng môn phái Cũng còn chưa đủ tư cách Nhưng la huyền trước chút ít thời điểm, các nơi tham bạn bè cho tốt, tiểu hiển lộ ra Công thanh dương nghe nói tẩy thiên phái còn có một vị tiểu sư thúc Tại tuần tra ti làm việc, tiểu đã viết một phong thư Đem la huyền chuyện này kỹ càng đã viết, phái môn người cho lương cầm đưa tới Lương cầm biết được la huyền phá cảnh Chuyện thứ nhất liền đi cùng bản thân sư Điệt Tôn nối lại tình xưa, đối với quý quan đương cái này tẩy thiên phái tiểu sư thúc, lập tức liền nhiều hơn vài phần rộng rãi. Tại lương cầm xem ra, cái này là tẩy thiên phái thông qua bản thân sư Điệt Tôn Nhi, tới cùng bản thân lấy lòng Hôm nay quý quan đương cũng là tạm tài năng trẻ thế hệ, nàng như thế nào sẽ không muốn thêm này vừa được lực lượng giúp đỡ. Vì vậy vương sùng báo cáo hai chuyện, lương cầm đã thuận tay ý kiến phúc đáp, hơn nữa cô ý khâm điểm vương sùng tên. Làm cho hắn đi đem phái Nga Mi thu nhập thối ma minh Vương Sùng được tin tức này Lúc này mới chậm rãi đem Tế Băng Vân kêu đi qua Làm cho nàng cùng bản thân cùng một chỗ Đi bái kiến lương cầm Tế Băng Vân mấy ngày nay Cũng là biểu hiện bình thản như nước Vương Sùng gọi nàng cùng đi gặp lương cẩm Cũng là bởi vì nàng là Nga mi đời thứ ba đại đệ tử Cũng có giải quyết việc trung tư thái Đã liền mạc Ngân Linh và Tần Đăng Tiên Đều không có suy nghĩ nhiều Lương cầm ý kiến phúc đáp Nga mi lập phái và xuất trình chiêu Nga Mi tam vị đệ tử gia nhập tuần tra ti chuyện này, không quá nửa ngày, chật nghe đến tẩy thiên phái quý qua đường, dẫn theo Nga mi đợi thứ ba đại đệ tử Tề Băng Vân tới bãi phỏng, lập tức trong lòng hoan hỷ. Vương sùng như thế trên quý cũ lương cầm cũng không có sơ suất, phân phó dưới tay linh quan, tự mình đi ngành đón vương sùng. Lương cầm thân là tuần tra ti tả ti chủ, thân phận cao quý, tự nhiên không thích hợp đích thân đi ra ngành đón một cái linh quan. Lương cầm bên người có bốn vị đắc lực linh quan, đều là thần nguyên phái gia thần, vị này nên đón vương sùng linh quan, gọi là tôn tông ngũ, chính là coi là kim đàn cảnh tu sĩ, thân cao gầy, cử chỉ có phần thấy gió lưu lạc, rất là ống tay háo tốt múa. Thấy vương sùng tiệu thập phần nhiệt tình. Hai người theo tuần tra ti tả ti viện đại môn, đến lương cầm ngày thường xử lý công vụ cầm tâm tiểu trúc, cũng đã nói chuyện tựa như nhiều năm hào hữu. Tôn tông ngũ tại cầm tâm tiểu trúc trước, thò tay một nền đón, cười nói, quý đạo hưu mời Vương Sùng bày ống tay háo, cười nói, đa tạ tôn đạo hữu dẫn đường. Lương Cầm đang tại xử lý vài phần văn quyển, thấy Vương Sùng và tệ băng vân nhập, tựu cười nói, quý phái la huyền cùng ta sư điệt tôn nhi công thanh dương, chính là hảo hữu chí giao, chính là việc nhỏ, ta tiện tay sẽ làm rồi, vừa lại không cần tự mình đến nói lời cảm tạ. Vương Sùng cười đáp nói, quý quan đương bái sư mặc dù có chút hàng năm, nhưng nhưng vẫn đã đang bế quan tiềm tu, cũng không nhận biết mấy người, lần này có cơ hội bái kiến lương chân nhân thân mặt. Đương nhiên muốn cần mau một chút. Nếu không, về sau lương chân nhân sự tình bận rộn, có lẽ tiểu đến viện cớ. Lương cầm tự nhiên cười nói, với tư cách dương chân cảnh nữ tu, người bình thường nếu là nói như vậy, tất nhiên có trêu trọc chi ý, nhưng vị này tẩy thiên phái quý quan ứng, bên người hoàn dẫn theo Nga Mi một vị thấp thế hệ nữ tu, ngược lại hòa hoán bầu không khí. Nàng dừng tay lại đầu Thúy Ngọc mặc quản đặt ở bên cạnh nghiên mực thượng nói ra, mấy ngày trước đây, nghe được quý đạo hữu lần thứ nhất tuần tra thú ma củ chu sắt vạn tốc nương nương. Ma này hung mãnh vô song, diễn qua cùng cảnh giới tu sĩ, thật đúng cho tuần tra ti trên gương mặt trưởng quan. Ta cũng muốn ti chủ bẩm báo qua, hoặc là có thể cho đạo hữu nhiều hơn phái người thủ, lại tổ một chi tuần tra thú ma quân. Vương sùng đội vàng khước từ nói, quý quan mới tới thế nào đến, lúc này đây là tạm thời chớ để đề. Ta lần này tới bái kiến ti chủ, vẫn là có chuyện, đều muốn nhờ người giúp đỡ. Ta muốn xây dựng lại Tây Thiên đạo quan gồm Nga Mi Di chuyển trí tẩy thiên phái lân cận cho nên muốn lấy một tháng ngày nghỉ Lương Cầm mỉm cười đắc, việc này cũng chuẩn Vương Sùng hãy theo Lương Cầm nói được vài câu đánh giá có thời gian chừng nửa nén hương liền cái này chủ động cáo tử Lương Cầm cũng không giữ lại như cũng làm cho Tôn Tông Ngũ đem Vương Sùng và Tề Băng Vân đưa đi Vương Sùng ra tả ti viện, tiệu run lên tay áo bao lấy Tề Băng Vân hóa thành một đạo cầu vồng, ngút trời bay đi Tề Băng Vân bị Vương Sùng bao lấy Điều đệ xuống cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đợi đến bay vào không trùng, liền không nhịn được cười yếu ớt. Sau một lúc lâu, độn quang chạy như bay, chúng quanh đã chỉ có mây ngông vòng trời, mênh ngông quần quận kinh phong. Tề Băng Vân dứt khoát hai tay mở ra, vương thả cười to, vui vẻ trí khó có thể tưởng tượng. Vương sùng cười hì hì ngâm thơ một bài: Mỹ nhân tây hạ núi Nga Mi, tố luyện phong sương khởi ứng tiên. Chỉ nghe ngân linh nghe mũ vàng, không biết trong lòng nhớ kỹ người nào. Chương 794, quý ương quý vị. Tề Băng Vân cười mỉm đáp: Sở thiên ngàn dặm tiết mùa thu, chiều tà hạ lâu đầu, đoạn hồng trong tiếng, giang nam du tử, tấn phong tây, tiểu vân nhi cầu vấn, quý ưng quý vị. Vương Sủng cười to nói, tinh lịch. Tề băng vân đôi mắt đẹp không có trước mắt, nhìn qua Vương sủng trong lòng chỉ có nhu tình mật ý vượt qua lưỡng giới, ước vạn dặm hư không. Vương sủng có thể tìm nàng đến đây, liền có cái gì không phải, cũng đều là rồi. Húng chi Vương sủng tại tề băng vân trong mắt, chưa bao giờ có không phải, chỉ có hào thị. Vương Sùng tình lình cũng tinh lịch nảy sinh, thò tay theo sau đầu giật xuống một sợi tóc, cười hi hì, hì nói, lương giới ở xa tới, cũng chưa từng mang cái gì lễ vợ, này một cọng lông tóc, tránh hợp ngàn giảm đưa ứng lông, lễ nhẹ tình ý trọng. Tiểu Vân Nhi mau mau thu, Tế Băng Vân bị ái lang khiến cho lún đồng tiền đẹp đỏ bừng, thò tay vỗ một cái, nói ra, chỉ biết khi dễ người, hảo không đứng đắn. Vương Sùng bắt được Tế Băng Vân bàn tay nhỏ bé, thở dài một hơi, đắc, có thể chấp từ tay, thật đúng sao mà không đổi. Tế băng vân trong lòng cảm động, vốn muốn dây rùa một cái, rồi lại bất động, tùy ý vương sùng nắm bàn tay nhỏ bé, trong lòng ấm áp đấy, ngày thường cái gì vân tiên tử lạnh lạnh, nga mi đại sư tỷ ung dung đã không hề để tâm rồi. Vương sùng nghĩ một lát, hỏi, ngươi nhưng là phải độ kim đàn tàm thai họa rồi hả? Tế băng vân trục lợi vương sùng nhãn, có chút không ngây vui vẻ nói, ngươi đã dương chân rồi, ta vẫn còn vị vượt qua tam thai họa, tuy rằng đệ nhất thai họa, xác nhận nhanh, cũng kém ngươi thật xa. an ủi Ta được cân sư trợ rút, tam thai hỏa trôi qua nhanh, lúc này mới sớm một bước chứng nhận tiểu dương chân. Các người Nga mi công pháp, quá nặng căn cơ, lại không muốn vội vàng sao động Ta quan cái này giới luyện kiếm pháp môn, cùng chúng ta phiếu miểu thiên bất đồng, không bằng trở về ta giúp ngươi luyện một bộ kiếm trận, độ tam thai hỏa nắm chắc cũng lớn chút. Thế băng vân vội vàng nói, rồi lại không cần. Ta lấy ngũ hỏa thất cầm kiếm quyết nhập đạo, hoàng kiêm tu lượng giới kinh, có ngũ hỏa thất cầm kiế Kim Đan Tam Thai Hỏa cũng khó không được. Vương Sùng cũng biết Tề Băng Vân nói rất đúng tình hình thực tế, Nga Mi đời thứ ba, lấy ứng dương là thứ nhất, nhưng trên thực tế Tề Băng Vân cũng kém không nhiều. Nàng căn cơ hùng hậu, thiên tư cũng không bình thường, còn có Ngũ Hỏa Thất Cầm kiếm và năm đó trọng ly tử bảo vật, nếu là ở phiếu Miểu Thiên cũng có tư cách tranh đoạt Kim Đan Ngũ Đại Chí Cường. Mình coi như hỗ trợ Tế Luyện một bộ kiếm trận, cũng chính là nhiều một môn tranh đấu bản lĩnh, cùng vượt qua Tam Thai Hỏa, bất quá là vẽ rắn thêm chân thôi. Vương Sùng suy nghĩ trong chốc lát, phát hiện mình thật đúng là không thể giúp tề băng vân nhiều, không khỏi hơi có chút tiên đối. Nhất là trên người hắn chọc bảo, không phải tại nguyên thần thứ hai trên thân, chính là tại đạo gia nguyên thần bên người. Thiên ma nguyên thần chỉ có thiên ma diệt tiên kiếm và thiên ma phiên, như vậy hại người đồ vật, chẳng lẽ cũng có thể đưa cho mình âu yếm tiểu vân nhi. Tề băng vân nhưng là biết rõ, bản thân ái lang suy nghĩ, ôn nhu nói, ngươi cho ta làm làm cho, đã đủ nhiều, không nên lại nhớ những chuyện này rồi tự chính mình cũng có thể chiếu cố tốt bản thân. Vương Sùng cũng là tiêu sái tính tình, dứt bỏ những thứ này tạm nghiệm, cười hì hì mà hỏi, "Tiểu Vân Nhi, ngươi nói, ta đi cùng Huyền Quân Cơ để khí như thế nào?" Tề Băng Vân lập tức thẹn thùng đỏ mặt, nhưng mà hơi hơi do dự, lại phục nhẹ gật đầu. Nam nhi chưa bao giờ cấm kết hôn, huống chi Vương Sùng hôm nay địa vị phi phàm. Lúc trước hai người đều chẳng qua là đại diễn cảnh tiểu bảo bảo, tự nhiên không dám tình yêu nam nữ, lại không dám làm cho người ta biết rõ. Nhưng hiện tại quý quan ưng đã là dương chân cảnh đại tu, tế băng vân cũng đúc thành kim đan, như vậy hôn nhân gả lấy, cũng không phải là không nên che che dấu dấu. Hướng chi, hiện tại Nga mi lại cùng nguyên lai bất đồng, huyền cơ đạo nhân dẫn theo huyền nhất, bạch vân, còn có 3 văn bối, tới Diêm ma thiên sáng lập tân chi mạch, nhiều Nga mi quy củ, đều không cần trông. Vương sùng tại Diêm ma thiên lại hôn thành tẩy thiên phái trưởng giáo, địa vị trong lúc vô hình cất cao không ít, cũng là đủ để xứng đôi, môn đăng hộ đối. Duy nhất làm cho Tề Băng Vân có chút tâm thần bất định đấy, ngược lại là bản thân người trong ma môn thân phận. Lúc trước Vương Sùng cùng Huyền Cơ đạo nhân động thủ, là có thiên ma vọng cảnh che lấp, cho nên Tề Băng Vân còn không biết, đại sư Bạch Vân ở trước mặt liền đem Huyền Cơ và Huyền Nhất nội tỉnh khai báo. Kỳ thật đại sư Bạch Vân, kinh hãi cũng có phần phức tạp, nàng biết rõ cái thân phận này tại Diêm Ma Thiên hơi có chút vấn đề, quý quan đương lại là diễn khánh chân quân đệ tử, cùng người trong ma môn, tất nhiên sẽ không ngờ cho nên mới sớm va chạm. Lúc trước Vương Sùng cũng không quan tâm chuyện này, dù sao chính hắn cũng là người trong ma môn. Lúc này Nga Mi cao thấp. Vướng mắc ma môn thân phận đấy, cũng chính là Bạch Vân và Tề Băng Vân mà thôi. Mạc Ngân Linh và Tần Đăng Tiên thân phận chưa đủ, còn chưa đến phiên vướng mắc việc này. Tề Băng Vân thầm nghĩ, cùng lắm thì ta đổi quý lang môn phái công pháp, trùng tu công lực, cũng thể không đem Nga Mi công pháp để lộ làm cho người ta. Nguyên lai like Nga Mi sư ơn quá nặng, ta cũng không tốt ly khai môn phái, nhưng lúc này... Đã liền Huyền Cơ đại sư Bá đã là người trong Ma môn, ta còn lưu luyến Nga Mi đệ tử thân phận, cũng liền không khỏi buồn cười. Vương Sùng tuy rằng độn quang cực nhanh, nhưng cô y vòng một cái vòng luận quẩn, trọn vẹn đã bay ba ngày, lúc này mới trở về Tô Sơn. Vương Sùng cũng không hề kiêng kỵ, giắt tay tệ băng vân, phiêu nhiên từ trên trời giáng xuống. Đem Huyền Cơ khán trong lòng tim đập mạnh một cú, đại sư Bạch Vân trận mắt há hốc mồm, cũng chỉ có Huyền Nhất đạo nhân giữ im lặng, khóe miệng giống như cười mà không phải cười, căn bản cũng không ngoài ý muốn. Vương Sùng độn quang rơi xuống, cũng không buông tay, tề băng vân lún đồng tiền đẹp đỏ bừng, nhưng cũng không vùng thoát khỏi, hai người tâm tư tất cả không có cùng, nhưng đã tồn tại công khai một đoạn này tỉnh tâm tư. Vương Sùng lúc lòng thi lễ, cười nói, ta cùng băng vân, năm đó cùng tồn tại tiếp thiên quan chống cự thiên ma, tựu kết xuống tình nghĩa. Thấm thoát trăm năm, đã nhìn không được nỗi khổ tương tư, cho nên đặc biệt tới cầu thân. Huyền cơ đạo nhân khí mắng, đây là lao tổ định ra, nhất tiên nhị vân hai cái linh đàng làm vinh dự Nga Mi truyền nhân. Làm sao có thể ngoại gả? Vương Sùng cười ha hả nói, "Về sau ta cùng Băng Vân Hải Nhi, nam tiểu Quy Thôn Hải Huyền tông, nữ tiểu Quy Nga Mi như thế nào? Cũng cũng không cần Băng Vân rời khỏi Nga Mi. Ta cũng không tham các người Nga Mi đạo pháp. Huyền Cơ đạo nhân chỉ là không cho phép hai người cải vả và vài câu." Huyền Cơ đạo nhân thở phì phì kêu lên, "Trừ phi ngươi xuất ra một môn so sánh bổn môn đạo pháp truyền thừa làm xính lễ." Vương Sùng đập hai tay, kêu lên, "Ta đưa ngươi hai môn." ta có Tẩy Thiên Kinh một cuốn, còn có Tẩy Thiên Kiếm pháp một cuốn, đã làm sính lễ. Nếu không phải đủ, ta còn có một khẩu Tẩy Thiên Kiếm, đã tính cả. Huyền Cơ đạo nhân tức giận đến mắng, "Quý quan ương, ngươi hảo sinh vô sĩ." Vương Sùng cũng nổi giận, kêu lên, "Cũng chính là ta còn là một dương chân bảo bảo, còn có trăm năm, người gọi ta một tiếng quý quan ương thử xem." Hai người dựng dâu trừng mắt, ai cũng không cam lòng người nào. Đây là Huyền Nhất đạo nhân ở bên cạnh, âm u kém một câu, "Đồ nhi này của ta dạy bảo nhiều năm, Lại không nghĩ rằng cuối cùng bị một đầu đồ con lợn chắp tay đi. Quý quan đứng ngươi đem xính lễ giao phó cho huyền cơ sư huynh A. Về sau hai chúng ta phái tại riêng ma thiên cũng coi là đồng khí liên chi rồi. Huyền cơ đạo nhân thở dài một tiếng, têu lên, thôi, thôi. Khiến cho ngươi quý tiểu tặc chiếm một cái đại tiện nghi. Ngươi nói, tẩy thiên kinh, tẩy thiên kiếm pháp, còn có tẩy thiên kiếm một cái cũng không thể thiếu. chương 795, đường lang bổ sùng, huyền cơ ở phía sau. Vương Sùng cũng không keo kiệt, dù sao tẩy thiên kinh cũng không phải là hắn độc đắc bí mật, tẩy thiên kiếm pháp tuy rằng tuyệt hệ nhưng cũng không đáng đến quý trọng, tẩy thiên kiếm càng là có cũng được mà không có cũng không sao, hắn cũng không dựa vào kiếm này xính uy. Huyền cơ đạo nhân thở phì phì thu xính lễ, còn thân hơn viết tay hôn thư, tính vào định ra rồi huyên minh. Vương Sùng lúc này mới đem Nga mi cần phải tại tẩy thiên đạo quan khai phái sự tình nói ra, hắn tự đề, đây là hắn cố ý đem phái Nga mi làm cho tại bên cạnh mình. Huyền cơ đạo nhân biết được, tẩy thiên phái nguyên có thật nhiều phong xá, lập tức động tâm, tô sơn nơi đây rừng thiêng nước độc, thật sự không có cách nào khác khai tông lập phái, lúc này hãy cùng vương xung ăn nhịp với nhau, hai người hơi chút thương nghị, tiểu định ra rồi rời phái sự tình. Dù sao tổng cộng phái Nga My cũng chỉ có 6 người, còn có 2 cái tại tuần tra ti, cũng chính là huyền cơ, Bạch Vân, huyền nhất khống chế đột quang, phi một chuyến chuyện này, nguyên lai môn phái đều không cần chỉnh đốn, dù sao cũng không được cái gì. Huyền Cơ đi trước cùng Tô Sơn Mộ mổ La Ngọc Tố chào từ biệt, Vương Sủng cũng không muốn biết, lão nhân ra người như thế nào leo lên cái này thân thiết, dù sao vị này Tô Sơn mổ mổ rất nhiều không muốn, còn có cùng nhau hai mươi mấy người đồng tử, mười mấy tiểu thị nữ, thuận tiện hầu hạ bọn hắn thường ngày. Vương Sủng và Tề Băng Vân được Huyền Cơ tự tay ghi hôn thư, thân phận dĩ nhiên là bất đồng, lại không cần che lấp, tay trong tay khống chế độn quang đằng trước dẫn đường. Đằng sau ngụy trang thành đại diễn cảnh Huyền Cơ, Bạch Vân và Huyền Nhất đều có chút ít tâm tình khó chịu. Bọn hắn ngụy trang thành đại diễn, tự nhiên phi độn không nhanh, nhìn xem vương sùng khoe khoang bản thân đột quang, tải nhóng một cái, hữu nhóng một cái, ngẫu nhiên hoàn lượn quanh đi phía trước, cùng tệ băng vân tại đỉnh núi uống chút trà, khán ba người bọn hắn lao hàng chậm rãi từ từ phi. Khi chân khí thắt chặt người, đến cuối cùng, huyền cơ cũng bất chấp ra mặt, dù sao cũng không rất tốt dụng, từ quát, quý quan đương đạo hữu, đưa chúng ta đoạn đường. Vương sùng lãng tiếng cười dài, đem thầy thiên kinh pháp lực thúc dục Một đạo cầu vòng đem ba người cùng một chỗ bao lấy, nhanh như điện chớp, không quá nửa ngày trở về tẩy Thiên phái. Vương Sùng tại tẩy Thiên đạo quan theo như hạ động quang, dù sao cũng không phải là hắn bản thân sản nghiệp tổ tiên, sớm phân ra một nửa cho phái Nga Mi, huyền cơ đạo nhân cuối cùng là khó được vui vẻ một hồi. Vương Sùng và huyền cơ đạo nhân hai cái trường giáo, lại phục thương nghị một hồi, quyết định tiết kiệm một ít, lưỡng phái liên thủ thiết lập một tòa đại trận, tên là tẩy Thiên kiếm trận. Với tư cách bảo vệ lưỡng phái đạo quán chi dụ, Tẩy Thiên Kiếm kinh liền có này một tòa đại trận bản lĩnh, Linh Chỉ Phái năm đó chính là phiếu Miểu Thiên Đại Phái đệ nhất, hoành áp nhất giới, cho nên này Tẩy Thiên Kiếm trận cũng thập phần khí phái, cần phải bách khẩu trở lên Tẩy Thiên Kiếm bố trí. Về sau Linh Chỉ Phái xuống dốc, trong môn Tẩy Thiên Kiếm cũng cũng không biết tung tích. Diêm Ma Thiên Tẩy Thiên phái chỉ được một cái Tẩy Thiên kiếm, tự nhiên phân bố không thành đại trận, Tẩy Thiên Kiếm trận cũng liền chưa bao giờ thành công loại qua. Vương Sùng và Huyền Cơ đều là tài cán thế hệ Đáng giá tẩy thiên kiếm cái loại này có thể luyện chế lục chuyển trở lên phi kiếm, thực sự quá khó được, hai người nghiên cứu mấy ngày, đây là quyết định lấy vương sùng làm cho cung cấp kiếm đảm luyện kiếm pháp làm cơ sở, chọn thêm nạp cái này giới luyện kiếm chi thuật, luyện hơn trăm khẩu một chút chuyện phi kiếm, dùng để bày trận Những thứ này phi kiếm còn có thể làm cho hai nhà đệ tử, tu vi thô thiền thời điểm, dùng để luyện ma hộ pháp, đợi đến tu vi cao thâm rồi, những thứ này phi kiếm cũng ở đây những đệ tử này trong tay tế luyện đã đến đỉnh thả lại kiếm trận trong, tự nhiên tăng dày đi lực. Bực này lấy thấp phẩm linh tải, tổ hợp lại, tế luyện phi kiếm pháp bảo pháp môn, tại Diêm Ma Thiên tùy ý có được, các phái chẳng hề coi trọng. Của mình ngược lại rất nhiều trao đổi. Nay cũng là bởi vì Diêm Ma Thiên là thiên ma tấn công, các phái quả thực không có tư ẩn những thứ này bình thường pháp môn chỗ trống. Vương Sùng và Huyền Cơ đạo nhân nói chuyện sau đó, tiểu tặc ma tiểu dẫn theo Tệ Băng Vân trở về Tuần tra thi, lưu lại Huyền Cơ đạo nhân chủ trì môn phái sự tình. Huyền cơ đạo nhân, đại sư Bạch Vân, huyền nhất đạo nhân bản thân công lực quá mạnh mẽ, cho nên cần phải che lấp công lực. Huyền cơ đạo nhân vốn chuẩn bị, thời kỳ lấy ngàn năm ánh sáng cảnh, chậm rãi đem công lực tăng lên tới dương trấn cảnh. Đã có Tẩy Thiên phái danh mục, dù sao Vương Sùng cũng chân chuyển thụ Tẩy Thiên kinh, nói không chừng có thể rút ngắn mấy trăm năm, khôi phục một thân công lực. Huyền cơ đạo nhân cũng có phần phấn khởi, đợi đến Vương Sùng đi rồi, hắn muốn đi ra cửa siêu tập linh tài. Vương Sùng trở về tuần tra ti không lâu, Ti chủ thiên tương thượng nhân lại phục an bài hạ tới một lần tuần tra thú ma nhiệm vụ. Vương Sùng cũng là vui vẻ đáp ứng, dù sao hắn cũng không sợ bất luận cái gì thiên ma. Lúc này đây, Vương Sùng cũng không phải tiên phong rồi, mà là tọa trấn trung quân, chỉ huy 6 vị linh quan. Này 6 vị linh quan đều có 2-300 tên bộ chúng, hơn nữa Vương Sùng chính là thủ hạ, hợp nhất chừng ngàn người. Đây cũng là lương cầm nhận lời. Tuần tra thú ma quân hình thức ban đầu. Thối ma minh bắt đi, tất cả có danh lạch. Có thể tổ chức tuần liệp thiên ma chiến đội, mỗi một đội đều là đại tu sĩ dẫn đầu, dưới tay cũng hiểu rõ vị linh quan, có thể triển khai càng lớn uy lực. Chỉ là tu vi cao thầm, chiến lực vô song đại tu sĩ khó được, cho nên này tuần liệp thiên ma chiến đội, mỗi một ti cũng không nhiều. Đại đa số đều là ti chủ hòa trái phải hai vị phó ti chủ có tất cả một chi, còn có chính là tu vi cực cao sâu đại chân nhân, chiến tích lại phục sạc sỡ, mới có như thế tư cách. Loại này có thể độc lĩnh một quân linh quan. Tại tất cả ti địa vị cơ cao, hầu như có thể địch nổi trái phải hai vị phó ti chủ, chỉ là ngoại trừ trinh chiến thiên ma bên ngoài, chẳng hề tu để ý tới tục vụ. Lương cầm như thế ra sức lôi kéo vương sủng có coi trọng vương sùng đạo pháp cao thâm ý tứ, cũng là bởi vì tuần tra ti trước đây không lâu, hao tổn một đống lợi hại tu sĩ, cho nên đều muốn lấy vương sùng tới phấn khởi nhân tâm. Nếu là vương sùng chiến tích thật tốt, nàng ra mặt đồng ý tuần tra thú ma quân, tự nhiên là công và tư lương hương lấy lòng Nếu là vương sùng có quá mức ngăn trở, lương cầm cũng có đường lui, cũng ra mặt thay vương sùng đảm bảo, do đó lại bán một cái nhân tình. Về phần những thứ này liên quan, nhưng là nghe nói vương sùng đạo pháp rất cao minh, tự hành tới tìm nơi nương tựa, lương cầm đầu là làm chung nhân thôi. Vương sùng dẫn theo hơn ngàn người, trùng trùng điệp điệp sắp xếp vân lây động khí thế, ra riêng ma thiên. Tiểu tặc ma thói quen thoát ra một chút ma thức, một lần nữa lại tụ luyện một cô thiên ma hòa thân, vì chính mình xuất chinh hộ giá hộ tống. Vương sùng bên này mới ly khai riêng ma thiên, thiên tương thượng nhân tiểu dấu dếm được mọi người, cũng chia xuất một cô hóa thân, bay thẳng thiên ngoại. Thiên tương thượng nhân xuất thân vô tướng tông, có một môn vô tướng thiên ảnh thân công pháp, tốt có thể vận dụng hóa thân chi thuật. Lấy thiên tương thượng nhân thái ớt cảnh tu vi, có thể phân hóa hơn 10 bộ dương chân trở lên hóa thân. hắn xa xa đi theo vương sùng đội ngũ, mắt nhìn chung quanh tẩy thiên phái quý quan ứng, đụng vào 18 vương ma một trong, vân không vương ma tộc quần, cũng lặng lẽ đánh lên tới Tại Thiên Tương thượng nhân phân thân sau đó, một chút ma gắt gao chăm chú đi theo, ngẫu nhiên khuôn mặt lỗ hiện ra, dĩ nhiên là Huyền Cơ đạo nhân. Vương Sùng Thiên Ma nguyên thần, ẩn độn hư không, toàn diện ở đâu có chút không đúng, ngẫu nhiên mà quay về đầu nhìn lại, trong lòng sinh ra linh cơ, suy tính một phen, lại không kết quả. Diễn Thiên Châu rồi lại vào lúc này tống xuất một đạo cảm rất mát, không cần nhìn rồi, là Thiên Tương thượng nhân và Huyền Cơ đạo nhân theo kịp rồi. Vương Sùng mắng, lén lén lút lút hai cái lão già kia. Bọn hắn muốn muốn làm gì? chương 796, Kiếm Trạm Thiên Tương Vương Sùng nếu không có diễn Thiên Châu để tỉnh, thật đúng là không có cách nào khác phát giác, đằng sau theo như vậy hai cái lao giả kia. Dù sao hắn đạo Pháp cũng không quá đáng dương trần, thật đúng là không có cách nào khác cảm thấy được thái ớt cảnh Thiên Tương Thượng nhân phân thân, cùng với huyền cơ đạo nhân vị này xuất thân Thiên Ma Tông trí cơ đại thánh. Huyền cơ đạo nhân đến hai nhà nhất thời chuyển, tận đến Thiên Ma Tông và Nga Mi âm định hưu đạo Pháp, còn có độc truyền bí mật. Ngũ Hỏa thất cầm kiếm, lại càng không biết còn ẩn tàng thủ đoạn là gì. Coi như là Vương Sùng, cũng thực kiêng kỵ vị này Nga Mi đứng đầu học trò. Diễn Thiên Châu kỳ thật cũng, cũng không biết Huyền Cơ lai lịch, bởi vì Huyền Cơ che giấu quá tốt, về sau lại lặng lẽ rời đi, không có ở đây phiếu Miểu Thiên. Vương Sùng lúc này còn chưa phát giác, đã đến phiếu Miểu Thiên, Diễn Thiên Châu đã cực ít lắm miệng, cũng chưa bao giờ có bất luận cái gì dự nhắc nhở trước, thật giống như đối với Diêm Ma Thiên hoàn toàn không biết gì cả giống như. Vương Sùng mắng một câu, Thầm nghĩ, cũng không cũng làm cho thiên tương thượng nhân, phát giác thiên ma phân thân. Hướng cũng mặc kệ quý quan đương dẫn đầu đại đội nhân mã, xâm nhập một chỗ thiên ma tộc quần, nơi này thiên ma, lần trước hắn đã giết một hồi, có một đầu dương chân cảnh đại ma nhân vật, đã cho hắn làm thịt, bình ngắn khẩn. Thiên ma phân thân lay động, thi triển thiên ma hư không pháp, độ đã đến thiên tương thượng nhân đằng sau, đón nhận huyền cơ đạo nhân. Huyền cơ đạo nhân hôn không đem thiên tương thượng nhân để vào mắt, vị này âm định hưu tọa hạ đứng đầu học trò. Tại Nga mi bản Sơn cũng không hiển Sơn lộ thủy, ví Von hiển lộ tài năng, biểu hiện mình, nhưng nếu đáy lòng cũng thật không đem bất luận cái gì một vị thái ớt cảnh đại thánh để ở trong lòng đầu. Hắn lương phái kiêm tu, tu không phải giả dối. Trên thực tế, coi như là năm đó trí huyền đại thánh, về sau trí huyền Ma quân, huyền cơ cũng không thế nào nhìn đến thượng hắn lúc trước đã cảm thấy vị sư huynh này sẽ không có cái gì tốt kết cục, cho nên mới mai danh nhận tích, dẫn theo huyền nhất, đi tìm nơi nương tựa âm định hưu. Hôm nay cũng là tại vì Nga mi tại riêng ma thiên hương thịnh nỗ lực buôn tẩu. Huyền cơ độn quang đi tới lúc gấp rút gấp rút, thình lình một đầu thiên ma ngăn ở trước mặt, hắn ở đâu quan tâm. Một cái bình thường đại thiên ma đao chém ra, tiểu muốn tiêu diệt này đầu thiên ma. Vương Sùng cũng rút pháp quyết, một cái thiên ma đao bổ ra, kêu lên, huyền cơ sư thúc. Chớ có đánh. Huyền cơ đạo nhân cũng quá mức kinh ngạc, kêu lên, người là ai người. Vương Sùng cười hì hì kêu lên, ta là trí huyền lao sư hạ Hắn thấy sư thúc rời đi, tự lấy pháp lực đưa ta theo đoạn đường. Chỉ là đệ tử tu thành thiên ma nguyên thần, vào không được riêng ma thiên, chỉ có thể ở bên ngoài phí thời gian. Huyền cơ âm thầm thúc dục câm thức linh tính, suy tính một hồi, lại không đến tính ra vương sùng lai lịch, thầm nghĩ, chẳng lẽ trí huyền sư huynh còn không chịu hết hy vọng. Đều muốn phát khốn. Nhưng ai có thể giúp được rồi hắn? Coi như là ta tấn thành ma quân, cũng treo chọc không nổi hàn yên sư thúc, húng chi. Ta dựa vào cái gì đi giúp phế vật này Huyền cơ đạo nhân lập tức hỏi, không tốt sinh tu tâm dưỡng tính, phải ngươi tới cùng ta làm chi?